chương sáu trăm chín mươi chín an lâm học xấu chương sáu trăm chín mươi chín an lâm học xấu như triệu mục sở liệu khi cơ hạo hiên nhìn thấy cơ tân y đi cùng bọn hắn cùng nhau trở về lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bất quá cơ tân y đi y nói cũng không sai cơ hạo hiên trên mặt kinh ngạc chi sắc rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh nhưng hắn vẫn hỏi một câu ngươi làm sao lại cùng triệu mục bọn hắn đồng thời trở về gặp được lửa đàn thú bọn hắn đã cứu ta năm trăm sợi h ỏ a tinh nghe nói như vậy cơ hạo hiên trong lòng nhịn không được đậu đen rau muốn một câu triệu mục ra hỏa này thật đúng là chui trong tiền nhãn làm sao ai đổ vật đều thu a bất quá nghĩ tới lần trước gia hỏa này còn cần cơ tân y lìa mệnh làm vi hiếp lại bình thường trở lại hai người này quan hệ có chút phức tạp không phải hắn có thể nghĩ rõ ràng trả lời xong cơ hạo hiên lời nói sau cơ tân y lìa liền một thân một mình tìm cái địa phương khoanh chân ngồi tính toạn về phần triệu mục thì là tìm tới n ô n tích niệm yêu tinh này bởi vì an lâm trên tay nàng cho ăn trước mặt mọi người như vậy không tốt đâu gặp triệu mục dắt lấy cổ tay của mình liền hướng bên cạnh đi an lâm không nhẹ không nặng chế nhạo một câu mới mấy ngày không gặp ngươi cũng cùng n ô n tích niệu tình tiên học cái gì a cho ta bình thường điểm anh anh anh triệu mục cả một cái ý mặc l ở cái này an lâm là điên rồi sao bất quá tiếp theo một cái trước mắt hắn liền phát rất được người sau trên thân lên một lớp da gà h i ệ n nhiên là bị chính mình cho buồn nôn đến cái gì cùng cái gì a an lâm sắc mặt khó coi đậu đen rau muốn một câu yêu nữ kia anh thời điểm rõ ràng rất bình thường làm sao đến nơi này của ta thẳng phạm buồn nôn triệu mục ở một bên n é n cười hắn xem như đã nhìn ra nô tích niệm yêu nữ kia đại khái là nhàm chán cô ý đùa nghịch nàng chơi đâu đi đừng anh anh anh hỏi ngươi sự kiện mạ triệu mục cười nhẹ lắc đầu nói ngươi có thể đem cái kia khải linh kêu đến sao ngươi có giết hắn b i ệ t pháp an lâm n g ẩn lên c á i c ằ m nhìn về phía triệu mục hai con người muốn nhìn tấu h người sau nội tâm bình thường cái kia nếu không muốn như nào triệu mục cũng không có che giấu ý tứ dù sao nữ nhân này cũng không phải đồ đần hắn nói láo lập tức liền có thể bị nhìn xuyên rất đáng tiếc khải linh địa vị muốn tại trên ta chỉ có ta nghe h ắ n phần hắn là không thể nào nghe ta n g ư ơ i ô hôn đàn à, ta thật không có l ừ a ngươi ô an lâm hai cánh tay liều mạng đánh triệu mục nhưng lại không làm nên chuyện gì chỉ có thể chịu khi dễ nàng thật sự là muốn t r ọ c giận chết rõ ràng không có gặp người vẫn còn bị g i o hấn sau một hồi triệu mục mới v u ô n g nàng ra triệu mục ngươi có phải hay không coi trọng ta cái kia nếu không muốn như nào h ì người h n của ta đại dược an lâm cảm thấy nam nhân này căn bản không có cách nào bình thường câu thông bất quá đại dược hình người sao thư n ử ừ sắp thực、à. nếu an lâm không có cách nào đem cái kia khải linh dẫn tới triệu mục tiện tay đưa nàng ném ở một bên chính mình tìm người nghĩ biện pháp đi bất quá vừa mới tới gần hạm được hy bọn người cơ thanh nguyệt liền cho hắn một tốt hỏng nửa nọ nửa kia tin tức ý của ngươi là nơi đây trận pháp đầu mối đã tìm được ân cơ thanh nguyện g ậ t đầu thần sát trang trọng nói một ngày trước vọng nhạc tông thiết nguyên sắp chết tiền chuyện về tin tức nói thiên linh đại lục người đã xác định trung tâm vị trí ngay tại hắc viêm hải c h ỗ sâu bất quá thiên linh đại lục người tạm thời không có cách nào trong phá hư trụ cột bởi vì hắc viêm hải tại mảnh khu vực này xem như cấm điện hắc viêm hải nước biển rất đặc thù tựa như là nhược thủy bình thường bất kỳ vật gì đều không thể ở phía trên h i ệ lên chỉ có viêm ma hải hỏa long thú xương sống lưng mới được hiện tại thiên linh đại lục người hẳn là tại dốc hết toàn lực săn giết hỏa long thú chúng ta hẳn là còn có một chút thời gian cho nên lại xuất phát trước người tốt nhất đem thực lực tăng lên tới đ ỉ n h phong cho nên mau đi đi cơ thanh nguyệt mắt nhìn lẻ loi chơi chọi đợi tại nơi hẻo lánh chỗ cơ tân y d rỉa nàng vừa rồi đã nghe nhàn khuyên n g u y ệ t đề cập qua đặc thù lửa thú tinh hạch một chuyện đối với người nào nàng đều hội kháng cự nhưng duy chỉ có cơ tân y d rỉa nàng thật một chút tư cách đều không có ân triệu mục gần đầu c h ậ t liền từ từ tới gần cơ tân y rỉa nữ nhân này tựa như là có thể xem thấu nội tâm của hắn bình thường vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái liền đứng dậy đuổi theo đi vào chỗ hẻo lánh t r i ệ u mục vốn cho rằng cần tay liên t h ủ thậm chí linh hồn kết nối loại hình nhưng chưa từng nghĩ c ơ tân y lia vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng c h ỉ c h ỉ bên cạnh mình đ ấ t chống tòa hạ sau đó trực tiếp hấp t h u chính là t r i ệ u mục một đầu d ấ u c h ấ m hỏi hầu nghi hỏi vậy còn ngươi không phải nói cần ngươi phụ trợ mới được sao ngươi không ngồi xuống không cần ta hội thời khắc c h ú ý tình trạng của ngươi c ơ tân y t h ả lời tựa như là một máy không tình cảm chút nào máy móc t r i ệ u mục im lặng một lát sau chỉ có thể từ bỏ tự mình quanh chân ngồi xuống sau đó bắt đầu hấp thù lửa thu tinh hạch a n h vừa mới bắt đầu luyện hóa triệu mục liền bị mánh liệt hỏa thuộc tính năng lượng cho dung động đến tình huống như thế nào vẻ vẹn, vẹn chỉ là lục giai đ ỉ n h phong l ử a thú vậy mà ẩn chứa như vậy năng lượng bằng bạn triệu mục thật kinh ngạc bởi vì so sánh dưới bình thường lục giai đ ỉ n h phong l ử a thú sản xuất hòa tinh tại cái đồ chơi này trước mặt đơn giản đom đóm tới hạ nguyện khác nhau một trời một vực. mới đầu hắn còn có chút hoài nghi vẻ vẹn, vẹn ba viên tinh hoạch làm sao có thể để hắn đuổi kịp i thiên lôi tiến độ nhưng bây giờ hắn có chút bắt đầu tin sau đó hội rất thống khổ nhịn xuống không cần luận hô chớ khoáy d y ta nghe nói như vậy triệu mục thật rất muốn đậu đen rau muốn một c cô vợ trẻ người có phải hay không có chút quá tại lạnh lùng a bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều cơ tân y lìa liền, liền xuất thủ nàng trực tiếp dẫn nổ ba viên tinh hoạch năng lượng năng lượng màu trắng bạc lôi cuốn lấy b ọ n chúng đem từ từ dẫn dắt tiến triệu mục thể nội giờ khác này triệu mục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang thiếu đốt lồng ngực cùng toàn thân muốn nổ tung giống như nó đau nhức trình độ không thua kém một chút nào gặp phải xét đánh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém hắn liều mạng cắn răng kiên trì không muốn phát ra một chút tiếng vang đây là vấn đề mặt mũi nói không hô liền không hô cơ tân y t hết ì h sức chuyên chú giúp triệu mục dẫn dắt năng lượng trên mặt nàng huyết sắc bắt đầu chậm rãi thối lui rất hiển nhiên phụ trợ triệu mục để nàng tiêu hao khủng bố vừa mới nhắc nhở triệu mục không cần l o ạ n hô gọi bậy quái dày nàng cũng thật sự là mặt c h r a ý tứ một khi bị quái dày chẳng những hấp thu hội thất bại ngay cả nàng cũng hội nhận tác động đến bị thương nặng nhìn xem triệu mục không rên một tiếng cắn răng kiên trì dáng vẻ cơ tân y l h ề lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia dị dạ bởi vì giờ khắp này triệu mục thân thể đã bị t i ê u đốt màu đỏ bừng thậm chí ngay cả kinh mạch cùng nhục thân cũng bắt đầu hoa tan loại thống khổ này, thật đúng là đủ nghe lời cơ tân y gì trong lòng thở dài theo sát chỉ tay một cái tim dẫn dắt ra một đạo c à n g tính khiết hơn năng lượng màu trắng bạc rơi vào triệu mục đỉnh đầu tiếp theo đem nó toàn thân bao phủ a cơ hồ đau nhức mộng đi qua triệu mục đột nhiên phát hiện mặc dù còn rất đau nhưng so với thương nhất thời điểm đã yếu đi không ít t r ư ơ n g bảy trăm đến điểm giới hạn t r ư ơ n g bảy trăm đến điểm giới hạn không cần đoán cũng biết khẳng định là cơ tân y hiện xuất thủ triệu mục trong lòng vơi trộm nữ nhân này thật đúng là trong nóng ngoài lạnh vất quá dưới mắt cũng không phải là nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đổ bật thời điểm triệu mục lập tức bảo vệ chặt tâm thần dốc hết toàn lực luyện hóa ba viên tinh h ạ c h thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết bao lâu sau triệu mục cảm giác năng lượng trong cơ thể bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại đó là bị dần dần hấp thu tiêu chí có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản khoác lên trên người mình tay đã dịch chuyển khỏi lại qua mấy cách giờ ông một cố vô hình năng lượng t ứ t á n trung kích thổi đến cơ tân ý tóc đen bay múa triệu mục đẫu nhiên mở ra hai con người cảm thụ được tình huống trong cơ thể lập tức chấn kinh thật đúng là cùng cơ tân ý gì nói một dạng hỏa thuộc tính luyện thể đã đuổi kịp lôi thuộc tính luyện thể tiến độ mà hắn tu vi cũng triệt để đi tới đột phá không minh cảnh điểm giới hạn muốn đột phá sao cơ tân y thì cảm nhận được triệu mục trên thân năng lượng ba động dị thường tò mò hỏi ân đến điểm giới hạn triệu mục gật gật đầu vậy liền lấy tay đột phá đi ngươi bây giờ lôi hỏa xong thuộc tính luyện thể lại thêm linh thể xong tu một khi đột phá không minh cảnh thực lực hội phóng đại đối với kế tiếp đại chiến có l ẽ hội có trợ giút không triệu mục mỉm cười lắc đầu không có khả năng đột phá loại trạng thái này ta mới là mạnh nhất cơ tân y không rõ ràng cho lắm nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều cái này khiến triệu mục một trận kinh ngạc nữ nhân này thật đúng là rất l ạ n h ngạc đi ra đã có hai ngày các loại hai người trở về liền phát hiện cơ thanh nguyệt đám người đã chờ xuất phát thế nào triệu mục có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm tiên linh đại lục đã thu thập song hỏa long thú xương xuống lưng nhanh như vậy triệu mục bị giật này mình hỏa long thú cũng không tốt đối phó mới hai ngày thời gian liền góp nhặt có thể rèn đúc một chiếc thuyền lớn xương xuống lưng tốc độ này đơn giản không hợp t h o i thưởng bất quá hắn hiện tại có một cái càng quá đáng độ vật đương nhiên vì để phong vẫn nhất hay là thoáng hiểu rõ b u ổ i t r ư a linh đại lục tình huống thì tốt hơn cho ăn triệu mục tiện tay nắm lấy an lâm cổ tay đưa nàng kéo tới bên cạnh mình ngươi lại muốn làm thôi an lâm mười phần cảnh giác đánh giá triệu mục sợ ra h ỏ a này lại mạo phạm chính mình không có gì chính là hỏi một chút các ngươi thiên linh đại lục có lôi k ế p cái đ ổ chơi này sao đương nhiên ta nói chính là tu vi thấp lúc t u vi thấp đó cũng là có bất quá tương đối thưa tớt h chỉ có chân chính yêu nhiệt g hạng người mới có thể dẫn dắt thiên kiếp giáng lâm cái này đã là thiên đạo nhà bảo cũng là thiên đạo một loại tán thành chỉ cần thành công vượt qua thiên phạt liền có thể đạt được không tưởng tượng n ổ i chốt tốt cái kia khải linh đâu dẫn động qua hai lần cuối cùng đều thành công vượt qua nguyên lai chỉ có hai lần a triệu mục lộ ra dáng tươi cười trong lòng của hắn hơi có chút đến gặp phải xét đánh kinh nghiệm bẫy hắn chiêu này tuyệt đối có thể trở thành đại sắc khí n g ư ờ i đang cười cái gì an lâm nhìn xem triệu mục dáng vẻ không hiểu có chút run dày chỉ cảm thấy hai đến hoảng còn có cái gì gọi là chỉ có hai lần có thể dẫn động một lần thiên phạt cũng đã là dòng phượng trong loài người dẫn động hai lần khải linh càng là thiên tài trong thiên tài gia hỏa này có tư cách gì xem thường cũng bởi vì lôi thuộc tính luyện thể thiên phạt cùng luyện thể có thể là một cái phương diện sao một ngày sau h ắ c b i ê m hải song phương rốt cục trả mặt luận nhân số tự nhiên triệu mục một phương càng chiếm ưu như thế nhưng luận chất lượng rõ ràng tiên linh đại lục một phương càng hơn một bậc khi triệu mục bọn người chạy đến thời điểm thiên linh đại lục một phương ngay tại lắp ráp có thể viễn độ h ắ c b i ê m hải xương sống lương thuyền đương nhiên loại quy cách này đ ố i kháng triệu mục một cái không minh cảnh tu vi đều không có tiểu l â la khẳng định không có khả năng chỉ huy nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hắn cho tới bây giờ đều không thích làm náo động mà lại trận chiến đấu này mấu chốt cũng không trên thân người khác mà tại chính hắn trên thân một cái tự nhiên là thu phục đặc thù lửa thú một cái k h á c thì là kết lôi cái kia chính là khải linh sao xa xa nhìn lại có một cái thân hình t o o n dài thân mang xanh đen cẩm y nam tử đang đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm xương sống lương thuyền lắp ráp ân an lâm dắt lấy triệu mục cánh tay nhắc nhở bây giờ bay đầu còn kịp ngươi không thể nào là khải linh đối thủ ngươi quan tâm ta ai quan tâm ngươi tên hôn đản này a ngươi chết ta cũng phải chết ta an lâm mắt trận trắng theo sát khuyên nhủ cùng ta đi thiên linh đại lục ta có thể cam đoàn tương lai ngươi thành cựu tuyệt đối so với lưu tại nơi này tốt hơn mà lại ngươi cũng không cần lo lắng ta hội hại ngươi ngươi ta mệnh ngay cả mệnh thậm chí nói câu không dễ nghe về sau ngay cả ta cả người đều là ngươi cùng ta đi thiên linh đại lục ngươi tuyệt đối hội không thua thiệt ta tại thánh địa thân phận so ngươi dự đoán cao hơn rất nhiều nói xong sao a nói xong vậy ta liền động thủ triệu mục nết miệng cười một tiếng sau đó giống như một chi mui tên nhọn bay thẳng khải linh mà đi về phần những người khác tự nhiên có tên ngốc sư tỷ còn có đại phú và các nàng mở đường g i a hỏa này muốn làm gì cơ hạo hiên đ ỗ n g nhiên xem không hiểu triệu mục hành vi hắn một cái thiên cương cảnh đại biên mãn vậy mà liền dạng này xông tới có làm được cái gì sợ là liên khải linh trước mặt đều không đến được các loại chính đ ầ u đen rau mừng lấy đ ỗ n g nhiên phía trước mây đen bắt đầu đền b ù đem cơ hạo hiên dọa cho nhảy một cái kinh ngạc nói đây là thiên phạt g i a hỏa này vậy mà có thể dẫn tới thiên phạt không phải hắn điên rồi sao cách đó không xa cơ tân y đi nghe được cơ hạo hiên nghĩ linh tinh lỉ nó nói nguyên lai là thiên phạt t a lâm cũng là đứng ở tại chỗ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động theo sát nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch trước đó triệu mục vì sao hỏi nàng tiên linh đại lục có hay không tiên phạt khải linh có hay không trải qua thiên phạt thì ra ra hỏa này là muốn dùng thiên phạt tới đối phó khải linh a hắn là tên điên sao đây chính là thiên phạt tự mình trải qua thiên phạt an lâm có quyền lên tiếng nhất cái kêu kinh khủng lực lượng bị diệt đến nay khó quên nếu không có bởi vì thiên phạt nàng thì như thế nào đến nay còn b ẹ n b ẹ n chỉ là thiên cương cảnh tu vi ầm ầm đen như mực tiếp vân nhanh chóng tụ lại doa đến tất cả mọi người nhao nhao lù tránh đó là khải linh tự nhiên cũng phát hiện hướng chính mình xông tới triệu mục hắn lộ ra một chút dị sắc phương thế giới này người lại còn có thể dẫn động tiên h phạt thật đúng là có chút làm cho người n g o à i ý m u ố n à. nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng một cái thiên cương cảnh đột phá không minh cảnh gia hòa thôi hắn liên đột phá tứ cực cảnh tiên h phạt đều thông qua được sợ cái gì so sánh với nhau chân chính nên sợ hãi hẳn là đối phương bởi vì một khi hắn bị tiên h phạt khóa chặt nó cường độ cũng hội cấp tốc bay vụt một cái thiên cương cảnh gia hòa có thể đánh bắt được tứ cực cảnh tiên phạt sao sợ la đến bị đánh ngay cả bụi đều không thừa đi chỉ là ờ mầm khi trong kiếp vân bắt đầu hiện hiện kiếp lôi khải linh phát hiện tựa hồ có chút không quá bình thường giống như so dưới tình huống bình thường thiên cương cảnh đột phá không minh cảnh lôi kéo kiếp lôi càng t i n h khủng kiếp vân làm sao còn đang khuyết trương khải linh nhớ mày bởi vì hắn chưa bị khóa chặt nói cách khác là tên kia dẫn dắt thiên phạt tại tăng cường t r ư ơ n g bảy trăm linh một trưởng ngự lôi đỉnh đòn sát thủ chân chính t r ư ơ n g bảy trăm linh một trưởng ngự lôi đỉnh đòn sát thủ chân chính kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng chỗ bao qua phạm vi cũng càng lúc càng lớn hắc viêm ở biển duyên đại chiến song phương đều là dùng mình đây là nơi nào xuất hiện quái thai mang theo thiên phạt đến đánh nhau cũng quá không biết xấu hổ đương nhiên đ ầ u đen rau muốn về đ ầ u đen rau muống chạy làm ộ t cái so một cái nhanh dù sao không có dẫn động thiên phạt năng lực lại bị thiên phạt cho khóa chặt vậy liền cơ bản có thể sớm đặt trước tốt hộp cho cốt đừng nghĩ lấy giữ lại tàn hồn chuyển thế t r ú n g sinh hoặc là đoạt xá loại hình bởi vì thiên phạt chuyên khắc linh hồn cho dù là lôi thuộc tính người tu luyện cũng không dám tùy tiện đem linh hồn ngoại phóng thống chi còn lại thuộc tính cái này có phải hay không có chút quá bất hợp lý cơ hạo hiên nhìn xem càng ngày càng quá phận tiếp vân lần thứ nhất bị triệu mục thủ đoạn cho chấn kinh đến cơ gia tự nhiên có có thể dẫn động thiên phạt người thế nhưng chưa nghe nói qua thiên cường cảnh thiên phạt hội như thế khủng bố cho dù là không minh cảnh vượt qua tứ cực cảnh dẫn động thiên phạt quy mô bất quá cũng như vậy đi gia hòa này an lâm triệt để đọc dùng nàng nghĩ tới triệu mục dẫn động thiên phạt hội rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này có thể tuyệt đối đừng chết ta nàng thật lo lắng triệu mục quá mức mạo hiểm mà mất mạng về phần khí linh chết sống cùng nàng có liên can gì loại t nhân vật còn không có tư cách gây nên chú ý của nàng diêm băng khanh chư nữ đương nhiên hội không lo lắng triệu mục a n nguy nhất là hạng ngược h i so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ra hỏa này tại lôi thuộc tính tạo nghệ trên có bao sâu nàng thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ số n a m nhân ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta lâm Ngọc nhi nhìn xem cái tiết như là t i ê n thần bình thường triệu m ụ trong con ngươi lóe ra dị dạng q u a n mang â m â m kiếp vân bắt đầu phát huy khải linh đã đã mất đi sau cùng rút đi cơ hội hoàn toàn bị kiếp lôi khóa chặt nhưng mà kiếp vân cũng không có bởi vì hắn bị khóa chặt mà ở đây quyết trường rất hiển nhiên hắn có thể dẫn động kiếp lôi cùng tình h u n g dưới mắt ngang hàng hoặc là còn chỉ hơi không bằng phương thế giới này làm sao lại xuất hiện loại nhân vật này khải linh lông mày nhữ chặt cho dù là tại thiên linh đại lục hắn cũng rất ít gặp được như vậy khó giải quyết người t h ú ố n g chi trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là cái thiên cương cảnh đại viên mãn tê hô tình h u ố n dưới mắt đã không cho phép hắn lại lười nhác nhất định phải coi trọng nghiêm túc u triệu mục gặp khải linh thần sắc biến hóa ngập lấy nụ cười nói bắt đầu chăm chú nữa nha ầm ầm vừa đúng lúc này một đạo lớn bằng cánh tay thiên phạt từ trên trời giang xuống triệu mục thấy thế lấy p h t tay h á o đoạn ảnh trí năng hướng phía khải linh vị trí t r ớ c mắt đã tới gia hỏa này tại bị kiếp lôi khóa chặt tình hồ dưới lại còn có thể linh hoạt như thế nhìn thấy một màn này sau khải linh rốt cục bắt đầu kinh ngạc bởi vì hắn căn bản làm không được loại năng lực này giới hạn tại thường xuyên độ thiên kích người một cái mười phần hoang đường suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn chẳng lẽ lại gia hỏa này mỗi một cảnh giới đều dẫn động tiên phạt thậm chí còn không chỉ một lần nếu thật sự là như thế cái kia kẻ này hôm nay quyết không thể còn sống rời đi bởi vì loại thiên tài này cho dù là tại thiên linh đại lục cũng hiếm thấy trên đời ư nhìn ngươi ánh mắt này là muốn giết ta giết ngươi như đồ heo chó khi vọng miệng của ngươi có thể so sánh t h i ê n phạt cứng hơn triệu mục khép t ư ờ i một tiếng cũng lời để ý tới cùng con hàng này đánh rõ ràng đánh không lại hắn hiện tại cũng chỉ có thể mượn nhờ hoàn cảnh cả thủ càng không ngừng né tránh sau đó tìm sơ hở hắn còn cũng không tin cái này khải linh có thể giống như hắn nhẹ nhõm ứng đối thiên phạt âm âm rốt cục khải linh đưa tới hắn đạo thứ nhất thiên phạt khu cụ thiên phạt uy vi lực v i ễ n siêu thường nhân tưởng tượng mà lấy khải linh cường hãn cũng là vẹn vẹn chỉ cần một ích liền thụ thương k h n g nhẹ phun ra một mụm máu tươi bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền lập tức lấp viên đan dược n h ậ p miệng, thương thế trên người trong nháy mắt ổn định không nói, còn tại nhanh chóng phục hồi như cũ. rất hiển nhiên, trên người hắn có chuyên môn vượt qua thiên phạt linh đan diệu dược. nhưng, không quan hệ, chỉ cần thiên phạt rơi xuống, có thể làm cho gia hỏa này bị thương, triệu mục liền có biện pháp giết chết hắn. dù sao, theo tăng hỏa xạ, càng ở sau thiên phạt, lực sát thương càng khủng bố hơn, hắn còn cũng không tin, gia hỏa này có thể lấy ra trong nháy mắt khôi phục thần dược. âm âm lại là một đạo kết lôi. nhưng lần này nhằm vào cũng không phải là khải linh, mà là triệu mục. có thể, khiến cho mọi người không tưởng tượng được là tại nạnh kháng một đạo kiếp lôi sau triệu mục trạng thái không những so khải linh tốt hơn thậm chí trên người hắn lại có lôi hổ vân quanh cái này cái này sao có thể kiếp lôi vậy mà tại lòng bàn tay của hắn mà chưa nổ tung tất cả mọi người thấy vậy một màn đều trận mắt hốt mồm đơn giản không thể tưởng tượng triệu mục trong lòng vừa khẽ lôi ra vừa ra tay liền biết có hay không rất hiển nhiên t i ê n lặng đã lâu lôi ra lại bắt đầu thôn thiên phạt chi lực người khải linh cảm thấy mình nhận biết xuất hiện sai lầm hắn chưa từng nghe qua có người có thể trưởng ngự thiên phạt cho dù là thiên linh đại lục đỉnh tiêm đạt có thể đều làm không được cho ăn đem t r ò n g mắt thu lại triệu mục n u môi cười nói tiểu tử ngươi cho rằng ta vì sao dám dùng thiên phạt tới đối phó ngươi đó là bởi vì lao tử từ nhỏ chịu bổ tiểu tử ngươi một đầu tiến đụng vào chuyên nghiệp của ta lĩnh vực lôi ra xuất thủ để triệu mục lòng tin tăng gấp b ộ i trước không chơi với ngươi tất cả mọi người nhanh chóng lui ra phía sau triệu mục bay đầu bước đi thẳng đến thiên linh đại lục người mà đi thiên phạt là cái thứ tốt đến mang những khách nhân cùng một chỗ hưởng thụ một chút mới lạ tên điên này cháy mau thiên linh đại lục người thấy thế từng cái chửi đầm lên thiên niên này là không muốn sống nữa sao một khi dẫn dắt ra nhiều người như vậy thiên phạt thiên đạo hội tức giận có trời mới biết thiên phạt cuối cùng hội tới kinh khủng bực nào trình độ ta cái vô lượng thiên tôn tiểu tử này có chút quen thuộc à đây không phải là sinh tử lão nhân trong dị không gian gặp phải ra hỏa kia sao không nhìn thiên phạt đây là yêu nghiệp gì ha chờ chút nếu có thể miễn dịch thiên phạt vậy hắn chẳng phải là có thể đi vào cái c h ố t kia nô đức nhìn xem tại trong kiếp l ô làm càn cười to triệu mục n g nhiên trong lòng kẽ động đối với người sau đánh lên chủ ý dựa vào làm sao hướng b ẩ n đạo nơi này tới lui lui lui ngô đ ứ c giật này mình mau chạy trốn xa xa rời đi tiếp vân phạm vi có thể thiên linh đại lục người liền không có may mắn như thế số lớn người bị triệu mục đã kéo xuống nước chết đi khải linh cho mày lúc này đối với triệu mục xuất thủ để hắn làm như vậy xuống dưới nhiệm vụ lần này thua không nghi ngờ hắn một bên tiến công cản trở triệu mục vừa hướng những người khác ra lệnh tranh thủ thời gian lắp ráp tốt xương sống lương q u y ề n lập tức vượt biển đi hủy trung tâm tới rồi sao liền chờ ngươi tới cửa khi khải linh xông tới trong y mắt một đạo t h ố như bắp chân thiên phạt rơi xuống trực tiếp đem hai người nổ tung cũng chính là trong nháy mắt này triệu mục tâm thần k h ẽ động đặc thù lửa thú đột nhiên nhảy lên, lên ra hướng phía khải linh c ă n xé như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị một kích làm cho khải linh không có kịp phản ứng bất quá khi thấy là lửa thú sau ngược lại là nhẹ nhàng thở ra một đầu lục giai đ ỉ n h phong lửa thú đáng là gì nhưng hắn lại phát hiện triệu mục đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng nếp miệng cười nói đ á n h xong kết thúc công việc chương bảy trăm linh hai từ giờ trở đi công thủ dịch hình khải linh trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi Cảm t hắn ấ y này đối điên đánh diện giá hỏa này đến rồi. Cái gọi việc, rồi Liên việc. tiếp xong công công Nhưng gì cái hỏa thúc thua thúc theo ta sao? là mà, trước kết kết một m t h ắ tự thức mắt hồ nhiên nhìn chính mình nhỏ ý được cái đồng gì, bé ế phát n nhìn g vừa phía đang bị triệu mục thu hồi hỏa thú. bị triệu mục Hắn hiện đầu này h ỏ a thú tựa hồ cùng lúc trước gặp phải khác biệt mặc dù b ẹ n b ẹ n chỉ là lục gia i đ ỉ n h phong trình độ nhưng nó hai con ngươi lại có thần rất hiển nhiên nó linh trí không thấp h ỏ a thú đê trí là thương thức nói cách khác đầu này hòa thú rất đặc thù ngươi trong hồ lô đến tội cùng muốn làm cái gì khải linh không hiểu có chút g ấ p hắn không chuẩn bị áp chế thực lực thiên phạt tăng cường liền tăng cường tốt hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất giết cái này quỷ dị ra hỏa q u o ả n ngươi đang đụa thủ đoạn là gì trực tiếp làm thiệt ngươi xong hết mọi chuyện h a h a triệu mục cười lạnh một tiếng c h â m c h ọ n nói cái kia rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội tiếp theo một cái trước mắt ban sơ lấy được có thể hấp dẫn hỏa thú tụ tập đồ chơi bắt đầu phát huy hiệu quả cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người liền phát giác được hắc viêm hải c h ố sâu còn có bốn phương tám hướng các nơi đều có động tinh chuyển đến đó là hỏa thú có người phát hiện lít nha lít nhít điểm đỏ từ hắc viêm hải trào lên mà đến tất cả đều là h ỏ a thú đủ loại h ỏ a thú h ỏ a thú làm sao đông nhiên hội bạo động không ít người hoảng sợ không tôi h muốn tranh trốn một đầu mười đầu thậm chí trăm con h ỏ a thú đối bọn hắn mà nói đều chẳng qua là thu thập h ỏ a tình công cụ tôi có thể thành trên bạn thậm chí khả năng mấy chục v ạ n h ỏ a thú cùng nhau đánh tới ai dám đ ố i kháng chính diện ai là ngúng ốc chẳng lẽ là bởi vì khải linh lại lần nữa mắt nhìn chính mình vi hình vết thương hắn con ngươi đột nhiên co lại đông n i ê n minh mạch vừa rồi cái kia thiên cương cảnh g i a hòa đòn sát thủ chân chính là cái gì bị đầu kia đặc thù hòa thú trào thương sau hội trở thành nơi đây tất cả h ỏ a thú mục tiêu công kích thiên kiên là muốn dùng h ỏ a thú trực tiếp mệnh chết hắn rất không biết xấu hổ thủ đoạn nhưng lại không thể không thừa nhận rất có hiệu quả bởi vì đối mặt loại quy mô này h ỏ a thú khải linh một trận tê cả ra đầu nếu là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết trên người mình vấn đề tử vong chỉ là vấn đề thời gian hắn làm sao có thể là nhiều như vậy h ỏ a thú đối thủ để thiên linh đại lục đồng bạn cho hắn tranh thủ thời gian ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu liền phát hiện vừa rồi cái kia không hợp thói thường ra hỏa mang theo chính mình tiền phạt hướng phía thiên linh đại lục đám người t r ớ c mắt đã tới lúc này liền có mấy chục người bị hắn kéo vào trong tiếp vân không có kiên chỉ ba cái hô hấp liền bị chạm thành cho tàn khải linh có chút muốn mắng người rõ ràng trước đó hết thẻ cũng rất thuận lợi làm sao tại thời điểm mấu chốt nhất gặp cái như thế không hợp thói thường ra hỏa một cái không chút nào thu hút thiên cương cảnh đại viên mãn vậy mà lấy lực lượng một người cản lại thậm chí có khả năng sắp toàn quân bị d i ệ t bọn hắn thiên linh đại lục người những người còn lại hoàn toàn thành xem cho vui đó là triệu mục hốt đản một đạo che lấp ánh mắt quét về phía thiên phạt trung ương chính là hận không thể thôi triệu mục bị đối thủ một mất một còn đặc dĩnh đừng gây nên chú ý của hắn đặc biệt vội vàng nhắc nhở thiên phạt phía dưới bọn hắn cũng rất khó mạng sống vạn nhất tên hôn đảng kia mang theo thiên phạt chạy tới bọn hắn hội rất phiền phước ta tích cái quay quay triệu minh không phải nói muốn làm cái người khiêm tốn sao hôn nguyên quá rõ trong cùng có nhận biết triệu một người nhìn xem hắn đại sát tứ phương ráng vẻ nhịn không được đầu đen rau muốn một câu hắn quản dạng này gọi điệu thấp hoàng sư minh ngươi nói không sai ta liền nữa thích triệu sư đệ loại này g i điệu thấp phương thức trực tiếp đuổi theo thiên linh đại lục người giết ngươi xem một chút những cái kia đã từng phách lối ra hỏa bây giờ thấy triệu sư đệ liền cùng nhìn thấy ôn thần bình h ậ n không thể có tám cái chân chạy ra lời tuy nói như vậy nhưng thiên phạt là có thời hạn lại ta nhìn triệu sư đệ dáng vẻ đó hẳn không phải là lần thứ nhất dẫn tới thiên phạt làm không tốt chẳng mấy chốc hội vượt qua đến lúc đó hắn nhưng không cách nào giống như bây giờ đuổi theo thiên linh đại lục người giết hôn nguyên quá g i cung người đều chuẩn bị một khi thiên phạt kết thúc liền lập tức tiếp ứng triệu sư đệ hắn lần này là công thần lớn nhất hôn nguyên quá g i cung nhân thần sắc phân chấn vốn cho rằng là một trận á c chiến kết quả lại bởi vì triệu m ộ t người trực tiếp cải biến hình thức chiến đấu tính đến cho đến trước mắt thiên linh đại lục trí ít tổn thất gần ba trăm người một cái mười phần không hợp t ố i thường số lượng mà lại càng khiến người ta phân chân chính là thiên linh đại lục mạnh nhất cái kia khải linh không biết bị triệu mục dùng thủ đoạn là gì vậy mà lọt vào đếm không hết hỏa thú vây giết nếu là không nhanh chút giải quyết sau cùng kết cục s á t suất lớn là bị tươi sống mệt chết ưu thế trong nháy mắt đi tới bọn hắn bên này g i a hỏa này độ thiên phạt liền giống như chơi bừa xem ra thật có thể tiếp xúc một chút hợp tác một lần đạo sĩ bất lương n ô đức nhìn xem triệu mục đại sát tứ phương dáng vẻ hơi tiếp hận nói đáng tiếp chí tôn lôi dịch không biết bị tên hôn đản nào cho đoạn bằng không có cái đồ chơi này là thù lao cái này triệu mục cựu thành sát xuất hội đáp ứng hợp tác thiên lôi quân c u ộ n triệu mục như là sát thần bình thường đi đến chỗ nào chỗ nào liền có thi thể từ trên trời rơi xuống đáng tiếc duy nhất chính là thiên phạt tiếp tục thời gian quá ngắn còn có đại lượng thiên linh đại lục người không có thanh lý mất bất quá bởi vì khải linh bị hỏa thú vây quanh song phương đỉnh tiêm chiến lực trong nháy mắt bị s á n bằng có đánh thiên phạt sắp kết thúc chuẩn bị tiếp ứng cơ thanh n g u y ệ t đại mi ngưng lại một khi thiên phạt biến mất rất nhiều ngày như vậy linh đại lục người triệu mục tất nhiên hội trở thành mục tiêu công kích thanh hà nhất mọi người tự nhiên nghe lệnh xanh thấm nhất m ạ n h người t r ầ mặc m một lát sau cũng thời khắc chuẩn bị xuất thủ bất kể nói thế nào triệu mục hôm nay đều là phương thế giới này anh hùng ông diêm băng khanh không nói nhảm trong tay màu b ự c trường kiếm đã ra khỏi cỏ chỉ đợi thiên phạt tiêu t á n trong m á y mắt liền hội khởi hành tiếp ứng nhà mình nam nhân hạng mực hy nhan khuynh nguyện trư nữ cũng không ngoại lệ gia hòa này có chút ý tứ a an lâm hai tay ông ngực mâu quang lóe ra dị sắc cái k i a đ ưa thích cắn nàng xuống a m nhân càng ngày càng để cho người ta tò mò nhanh đi trong phá hư trụ cột khải linh thanh âm từ hỏa thú trong đống chuyển g a hắn ý thức đến chính mình khả năng không có cách nào thoát thân âm âm đến lúc cuối cùng một đạo tiên phạt rơi xuống tiếp vân bắt đầu từ từ tiêu tán triệu mục mặc dù bị đánh vô cùng thê thảm nhưng vẫn như cũng nhảy nhót tư mừng không có nguyên nhân khác toàn bộ nhờ t ử vận thần tuyển hợp này vượt qua thiên kiếp sau hắn đã bước vào không minh cảnh sơ kỳ chật chật ta cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ vẻ vẹn, vẹn chỉ là không minh cảnh liền muốn giết ta số lượng nhiều hữu dụng không nhìn thấy mấy cái thiên linh đại lục nhân triệu chính mình vây công mà đến triệu mục hơi nết khỏe môi lên, lên hắn cảm thấy mấy cái này cho hắn khi món ăn khai bị khả năng cũng còn không đủ siêu phanh cơ hồ bẹn bẹn chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng hắn liền trong nháy mắt truy phát nổ thiên linh đại lục một cái tương đương với không minh cảnh trung kỳ nam tử lực lượng này tăng cũng thật nhiều a triệu mục khỏe miệng lệch cười trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn đi nó nói từ giờ trở đi công thủ dịch hình chương 703, vượt qua hắc viêm biện chương 703, vượt qua hắc viêm biện khi khải linh bị lửa đàn thú vây đánh chỉ có thể mệnh mọi ứng phó không có cách nào thuận lợi thoát thân thời khắc song p ư ơ n g chiến lược cao đoan đã cơ hồ sa bằng diêm băng a n h nhan quy nguyện hạ n h ư ợ c hy không có một cái đơn giản h ú ố n g chi thế lực khắp nơi cũng đều có chính mình tứ cực cảnh chiến lược mặc dù không đến mức nghiêng về một bên nhưng thiên linh đại lục một phương đã đã mất đi tốt nhất cơ hội muốn làm lấy địch nhân mặt vượt qua h ắ c viêm hải đã thành hy vọng xa bời vậy mà thật bị g i a hỏa này làm được an lâm kinh ngạc nhìn cái k i a như là lôi đ ỉ n h chiến thần bình thường không ngừng thu hoạch thiên linh đại lục tu sĩ tính mệnh triệu mục đôi mắt đẹp khẽ run càng phát ra cảm thấy hứng thú bởi vì loại này cơ hồ tất thua cục diện cho dù đưa nàng phóng tới triệu mục vị trí bên trên kết quả cuối cùng cũng hội không có thay đổi nhưng cái k nhưng thánh địa n cao tầng không bỏ được bỏ qua cơ hội này cho nên dứt khoát quyết nhiên phát động tiến công nhưng chưa từng nghĩ hết thể đều là bởi vì cái kia ưa thích gặp nam nhân của nàng an lâm sờ lên khỏe miệng của mình có chút biết lên một đạo kinh diễm bộ công cũng là không phải cái gì đều không có đạt được chí ít ra hỏa này không sai âm âm bước vào không minh cảnh sau triệu mục tịch diệt lôi đình lại có rõ rệt tăng lên toàn thân quanh quẩn lấy lôi đình một q u y ề n rơi xuống tựa như lôi đình đánh nát hạt ám người cung dai căn bản là không có cách ngăn cản kẻ này không thể địch mau lưu lại thiên linh đại lục người cũng đã bị triệu mục giết có chút lòng sinh sợ hãi không phải nói phương thế giới này người tu luyện đều là nhược k sao ai có thể nói cho ta biết g i a hỏa này là chuyện gì xảy ra cho dù là khải linh mới vào không minh cảnh cũng không có như thế không hợp t h ó i thưởng chạm giết người cung dai vậy mà như giết gà đơn giản phải biết bọn hắn đều không phải người bình thường mà là trải qua tuyển bản tinh anh nếu không có như vậy thiên linh đại lục người tới cũng không dễ dàng như vậy chạm r ế t thông qua danh lạch thi đấu tiến vào phong ấn đại trận người nếu không hai phe thế giới tranh l ệ n h cũng quá bất hợp lý muốn chạy sao triệu mục nhỉ non một tiếng theo sát liền phát hiện ý đồ của bọn hắn không phải muốn chạy mà là muốn cuối cùng cố gắng một chút bằng vào chưa triệt để hoàn thành xương sống lương tuyển xông vào hát viêm hải đều bị kéo ở lại được dựa vào ta tới làm cái này c h ú a cứu thế sao không đối tên góc sư tỉ đến đây lơn trà x a n cũng tới đại phú bà cũng tới chờ chút t i ể u nương bị này quả nhiên không có lòng tốt triệu mục phát hiện an lâm gốc này đại dược hình người vậy mà thừa dịp l o ạ n hướng phía xương sống lưng thuyền mà đi nói rõ là muốn vượt biển đi hủy hoại trung tâm h á n tâm thần k h ẽ động đại phú bà lập tức ngưng mắt quét về phía an lâm tạch tạch tạch cơ hồ ngay tại nàng leo lên xương sống lưng thuyền trong né mắt liền trở thành một khối lớn t h n g băng thiên cương cảnh tu v i nàng căn bản không tránh thoát được đại phú bà trói buộc đạp đạp trừng triệu mục cùng tên n ố c sư tỷ bọn người liên tiếp rơi vào xương sống lưng trên thuyền mặc dù không có triệt để hoàn thành nhưng đã miễn cưỡng có thể vượ xem chừng cao nữa là cũng chỉ có thể mang mấy chục người lại nhiều liền phải chìm thật can đảm cũng dám đuổi theo triệu mục mắt nhìn đối phương một cái tứ cực ngoại cảnh thêm hai ba mươi cái không minh cảnh cấp bậc đội hình một mặt cổ quái khinh bị nói các ngươi tại chó sủa thứ gì muốn lấy số lượng nghiền ép sao ha ha chết đi thiên linh đại lục một phương người đều là diện mục dữ tợn nhưng cũng không phải là hướng triệu mục bọn người phát động tiến công mà là dùng thuật pháp công kích xương sống lương thuyền một bộ muốn đồng quy vô tận tư thế xương sống l ư n g thuyền đã tại hát viêm hải bên trên một khi phá toái hội không cách nào còn sống không k h ô nhưng g p ả i đồng quy vũ tận, trên n g vũ ờ i b ọ họ hoàn thành có tế luyện n x ư ơ sống lưng. t rất i ệ u mục r nhanh liền hiện phát đáng i bởi người rơi viêm hải người ề u qua. ấy, lấy rất bước bên vì vào vượt đã đem đơn đủ để đ có trước cho xương sống lưng trên, xương sống lưng Nhưng một một ra, hắt tiếc bọn hắn tính toán nhầm người ở giữa một đạo màu băng lam năng lượng đống nhiên quét ngang cơ hồ trong nháy mắt tất cả thiên linh đại lục người đều bị trong nháy mắt đông kết triệu mục tay mắt lanh lẹ lập tức tiến lên n ắ m ở đại phú bà và n g e o nhan sư tỷ người chiêu này thật là mạnh suy suy đúng lúc này d i băng khanh màu bực trường kiếm ý nguyên ra khỏi cỏ vẹn vẹn chỉ là một đạo hai màu đen trắng kim khí liền đem tính mạng của tất cả mọi người đều thu hoạch xong hai người phối hợp có thể nói là hoàn mỹ khăng khít triệu mục thuyền này tại tung bay chúng ta trở về không được khi triệu mục bị nhan n khuy nguyệt n eo thon chậm rãi sau khi đứng dậy diêm băng khanh thu kiếm chạy tới trên thuyền này có một loại ta không quen biết trận pháp tại tự chủ khu đậu tựa như là hướng phía đặc biệt phương hướng chạy hạng được h y kiểm tra một hồi sau dạo bước mà đến khi thấy triệu mục một mực ôm nhan khuy nguyệt vào e o người sau thì là nằm ở trong ngực hát lúc trong mắt lõe lên một tia k h i m ệ t con tưởng rằng là thật là l ạ n h giống tảng băng nguyên lai cũng ưa thích cầu ô m một cái a vậy khẳng định là trận p h á p đầu m ố i chỗ triệu mục cũng không có phát hiện lớn trà xanh ánh mắt mà là thản n h â n nói ngươi có biện pháp dừng lại thuyền này sao chúng ta phải trở về địa điểm xuất phát cũng không phải nói vội vã trở về cùng thiên linh đại lục người chiến đấu mà là lo lắng cái đồ chơi này không chỉ thiết lập hướng đi làm không tốt đến cố định địa điểm sau hội còn bịch một tiếng tự bạo hát viêm hải bên trên cho dù tránh thoát bạo tạc bọn hắn cũng không cách nào còn sống trở về địa điểm xuất phát ta thử một chút hạng l c hi ng hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng mà qua sau gần nửa canh giờ nhưng như c ũ lông mày không dương không giải quyết được sao cũng là không phải hạng được hy lắc lắc đầu nói trên thuyền này trận pháp có mấy cái một cái là định hướng hướng đi còn có một cái tự bạo trong đó tự bạo trận pháp ta hẳn là có thể đủ giải quyết nhưng định hướng hướng đi có chút n g ặ t t h ủ sợ là không giải quyết được không tự bạo là được định hướng đi thuyền lại chậm chậm giải quyết chính là triệu mục tùng k h u khí chỉ cần xương sống lưng này thuyền còn lại liền có thể sống sót đi h ạ được hy gật gật đầu sau đó len lén mắt nhìn triệu mục ý kia không nên quá rõ ràng muốn chỗ tốt cái này lớn t r à xanh lại thèm thân thể của hắn triệu mục mỉm cười đáp lại xem như đáp ứng về phần an lâm vật nhỏ này thì là bị triệu mục cho xét lên ngươi không thành thật ta nhìn tới gặp hôn đản này lại phải khi dễ chính mình an lâm hội và n ó i ngừng ta mới hội không đi chịu chết đâu trận pháp đầu mối có đại cơ duyên nơi đó có một chỗ đặc thù tuyển nhãn có thể thật to ra tốc hỏa thuộc tính năng lượng tu luyện ta là chạy chỗ kia tuyển nhãn mà đi nghe nói như thế triệu mục sửng sốt một chút sau đó hỏi vậy ngươi hội làm trên tuyển này trận pháp sao đương nhiên an lâm gật c ậ t đầu đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền ta nếu là thấy chết không s ờ n cũng hội không bị ngươi cho k h ô n g chế càng hội không bị ngươi như thế khi dễ ách lời này giống như có chút đạo lý cho nên ngươi lên thuyền không phải là vì t r o n g phá hư trụ cột ta lại không đốc có ngươi tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho ta chết ta nào có cơ hội à. chương bảy trăm linh bốn thần dị tuyền nhãn chương bảy trăm linh bốn thần dị tuyền nhãn hát viêm hải vô tận s ư ơ n g sống lương thuyền nhanh chóng tiến lên triệu mục bách không nơi nương tựa tu luyện củng cố cũng không phải hắn không gần nữ sắc mà là một tên hòa thượng có nước uống nhiều cái hòa thượng không nước uống ai nhiều như vậy cô vợ trẻ ai có thể kéo xuống tới cái mặt này cho dù là đối với hắn muốn gì được đó tên ngốc sư tỷ cũng không được ca h ạ n được hy có lẽ không quan tâm nhưng liền cho đến trước mắt chỉ có r i ê n g băng khanh một người biết bọn hắn đã có vợ chồng tri thực nhan khuynh nguyện còn giới hạn ở ngực nghi cũng không thực chất chứng cứ lớn trà xanh nếu là dám đại phú bà đại khái hội đối với nàng trực tiếp đập thủ đến lúc đó hắn bó tay toàn tập không công bằng ai đây hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh lấy vận đại bổ lấy cớ khi dễ khi dễ tiểu nước nô mỗi lần nhìn thấy an lâm bộ kia hận không thể cắn chết bộ dáng của hắn triệu mục đã cảm thấy rất thoải mái ui ui ui các ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn khi dễ ta sao khi lại một lần nữa bị khi phụ lúc kết thúc an lâm tức giận nhìn xem diêm b a n g khanh ba nữ đây chính là nam nhân của các ngươi hắn ngay trước đối mặt của các ngươi ta như vậy là đối với các ngươi không tôn trọng căn bản không có đem các ngươi để ở trong lòng ông diêm b a n g khanh trong tay màu mực trường kiếm có chút ra khỏi vỏ h ư ờ n h ẹ một tiếng nói đ ạ i d ư ợ u im miệng không phải vậy liền lấy máu an lâm im lặng cái này thần kinh nữ nhân liền không bình thường hạ được hy nhún nhún vai nói ta cùng triệu sư minh cũng không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó chớ có nói xấu an lâm trong lòng thầm mắng một câu thật là không biết xấu hổ ngươi cùng cái người xấu xa này nếu là không có một chân ta ngay trước các n g ư ơ i mặt chủ động hầu hạ hắn một lần so với diêm băng khanh cùng hạm được hy hiền lành nhan khuynh nguyện không nói hai lời trực tiếp căng một đạo màu băng lam năng lượng đi qua an lâm trong nháy mắt bị đồng cứng thành băng điêu an lâm đều muốn điên rồi đây đều là một đám thần kinh nữ nhân sau ba ngày triệu mục rốt cuộc hoàn thành cảnh giới vững chắc đối với mình cái này một thân chiến lực có rõ ràng hơn lý giải có lẽ các loại cơ tân y đi sinh hạ hài từ sau ta cũng nên v ề toái tinh thành một chuyến lao nương cho hắn định ra ba mươi tuổi trước đó tứ cực cảnh phía dưới vô địch tại thế chỉ tiêu hắn cảm thấy hiện tại có thể thử một lần năm đó những bí ẩn kia hắn muốn chạm đ ụ n g một cái thì như nói hắn cái kia cường đại đến biến thái linh hồn nếu như hắn không có đoán sai lao nương xuất thân thế lực hẳn là có hoàn chỉnh tu hồn chi pháp hắn hiện tại mặc dù trong tay nắm giữ thiên tinh diện hồn cùng cống hồn nhưng trên thực tế cũng không phải là hồn tu so với thân thể linh hồn mới là trên người hắn quý báu nhất địa phương trạng thái của hắn bây giờ chính là chỉ có b ả o khố lại hội không b ậ n dụng bao nhiêu là có chút thao đản r ồ i ra lưng mỏi hướng phương xa nhìn ra xa thời khắc đ ô n g nhiên xuất hiện một mảnh lơ lửng lục địa đó là trận p h á p đầu m ố i vị trí sao hẳn là an lông chẳng biết lúc nào đi tới triệu mục bên người nhìn xem cái kia lơ lửng lục địa lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt nụ cười của nàng liền trong nháy mắt cứng đờ bởi vì triệu mục tên hôn đản này tại nàng mở miệng trong nháy mắt trực tiếp đưa nàng vò trong n ự c có chút túi đầu ở trên cao nhìn xuống níu mày nói tiểu nữ nô ta khuyên ngươi đừng động ý đồ xấu không phải vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi trên giòn nấu đ ư ớ n g an lâm mắt trận trắng nói ngươi là có bao nhiêu sợ à ta đều bị ngươi dùng đồng tầm sâu độc k h ô n g chế còn lo lắng ta làm phá hư lâu thật sự là nhát gan nam nhân ta nhát gan nghe nói như thế triệu mục trực tiếp lời lúc này cho tiểu nữ nô này một trận giao hấn hạ được h i diêm băng khanh hòa nhan n g h i ê n g tháng ba nữ đã không cảm thấy kinh ngạc thời khắc chuẩn bị đăng nhập cho ăn sau đó phải xem ngươi rồi khi dễ tiểu học toàn cấp nữ nô sau triệu mục vô vô nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nói giải quyết xương sống lưng này thuyền chất pháp các loại cua sống ngươi nói thuyền nhắn sau chúng ta liền lập tức trở về địa điểm xuất phát biết an lâm đ ố i với triệu mục hung hăng lật ra bật nhãn sau đó đưa tay liền đánh dụ n g hắn cái tia tại trên gương mặt mình làm bắt tay lấy ra tay túi của ngươi đều nói mấy lần không cần bóp mặt của ta a có đúng không cái kia tới tới, tới. thân ớ i t thân thân có bản lĩnh ở chỗ này ngươi cho ta giải quyết tại chỗ dù sao trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi yêu như thế nào liền như thế nào đi an lâm một trận vò đã mẹ không sợ、rơi. trực tiếp đem triệu mục cho nhìn ngây m g n cả người tiểu nữ n ô đây là bị hắn bức cho điên rồi à. đồ tốt đến giữ lại từ từ h ư ở n g dụng không đ ổ i không đ ổ i à. triệu mục k h é p l ờ i một tiếng cũng không có nhận cái này c h a nhi đồ h è n nhát an lâm nhỏ giọng thầm thì một câu trong lòng khẽ cười nói ngươi liền tiếp tục phách lối đi đến lúc đó xem ai ăn ai thật sự cho rằng ta là ăn chay đó a ừ xương sống lưng thuyền cũng không trực tiếp phi thăng tới gần phụ lục mà là tại phụ lục phía dưới dừng lại rất hiển nhiên trận pháp thiết định điểm cuối cùng đến qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ dám vẻ tiểu nữ nô đứng dậy có chút hưng p h ấ n nói đi thôi đi lên trận pháp đã thiết t r í hoàn tất các loại sau khi kết thúc liền cũng có thể trở về địa điểm xuất phát ta rất yếu kỳ ngươi tại sao lại hưng phấn như vậy triệu mục nhữ mày nhìn xem tiểu nữ nô tự nhiên là bởi vì tuyển nhãn kia thần dị chờ ngươi ngâm liền biết đi nhanh đi cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyển nhãn quá hấp dẫn người an lâm vì mau chóng đi lên vậy mà xưa nay chưa thấy tại triệu mục khỏe miệng toát một chút không thích hợp rất không thích hợp triệu mục trong lòng lần cảnh giác chỗ này vị tuyển nhãn khả năng không có đơn giản như vậy nhưng hắn cũng không có nói phá mà là mang theo tiểu nữ nô cùng nhau lên phụ lục nói là phụ lục kỳ thật chính là cái h ồ n đảo phương viên cho ăn bệ bụng cũng liền mấy c h ụ c giảm ha v i cho dù nơi đây đối với thần hồn có nhất định áp chế hắn cũng miễn cưỡng có thể quét một lần tại phương hướng chính đông hơi lệnh nam vị trí s ắ c thực có một con suối chỉ là triệu mục bên cạnh mắt nhìn về phía đại phú bà hỏi nhan sư tỷ trận pháp đầu mối là d ặ n gì g vì sao ta căn bản nhìn không ra diêm băng khanh khẽ l ắ t đầu ta cũng không phải hiểu rất rõ tứ cực cành khu vực cái kia trung tâm là có một đạo tương đối rõ ràng chủng sáng nhưng nơi này hiển nhiên không có có lẽ mỗi cái khu vực cũng không giống nhau ai nha n g ư ơ i thật v g u xuẩn cái này phù đ ả o chính là trận pháp đầu m ố i à, chỉ cần hủy đi nơi này chỗ này trung tâm liền bị phá hư ngươi mà hảo tâm như vậy nhắc nhở triệu mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu nữ nô tới tới tới an lâm không nói hai lời trực tiếp đem cái chán chống đỡ đến triệu mục mi tâm luôn miệng nói linh hồn giao hòa tỉnh vùng dưới ta tổng không có cách nào lửa ngươi đi thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều triệu mục trong lòng nhỉ non một câu đi trước nhìn xem thuyền nhãn kia đi có lẽ nơi đó có chúng ta muốn đáp án hạng được hy thanh em trong đầu vang lên triệu mục thâm biểu tán đồng cái này đến từ thiên linh đại lục tiểu nữ nô đối với một cái tuyển nhãn cảm thấy hứng thú như vậy rõ ràng không bình thường bởi vì khoảng cách không xa không bao lâu mấy người liền tới đến tuyển nhãn trước tuyển nhãn này cũng không lớn phương biên cũng liền n ử a trượng không đến năm người nếu là cùng một chỗ s ù n dưới đại khái đến nhét chung một chỗ tuyển nhãn trong suốt nhưng dưới đ ấ y h g ô n đ ộ n vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa triệu mục đều cảm thấy mình thể nội hòa thuộc tính năng lượng tại ở lần sôi trào tuyển nhãn này có chút đổ vật ta chương bảy trăm lẻ năm thần kỳ bí pháp chương bảy trăm linh năm thần kỳ bí pháp đối với các ngươi hữu dụng không triệu mục nhìn về phía đại phú bà cùng tên ngốc sư thị hai người một cái tu luyện thái thượng vong t ỉ n h lệnh băng hệ một cái tu luyện âm dương tri đạo mà nơi này lại là thuần t h y hỏa thuộc tính không có diêm băng khanh lắc lắc đầu nói tuyển nhãn này tại ta vô dụng ta cũng như vậy nhan khuynh nguyệt theo sát nói ra triệu mục vừa nhìn về phía hạng được hy l ớ n trà xanh có chút hé miệng cười một tiếng rất hiển nhiên đối với nàng là hữu dụng một lát sau triệu mục an lâm cùng hạng đ c hy ba người lựa chọn tiến vào tuyển nhãn này về phần diêm băng khanh hòa nhan nghiêm n thắng thì là ở lại bên ngoài cảnh giới nhất là quan sát an lâm nữ nhân này nhìn nàng hội có hay không có tiểu động tác t vừa mới nhập tuyển nhãn triệu mục liền t h o ả i m á i hít sâu một hơi có loại bay thẳng đỉnh đầu cảm giác thể nội hỏa thuộc tính sinh động không t ừ n g nổi tựa như là phục d ụ n g đỉnh tiêm hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo bình thường h ạ n nhược hy cùng an lâm hai người cũng không kém bao nhiêu bởi vì tuyển nhãn quá nhỏ nguyên nhân ba người cơ hồ nhét chung một chỗ vừa mới hắn có thể rõ ràng cảm giác được vô luận h ạ n ư ợ c hy hay là an lâm thân thể đều vô ý thức run dày một chút xét khi chìm vào về phía sau triệu mục phát hiện tuyến nhãn này có chút không hợp t h o i thường vậy mà có thể tăng tốc hắn bước vào hỏa chi đại đạo tốc độ thậm chí liền ngay cả hòa thuộc tính luyện thể tiến độ cũng tại mắt trần có thể thấy bị từng bước một kéo cao thể nội phượng hoàng chân viêm tựa hồ cũng biến thành sinh động cái này khiến hắn sâu nói một tiếng đáng tiếc nếu là tiểu phượng hoàng ở chỗ này có thể thu được chỗ tốt hẳn là hội phi thường kinh người thậm chí cơ tân y lìa cũng có thể ở chỗ này đạt được không ít thu hoạch đáng tiếc các nàng vô duyên a thừa cơ hội này hảo hảo mạnh lên theo khoảng cách lao nương quy định thời gian càng ngày càng gần triệu mục cảm giác bức thiết càng ngày càng mạnh thời gian từng dây từ đ á m chìm tại trong tu luyện triệu mục hoàn toàn không biết đi qua bao lâu thẳng đến nào đó một cái trước mắt đột nhiên mở to mắt sau đó hắn liền phát hiện ngạc nhiên một màn trong con suối vậy mà đã không thấy h ạ n được hy cùng ăn lầm b ò n g dáng t u y ề n nhãn có gì đó quái l ạ đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm lỗ thai bỗng nhiên khé động là tiểu nữ nô bị khi phụ thanh em không sai quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện t ứ nữ ngay tại phía sau hắn triệu sư minh ngươi có thể tính tỉnh lại bao lâu h ạ n được hy ngữ khí để triệu mục trong lòng giật mình t h í c qua nửa canh giờ ngươi liền tại bên trong đợi một tháng bao lâu triệu mục một mặt kinh ngạc hắn không có cảm thấy qua thật lâu a chính là hai mắt nhắm lại vừa mở s á c thực một tháng d i ê n băng khanh đi vào triệu mục bên cạnh lôi kéo cánh tay của hắn sau đó chỉ vào an lâm đạo còn có a triệu mục ngươi thuốc đại bổ có thể muốn dẫn tới thiên phạt thiên phạt triệu mục bên cạnh mắt mắt nhìn thật đúng là xem ra tiểu nữ nô tại tuyển nhãn này lấy được chỗ tốt không nhỏ a bất quá nơi này rõ ràng không thích hợp độ tiếp một khi bị hủy rơi xuống hát viêm hải bọn hắn đều được mát cho ăn còn có thể áp chế sao triệu mục tới gần an lâm thân xác nghiêm nghị dò hỏi rất khó ngươi nhanh q a t a a triệu mục hay là hồi một nghe được như vậy quá phận yêu cầu ngươi nghĩ gì thế giống trước đó như thế cắn ta có thể hấp thu trên người ta tu vi để cho ta tạm thời ngăn chặn đột phá chớ ngẩn ra đó nhanh à an lâm trên mặt cũng có chút vội vàng chi sắc rất hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sự tỉnh hội nào đến tình trạng này nếu đều chủ động đưa yêu cầu cái kia triệu mục tự nhiên ngao ôm một bụng sau đó ôm nàng trực tiếp nhảy xuống phụ lục rơi vào xương sống lưng trên thuyền hạng ư ợ c hy diêm băng khanh hòa nhan nghiêng thắng ba nữ cũng lần lượt lên thuyền trận pháp sớm tại thượng phụ lục trước đó liền đã giải quyết hiện tại chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi liền có thể bất quá làm cho triệu mục có chút n g o à i ý muốn chính là an lâm tiểu nữ nô này vậy mà thật không có thừa cơ gây sự từ bỏ trong phá hư trụ cột để thế giới thông đạo một bên khác người xâm lấn phương thế giới này không hiểu rõ không nghĩ ra bất quá không có xảy ra việc gì liền tốt nếu lại qua một tháng cái kế h ỏ a thần tế cũng kém không nhiều sắp kết thúc rồi những n à y nhức đầu sự t ì n h trực tiếp giao cho đàm k i a độ tiếp cảnh đại năng liền có thể sau ba ngày sương sống lưng thuyền cập bờ chiến đấu sớm đã kết thúc hiện trường chỉ còn lại có cơ thanh nguyện một người những người khác sớm đã biến mất không thấy gì nữa triệu nhìn thấy triệu mục trở về cơ thanh nguyệt lập tức mừng tích mắt chính là muốn tới gần lại nhìn thấy hắn cùng an lâm quái dị tư thế thậm chí nhìn thấy nàng trực tiếp quay người liền ôm an lâm hướng nơi xa trốn cơ thanh nguyệt nhan k h u y ê n nguyệt từ xương sống lưng trên thuyền xuống tới giải thích m ộ t c â u cái tia an lâm muốn đột phá hội dẫn tới thiên phạt trên đường đi đều là triệu mục đang giúp nàng áp chế dù loại phương thức này áp chế cơ thanh nguyệt cảm thấy mình kiến thức hơi ít ầm ầm đang lúc hai người nói lúc phương xa liền trong nháy mắt kiếp vân tụ lại thiên phạt rơi xuống bất quá cũng không có người lo l bởi vì g i a hỏa này không sợ nhất chính là thiên phạt quả nhiên hơn nửa canh giờ sau triệu mục liền cùng đột phá hoàn thành an lâm cùng nhau trở về bất quá thiên linh đại lục nữ nhân này có điểm lạ mặt đ n g hồng tay còn một mực vững vàng dắt lấy triệu mục thanh nguyệt kết quả cuối cùng bâng thiên linh đại lục người chạy chạy là có ý gì khải linh tại thời khắc x u ố n g còn khởi động một loại nào đó đồ vật sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khải linh không thấy sau còn lại dị giới sinh linh cũng liền không có tiếp tục lưu lại cùng chúng ta chiến đấu chạy tứ tán hiện tại không biết tung tích nghe nói như thế triệu mục bên cạnh mắt nhìn về phía an lâm là thánh địa cho hắn bảo m ệ n h vụ, có thể tại thời điểm mấu chốt nhất sẽ rách hư không bất quá ngươi bây giờ không cần lo lắng bọn hắn lại đến phá hư trận pháp đầu mối bọn hắn đã thất bại lui về thiên linh đại lục vậy còn ngươi ta tự nhiên là trở về không được nghe được loại này nói vừa lời nói triệu mục đều có chút muốn cười ngay cả khải linh đều có thể trốn nữ nhân này trốn không thoát tiểu nữ nô dẫn động tiên phạt thật không đơn giản nhờ vào đó suy đoán nàng có lẽ mới là thiên linh đại lục nhiệm vụ lần này địa vị cao nhất người hòa thần tế sắp kết thúc rồi chúng ta phải đi điểm tập hợp cơ thanh nguyệt lưu tại nơi này b ọ n người chính là mục đích này nghe được không có triệu mục bên cạnh mắt nhìn tiểu nữ nô một chút hiện tại thế nhưng là cơ hội cuối cùng nếu ngươi không đi các loại ra khỏi nơi này người bên ngoài cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy đừng nhìn ta ta bảo hộ không được ngươi lời này hắn thật đúng là không có d ò a người bên ngoài nhiều như vậy độ k ế t cảnh hắn một cái không minh cảnh có thể đem người mang đi mới là lạ đây chính là dị giới sinh linh những cái kia đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực có thể không đỏ mắt không có việc gì người bên ngoài không có khả năng phát hiện ta an lâm nói trực tiếp ngay trước chúng nữ mặt ôm lấy triệu mục sau đó tại trước mắt bao người tan vào người sau thể nội triệu mục có chút ngộng đây là cái gì thần kỳ bí pháp lại còn có thể hợp thể cơ thanh nguyện diễm băng khanh hòa nhan nghiêng thắng còn có h ạ n được h i cũng là trong nháy mắt mắt t r n tròn bởi vì các nàng cũng không tại triệu mục trên thân phát giác được an lâm khí t ứ c cái này hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết ta chương 706, t r ă chỉ tỷ tỷ cứu ta chương 706, t r ă chỉ tỷ tỷ cứu ta tiếp theo một cái trước mắt an lâm liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người triệu mục kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nữ đô cảm thấy có chút khó tin bởi vì vừa mới hắn căn bản không phát hiện được đối phương ở đâu đây là bí p h á p gì hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bí mật an lâm có chút núi bay mỉm cười nói chỉ cần ta cùng ngươi hợp thể cho dù là các ngươi phương thế giới này thành tiến cảnh cũng vẫn như cũng nhìn không ra sơ hở tựa hồ là nhìn ra triệu mục còn có còn lại chúng nữ sầu lo khoe miệng nàng hơi bệnh cười nói các ngươi hội không phải đang lo lắng ta hội tổn thương triệu mục đi thật sự là b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ các ngươi quên đồng tâm sâu độc sao đồng tâm sâu độc hiện tại triệu mục cũng bắt đầu hoài nghi cái đồ chơi này đối với tiểu nữ nô đến tột cùng có hữu dụng hay không mặc dù loại thời khắc kia k h ô n g chế đối phương sinh tử cảm giác còn t ạ i nhưng lại luôn có chút không nỡ bất quá thật muốn đem cái này an lâm mang lên sao nói thật hắn là không quá tin tưởng tiểu nữ nô không có cách nào trở về tiên linh đại lục nếu không phát hiện được vậy liền đi thôi trầm ngâm một lát sau triệu mục hay là quyết định mang lên tiểu nữ nô không bởi vì khác chỉ là này hình người đại dược hắn liền không nỡ mỹ vị không gì sánh được mà lại nếu là đem nữ nhân này mang theo trên người còn có thể tìm cơ hội hiểu rõ thiên linh đại lục tình huống lần này thế giới khác mặc dù mưu kế thất bại nhưng hắn tin tưởng có lần thứ nhất liền tuyệt đối có lần thứ hai gặp triệu mục gật đầu đồng ý xuống tới cơ thanh n g u y ệ t trừ n ữ đương nhiên hội không nhiều lời một ngày sau mấy người liền tới đến điểm tập hợp an lâm tự nhiên đường hoàng tan vào triệu mục thể nội cũng không có người phát hiện gì thường chỉ có hợp hoàn tông tiểu yêu tinh giống như cười mà không phải cười lại gần cho ăn ngươi hội không phải thật đem cái kia an lâm ăn đi chính mình chạy triệu mục đối với n ô n tích niệm mắt trợn trắng nói ngươi cái kia đồng tâm sâu độc cũng quá không đáng tin cậy không có khả năng tuyệt không có khả năng nghe nói như thế nôn tích niệm lúc này kích động nói ngày đó linh đại lục coi như so với chúng ta bên này phải cường đại nhưng cũng tuyệt không có khả năng không nhận đồng tâm sâu độc k h ô n g chế tuyệt không có khả năng ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào sao có thể sự thật chính là như vậy a người chạy triệu mục mười p h ầ n bất đắc dĩ rang tay ra nhưng trong lòng có chút rung động xem ra cái này đồng tâm sâu độc tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn chân quý còn muốn lợi hại hơn có lẽ thật sự có thể nhờ vào đó một mực khống chế tiểu nữ nô không có khả năng không có khả năng a nôn tích niệm thật giống như bị kích thích gặp mặt đều không t r e o c h ọ c hắn hai lần vậy mà lẩm bẩm lầu bầu rời đi cái này khiến triệu mục không nhịn được nói thầm một câu t a đây là không phải có chút quá mức vừa đúng lúc này lại có người quen lại gần ngũ từ húc diêm hồng linh b ọ n người hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí thực lực tu vi đều có không nhỏ tăng trưởng rất rõ ràng cho dù tao nộ thiên linh đại lục quẻ dối nhưng lần này hỏa thật tế vẫn như cũ để bọn hắn thu hoạch không ít nhất là diêm hồng linh nữ nhân này tu vi vậy mà đã đi tới không minh cảnh hậu kỳ rất đáng tiếc lần này không tìm được cơ hội làm thịt cái tia đặng gia huy u ộ i không biết lần sau lúc nào mới có thể có cơ hội ngũ t ử húc thật sâu thở dài triệu mục rời đi hôn nguyên thái thanh cung những năm này đặng gia huynh m g ộ i nhiều lần cùng bọn hắn đối n ị c h đã sớm muốn giết hai cái này đáng giận đồ vật vốn cho rằng lần này có thể tìm tới cơ hội chưa từng nghĩ lại phát sinh nhiều như vậy biến cố không sao chờ ta về hôn nguyên thái thanh cung sau tại trên sinh tử đại quan g minh chính đ ạ i giết chết bọn hắn triệu mục nết miệng cười một tiếng đưa tay vô vô ngũ từ húc bà bai cái kia đến lúc nào còn có chút sự tình không có song xuôi đoán chừng còn phải qua hai năm hỏa thần tế sau khi kết thúc hắn liền đến mang theo cơ tân y iid ư ỡ n g thai sinh con đằng sau còn phải về thoái tinh thành chuẩn bị tiếp xúc lao nương xuất thân thế lực không có hai ba năm căn bản không có khả năng trở về đúng lúc này hạ ngưng chi bỗng nhiên mở miệng mời triệu mục chờ ngươi làm xong việc mà sau có thể theo ta về một chuyến đại hạ vương c h i ế u sao lời vừa nói ra tất cả mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía vị này đại làm cựu công chúa nhất là ngũ tự húc một mặt bắt vái dáng vẻ quả nhiên cựu công chủ cuối cùng vẫn không thể chạy ra triệu mục lòng bàn tay chuyện gì triệu mục ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ hắn xem chừng hẳn là có cái gì bận điệu cần r ú t giúp ta một chuyện thoái thác một q u ả hôn sự thư hôn đ ố i v ớ i hạ ngưng chi gật đầu nói cụ thể về sau lại cùng ngươi k ỹ căng giảng đương nhiên ta hội không để cho ngươi r ú t không bận điệu hội cho ngươi đầy đủ hài lòng thù lao ngươi có thể giúp ta một chút không giúp ngược lại là khả năng giúp đỡ nhưng ta có thể hỏi một chút vì sao hết lần này tới lần khác là ta triệu mục có chút hiếu kỳ hắn muốn thân phận không có thân phận muốn tu vi cũng chính là cái không minh cảnh có vẻ như cũng không có làm cho đối phương biết khó mà lui vốn liếng đi bởi vì ngươi là lôi hệ hạ ngưng chi khẽ lắc đầu nói mà trong những người ta quen biết cũng không có lôi hệ được chưa triệu mục lúc này đáp ứng hạ ngưng chi cho tới nay đối với hắn cũng không tệ giúp một chút là hẳn là mấy người hàn huyên một lát sau phía trên đại trận liền có động tĩnh chuyển đến đón hắn bọn họ người rời đi đến trong chốc lát liền từ trong đại trận biến mất sau đó dần dần rời xa đại trận theo sát liền nhìn thấy có quan g mang thoáng hiện không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là những đại năng kia tại gia cố đại trận đại trận gia cố cũng không có triệu mục trong tưởng tượng như vậy tốn thời gian vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ liền hoàn thành triệu mục biết người cơ gia hẳn là lập tức liền hội đến cũng đem hắn bao bọc vây quanh quả nhiên cơ hạo hiên mang theo cơ đường tới triệu mục người hay là đem đồ vật trả lại cơ g i a đi có cơ thanh nguyện tầm quan hệ này tại chúng ta không nên trở mặt nghe nói như thế triệu mục lập tức cười làm sao ngươi là muốn cho ta đem một ít sự tình trước mặt mọi người nói cho mọi người nghe một chút các ngươi cơ gia là thế nào đối phó ta một cái văn bối cơ hạo hiên lập tức trầm m ặ t không nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng n à y chuyện triệu mục xác thực nên p ẫ n nộ thậm chí cơ tân y ỉa cũng nên phẫn nộ bởi vì bọn hắn hai người thành thế lực lớn giao dịch vật hy sinh đồ vật giao ra đi cơ đường đứng ra thảm nhiên nói cho dù ngươi muốn bồi thường cũng hẳn là đi tìm hôn nguyên thái thanh cung mà không phải tìm đến cơ gia gốc dạng ông vừa đúng lúc này diêm băng khanh trong tay màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ tại dưới vạn chúng c h ú mục ngăn tại triệu mục trước mặt cũng đối với cơ đường nói ra một câu cực độ lạnh lùng nói ngươi nếu là bây giờ rời đi còn có cơ hội nhưng còn dám khi dễ triệu mục hội biết hậu quả vừa đúng lúc này một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem triệu mục trói bục chặt hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị xách lên trời cái này triệu mục làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu lần này tốt gia chủ tự mình đ ộ n thủ cơ hạo hiên thật sâu thở dài tháng bảy linh lung hơn quá trọng yếu há lại triệu mục dạng này một tên tiểu bối có thể đ ụ ợ c vào nhưng mà vừa đúng lúc này giữa không trung vang lên triệu mục thanh âm chi tỷ tỷ cứu mạng a cơ ra không biết xấu hổ khi dễ tiểu bối t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy ba khi hao yên vận t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy ba khi hao yên vận ông một trận ánh sáng màu tử nhặt từ nơi xa mà đến giống như mang theo quét ngang chư thiên ba khí vọt thẳng tàn triệu mục trên người trói buộc cùng lúc đó một đạo lưu quang màu trắng xuất hiện tại triệu mục dưới thân tại hắn rơi xuống thời khắc vừa b ậ n rơi tại lưu quang phía trên là chị yên v ậ n trong ngực con thú nhỏ trắng như tuyết kia lúc trước hắn đã từng ngồi qua mà trong lỗ mũi không ngừng truyền đến có chút lan g quên mùi h ư ơ n g thoang thoảng quay đầu nhìn lại phát hiện chị yên v ậ n chính bên cạnh ngồi tại con thú nhỏ trắng như tuyết trên lưng mà hắn thì vừa lúc rơi xuống ở tại bên người mau từ nhặt dưới làn b á y h ì n h dáng như ẩn như hiện triệu mục không dám mạo hiểm phạm lúc này rời đi ánh mắt cũng ngồi dậy cũng đối với chị yên vẫn nói chỉ tỉ, tỉ vật tới tay sau đó nhờ vào ngươi ai b ả ân g ư i ta chị tỷ tỷ. c h yên vẫn đem tháng bảy linh lung vân nhận lấy sau nhẹ nhàng vung tay lên đem triệu mục đưa về mặt đất gặp triệu mục trở về diêm băng khanh trừ nữ lúc này bơi lại cũng đối với người cơ gia mặt lộ căm hận c h i sắc thậm chí ngay cả cơ thanh n g u y ệ t đều ngẩng đầu nhìn lên trời đối với cơ nhất nguyên đạo gia chủ ngươi tự mình xuất thủ nhằm vào một cái văn bối phải trăng quá p h ậ n chút hoặc vây xem thế lực khác người thấy thế đều là bị kinh ngạc nhảy một cái cơ ra đây là muốn náo nội chiến sao lại nói cái này triệu mục cũng là thật sự là lợi hại vậy mà có thể làm cho cơ thanh n g u y ệ t chủ động đứng tại nhà mình ra chủ mặt đối lập cơ thanh n g u y ệ t ngươi làm càn cơ nhất nguyên đương nhiên hội không cùng cơ thanh nguyện so đo mở miệng chính là cơ đường nhưng thanh hà nhất mạch cũng không phải không hay cơ đường ngươi cũng muốn n ư ớ hiếp tiểu bội sao cơ văn t u ệ vốn là không quen nhìn thiên thanh nhất mạch lần trước nàng không có cách nào nhúng tay hiện tại thì như thế nào còn có thể trơ mắt nhìn xem triệu mục thụ khi dễ cái kia tu la ma hải nữ ma đầu đứng ra bảo hộ triệu mục vừa vặn thừa cơ để cơ nhất nguyên bỏ ra chút đại giới tháng bảy linh lung hơn cái gì nàng không quan tâm dù sao lại rơi không đến bọn hắn thanh hà nhất mạch trên đầu cơ văn t u ệ ngươi gặp cơ văn t u ệ đứng ra cơ đường lập tức bị tức đến quá sức nhưng cùng lúc cũng không còn nhằm vào triệu mục cùng cơ thanh nguyện tức giận p h t tay á o lui ra ngay trước thiên hạ thế lập mặt náo nội chiến vậy cũng thật mất thể diện Đa văn tuệ lao tạ tuệ tổ Triệu văn giải bê. m ụ cơ tiến lên, có chút chắc tay, thật lòng nói câu tạ nói lên, lòng có chắc câu n tiện nghi này nương, đối sư văn ớ trước i Ngươi giúp ngươi là được rồi. hắn thật không chỉ không trách không cần đoán lần quả tệ. ta được có Cơ là v t u ệ khẽ lắc đầu cười nói thú chi nếu không có có tu la ma hải vị kia đứng ra vì ngươi chỗ dựa ta cho dù lên tiếng cũng vô dụng cơ nhất nguyên so với ngươi tưởng tượng m u ố n bá đạo thì như thế nào ngày hôm nay lão tử trừ trì tỉ tỉ bên ngoài còn có hai cái tiện nghi nhạc phụ cũng ở đây thú chi bởi vì huyền đế cùng sự tình võ hoàng cùng đoan m ộ c diệp bốn là nhìn cơ nhất nguyên không vừa mắt ba cái đánh một cái còn có thể để cái này cơ nhất nguyên chiếm được c h ỗ t ố t triệu mục ngươi không sao chứ diêm băng khanh lúc này tiến lên nắm lấy triệu mục tay mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi t h ă m thấy thế những người còn lại đều là dừng bước ngay cả nhan quy nguyệt hạ được hy t r ứ nữ đều không có dám ở trước tiên v á i dày diêm băng khanh tại triệu mục trong lòng địa vị không người có thể kịp đương nhiên các nàng cũng không đố kỵ dù sao người ta tới trước hơn nữa còn là đánh bạc toàn bộ giúp triệu mục không có triệu mục lắc đầu khẽ cười nói không cần lo lắng Ta khi n hai người đ hàn huyên vài câu sau nhan quy nguyện trừ nữ mới chậm rãi tới gần ngươi đến cùng làm sự tình gì vậy mà dẫn tới ra chủ cơ ra tự mình độc thụ hạng được hy có chút kinh dị nhìn xem triệu mục loạt bọn hắn ít đồ thôi triệu mục khỏe miệng hơi bệnh tính toán hắn cùng cơ tân y thì đúng không kết quả là để cho các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng ngươi hội không phải đoạt tháng bảy linh lung hơn đi đông nhiên một thanh em ở bên thai văng lên triệu mục đội vàng chắp tay hành lễ nói vạn bối gặp qua u lan lão tổ vị này thực lực có lẽ không cách nào cùng cơ nhất nguyên bọn người so sánh nhưng cũng không phải cơ đường có thể so sánh điểm ấy từ nàng có thể nhẹ nhõm chấn áp tiện nghi sư bá liền có thể nhìn ra đội với triệu mục cẩn thận từng ly từng t í hỏi một câu u lan lão tổ ngươi không có sinh khí đi ta tức cái gì dù sao đây là hôn nguyên quá do cung cùng cơ ra gia giao dịch nội dung ta cái này liên quan gì đến ta đoạt vừa b ạ n h u lan không thèm quan tâm nói dù sao thu cơ ra chỗ tốt cũng không phải ta dừng một chút nàng lại nhìn xem triệu mục đạo các loại hỏa thần tế kết thúc ta dẫn ngươi đi tìm một ít người tính toán sổ sách cái kia ta còn có chút sự tình muốn làm sợ là phải đợi qua một thời gian ngắn mới có thể trở về hôn nguyên quá gió cung h u lan lão tổ có thể trở hay không các loại triệu mục g á i c á i ốc hơi ngượng ngùng nói không sao nếu tạm thời không trở về hôn nguyên quá gió cung vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên bên dưới thực lực thực lực tăng mạnh ta dẫn ngươi đi tính số sách lực lượng cũng càng đủ ngươi có thể được đến chỗ tốt cũng càng lớn đa t ạ n u lan lão tổ triệu mục từ đáy lòng cảm kích một câu nhớ kỹ hảo hảo đối với khuynh nguyệt nha đầu kia liền tốt ta lúc đầu đối với nhan sư t h liền rất tốt triệu mục nếp miệng cười một tiếng trên tầng mây chí yên vận bên cạnh ngồi tại tiểu thú màu trắng trên lưng gặp cơ nhất nguyên xuất hiện cũng không có nửa điểm phản ứng chí yên vận đem đ ồ vật dao ra cơ nhất nguyên trên mặt cũng không khả khí đối mặt vị này tu la ma hải nữ m a đầu người khác có lẽ hội sợ nhưng hắn cũng không t ư người cơ ra lấy lớn h i p nhỏ khi dễ bội bội ta đạo lữ dù sao cũng nên có chút bồi thường đi cơ nhất nguyên có mấy lời ta lười nhác nhiều lời ngươi nếu là giận đại khái có thể xuất thủ chính mình đoạn nhưng nếu là thật độc thủ chết ở chỗ này coi như đừng trách ta chị yên vận thanh em rất bình thản nhưng mỗi một câu nói đều hiện lộ rõ ràng vô tận bá đạo để cơ nhất nguyên cái này hát thủy h ạ cơ nhà gia chủ nghe cho mày vừa đúng lúc này võ hoàng cùng đoan một diệp mấy người cũng thoáng qua mà tới hai người các ngươi làm sao bỗng nhiên đánh nhau có người mở miệng hỏi bất quá chị yên vận cùng cơ nhất nguyên sự t ì n h chưa giải quyết võ hoàng lại ngước mắt nhìn về phía cơ nhất nguyên ngựa khí có chút bất thiện nói cơ nhất nguyên ngươi vừa mới tự tay ước hiếp bản đế con rể có phải hay không nên cho bản đế một cái công đạo lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về hướng võ hoàng chương bảy trăm linh tám khổng nhan lạc chương bảy trăm linh tám khổng nhan lạc con rể hai chữ này từ vị này đương đại võ đế trong miệng nói ra người ở chỗ này đều hung hăng chấn kinh xuống người trẻ tuổi này có tu la ma hải nữ ma đầu tre trở còn trượt í n h thậm chí ngay cả võ hoàng đều chị yên vận ngược lại là không chút để ý chỉ là nhìn về phía cơ nhất nguyên thản nhiên nói đồ vật liền làm làm bồi thường ngươi nếu là khâm phục cứ việc phóng n g ự a tới sau này người cơ ra muốn tìm triệu mục phiền p h ư ớ c có thể nhưng chỉ giới hạn trong cùng thế hệ nếu là lấy lớn lớn nhỏ vậy cũng đừng trách ta cũng bắt trước ta dù sao là người cô đơn ngươi hát thủy hà cơ nhà có bao nhiêu ta giết bao nhiêu ta chỉ yên vận trước kia những chuyện kia chắc hẳn ngươi cơ nhất nguyên hẳn là cũng rõ ràng nói tận nơi này thứ cơ nhất nguyên làm sao có thể như vậy thả chị yên vận rời đi như thế hắn hát t h ủ hà cơ nhà mặt còn cần hay không chị yên vận nghe đại danh đã lâu vậy liền tỉnh giáo một phen đi cơ nhất nguyên h ừ nhẹ một tiếng cố ý không để ý đến võ hoàng nhưng mà võ hoàng cũng không để hắn đ ặ t được mà là thản nhiên nói ngươi chưa tỉnh giáo chi yên vận công việc của chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp ta võ hoàng con rể cũng không phải mặc người tùy ý n ắ m nếu là ta nhớ không lầm ngươi cơ nhất nguyên có cái nhi tử gọi võ hoàng lời nói còn chưa nói xong cơ nhất nguyên liền lệnh g i ọ n g ngắt lời nói đường đường võ đế thành đương đại võ đế cùng tu la ma hải nữ ma đầu liên thủ võ hoàng ngươi muốn lầm gì a nghe được loại lời này võ hoàng khép cười một tiếng triệu mục cũng không phải ma đầu hắn pháp chính luyện công pháp ma đạo sao? Bản tu là ma sao? đạo đế vừa ì hắn nhất hoàng nghẹn pháp, thể thật chết. nguyên nói luyện công liền ra ra ma mặt. Tu Cơ có quỷ. vậy bị võ v đạo đạo, là lời lại. lôi Đáng đúng lúc này chủ nhà đoan m ộ t diệp đứng ra hòa giải nói cơ gia chủ võ hoàng h u n h hai người các ngươi đều bất giận về phần vì chút chuyện nhỏ như vậy ra tay đánh nhau sao cái kia triệu mục lại không bị thương gì theo ta thấy cơ gia chủ tùy tiện cho chút bồi thường chính là giống cơ gia chủ thân phận như vậy cựu phẩm trở xuống đồ vật khẳng định không lấy ra được làm sao cũng phải là địa phẩm trở lên cơ nhất nguyên mi mới đầu hắn còn tưởng rằng đoan một diệp t h ậ t hòa giải kết quả ra hỏa này cũng là đứng tại võ hoàng bọn hắn bên kia thử lại bàn về liền lại bàn về cơ nhất nguyên chừng mắt lạnh lùng n h ì nhau n hôm nay khẩu khí này hắn không có khả năng n u ố t xuống tháng bảy linh lung hơn càng không khả năng chắp tay n h n g cho nhưng chí yên b ậ n so với hắn tưởng tượng còn muốn không quan trọng tại hắn quyết định động thủ trong nháy mắt liền lập tức công kích năng lượng màu tử nhạt rung động t h i ê t niệm n g a y kia tu la ma tâm vì thế nhìn một cái không xót gì hai người trong nháy mắt đứng đến trên tầng mây u y áp tư tán lưu quang hỗn loạn triệu mục bọn người ở tại phía dưới căn bản nhìn không thấy phía trên chiến đấu chỉ biết là trận này giao thủ vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến ba cái hô hấp lợi dụng cơ nhất nguyên chủ động thu tay lại mà kết thúc đồ vật liền tạm thời đặt ở trong tay ngươi ngày sau hy vọng ngươi còn có thể cầm được ở và khi bước xuống một câu sau cơ nhất nguyên liền quay người rời đi người sáng suốt đều nhìn ra hắn trốn có bao nhiêu t r ậ t vật cơ gia đương đại gia chủ trừ những cái kia ẩn thế không gian ộ i tình thực lực của hắn tuyệt đối đứng tại thành tiên cảnh dưới nớp thang thứ nhất có thể vẹn vẹn chỉ là thời gian ba hơi thở l i bại ở đây không ít người đều vô ý thức trong lòng đập mạnh cái này tu la ma hải nữ m a đầu thực lực sâu không lường được ca nguyên bản còn có cấp bao suy nghĩ người tại thời khắc này tất cả đều từ bỏ dưới loại tình huống này trừ phi là đem trong nhà thành tiên cảnh gọi tới không phải vậy căn bản vô dụ nhưng g n loại nội tình này ai hội tùy tiện vật dụng giống như kết thúc phía dưới vũ tử húc nhẹ g i ọ n g n ỉ non nhưng mà vừa đúng lúc này triệu mục trước mặt xuất hiện một cái trung niên lao xoay ca không đợi hắn mở miệng lúc này liền bị bắt lấy b ả vai trong nháy mắt mang rời khỏi bất quá hắn cũng không có hoảng bởi vì lao ca này trên trán cùng tiểu phú bà có mấy phần giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra đại khái là hắn tiện nghi nhạc phụ sau một lát hai người liền xuất hiện tại vắng vẻ chi địa triệu mục không nói hai lời lúc này ôm quyền h ô n g người hành lễ nói tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân tiểu tử ngưng ngược lại là cơ linh võ hoàng lắc đầu khẽ cười nói không biết nhạc phụ đại nhân tìm tiểu tế cần làm chuyện gì triệu mục có chút hiếu kỳ võ hoàng không hiểu thấu đem hắn mang đi quả thực có chút dị thường không có gì chính là võ hoàng khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt thu nạp theo sát đưa tay vô xuống triệu mục bà bai chấm dọ quát đừng lẩn chỗ nữa ra đi nghe nói như thế triệu mục trong nháy mắt trấn k i n h hỏng h á n cái này tiện nghi nhạc phụ vậy mà đã nhận ra an lâm tồn tại như thế nghịch thiên sao tiểu nữ nâu không phải nói ai cũng không phát hiện được sao lại thế tiếp theo một cái trước mắt an lâm liền từ trong cơ thể của hắn trầm d ã i xuất hiện thiên linh đại lục người chỉ một chút võ hoàng liền nhận ra an lâm lai lịch cười n h ạ t nói hay là yêu n g u y ệ t thánh địa xuất thân khổng nhan lạc còn sống không an lâm trong nháy mắt kinh dị nam tử trước mắt này vậy mà biết khổng t r ư ở n g lão chết về tiền bối lời nói khổng trường lão cũng không đi về coi tiên sống được rất tốt vậy là được lúc trở về nhớ kỹ giúp ta mang câu nói cho nàng trước kia trong tay ta cướp đi đ ồ v ậ t lần sau gặp mặt liền đến trả an lâm sửng sốt một chút gặp mặt làm sao gặp hai phe thế giới tồn tại hàng rào thế giới trừ chỗ này dây núi lửa bên ngoài chẳng lẽ lại vâng đáng tiếc văn bối bỏ qua trở về cơ hội sợ là không có năng lực giúp tiền bối tiện thể nhắn tiểu nha đầu tự giải quyết cho tốt đi tính nhân giả người hàng tính chi coi chừng cuối cùng bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa vớt xuống câu nói này sau võ hoàng liền trong nháy mắt biến mất cái này khiến triệu mục không còn gì để nói thì ra tiện nghi n h ạ phụ không phải tìm hắn mà là tìm hắn tiểu nữ nô á khổng nhan lạc là nữ gặp võ hoàng biến mất triệu mục rất là tò mò nhìn về phía tiểu nữ nô khổng trường lão tự nhiên là nữ hơn nữa còn là mỹ nữ t u y ệ t sắc nghe được câu trả lời này triệu mục đống nhiên có loại nhạc mẫu đại nhân trên đầu xanh mơn mận cảm giác tiểu phú bà không phải nói nàng lao cha trung thực sao ngươi quản cái này gọi trung thực bất quá vừa rồi người này thực lực rất đáng sợ không nghĩ tới lai lịch của ngươi còn không đơn giản đâu tùy tiện đi ra cái nhạc phụ cái gì chính là đáng sợ như vậy nhân vật nghe nói như thế triệu mục é m chút không có cười ra tiếng võ đế thành đương đại võ đế có thể không mạnh sao cơ hội là đứng tại phương thế giới này đỉnh nhân vật người bi pháp này có phải hay không có chút không đáng tin cậy cũng chính là ta cái kia nhạc phụ người tốt không mang đi ngươi nếu là đổi thành những người khác ngươi kết cục này yên tâm người khác nhìn không thấu an lâm mười phần chắc chắn nói ngươi cái kia nhạc phụ có thể nhìn ra đó là bởi vì ta bí pháp này chính là khổng trưởng lao c h â thụ hẳn nếu nhận biết khổng trưởng lão chắc là đã từng được chứng kiến bất quá bây giờ ngươi hẳn là lo lắng bên dưới ngươi n h ạ mẫu khổng trưởng lão vẻ đẹp làm cho thánh địa vô số nam tử không lưng chương bảy trăm lẻ chín tên n ó c sư tỷ giật dây chương bảy trăm linh chín tên n ó c sư tỷ giật dây triệu mục cảm thấy có cần phải cho nhạc mẫu đại nhân để tỉnh một câu không có khả năng không hiểu thấu bị mang đỉnh nó xanh về phần tiện nghi nhạc phụ hắn lại không cho mình phí bị miệng thúng chi coi như thật cho hắn cũng phải đứng tại mộ di bên này dù sao coi như không theo tiểu phú b à chỗ này luận mộ di cùng hắn quan hệ cũng càng thân cận một chút an lâm rất nhanh lại dung nhập vào trong cơ thể hắn triệu mục cũng không có ở nguyên địa dừng lại thêm lập tức đuổi đến trở về theo chị yên vận cùng cơ nhất nguyên chiến đấu kết thúc đám người liền bắt đầu lần lượt lui tán cơ thanh nguyệt chư nữ cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ có ngốc qua sư tỷ tại nguyên chỗ rụt rè chờ lấy hắn cái này khiến triệu mục có chút nghi hoặc chỉ là còn chưa chờ hắn hỏi nhiều hai câu diêm băng khanh liền chạy chậm tới giang hai tay ra ôm eo lưng của hắn ngơ ngác ngẩng lên cái hót nhìn hắn triệu mục ôm một cái t ố t ôm một cái đối mặt dạng này ngốc qua sư tỷ triệu mục một trận d ở khóc d ở cười chi tiên bối đầu triệu mục vây quanh một vòng phát hiện chị yên bận cùng con thú nhỏ trắng như tuyết sớm đã biến mất không thấy gì nữa chi tỷ tỷ về biên thành cơ thanh nguyện các nàng cũng trước một bước trở về cũng chỉ có ta ở chỗ này chờ ngươi cho nên triệu mục ngươi bây giờ là ta một người nghe nói như vậy triệu mục g i ấ u hỏi đ â y đầu làm sao cảm giác ngốc qua sư tỷ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều cặp kia loạn động tay nhỏ liền để hắn b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn lắc đầu tóc cười đồng thời ôm ngốc qua sư tỷ doanh doanh một nắm eo h ò n liền hướng phía thâm sơn rừng rậm mà đi rất đáng tiếc tìm nửa ngày đều không có tìm tới sạch hội sơn động triệu mục liền nơi này đi t r u n g quanh không có người chúng ta cùng một chỗ bong bóng ta tới cấp cho ngươi kỷ lưng có được hay không à hai người rơi vào một gốc cự mộc tre trời phía trên phía trước cách đó không xa liền có một cỡ nhỏ thác nước rủ xuống chạy thẳng xuống dưới ném ra một cái mười triệu phương v i ê n đầm nước nhỏ đầm nước thanh tịnh thấy đ ấ y được chưa triệu mục gật gật đầu hắn không quan trọng n g ố c qua sư t h vui vẻ là được rồi cũng không phải nói riêng băng khanh nhịn gần chết mà là sát xuất lớn nàng lập tức liền muốn đi theo chỉ yên vận rời đi cho nên không kịp chờ đợi muốn nhiều thử một chút có thể hay không mang thai b ả o bảo phù phù hai người từ trên cây mẹ xuống vừa vặn rơi vào trong đầm nước y phục đã biến mất không thấy gì nữa thanh tịnh thấy đáy trong đầm nước hai người thẳng thắn tương đối diêm băng khanh trên mặt cũng không có mảy may ngượng ngùng cái này cùng hai người sớm đã cùng phòng quen thuộc đối phương không có quan hệ gì mà là đơn thuần tính cách như vậy đối mặt hắn thật có rất ít thẹn t h ù n g thời điểm chỗ nào giống cơ thanh n g u y ệ t nhan k h u y ê n n g u y ệ t các nàng như thế cho dù sớm đã quen thuộc trên người đối phương mỗi một h i ể u lánh có thể mỗi lần ôm nhau ngủ lúc mới đầu luôn luôn thẹn t h ù n g không thả ra thật tốt một hồi mới có thể thích ứng có thể một cái lôi hỏa xong hệ luyện thể người tu hành trên thân sớm đã trong sáng không một hạt bụi thì như thế nào có thể xoa ra đồ vật cùng nói là trả lưng chẳng nói là tại xoa bót triệu mục ta cùng chi tỷ tỷ cùng một chỗ tắm rửa thời điểm ta cũng dạng này cho nàng kỳ cọ tắm rửa bất quá nàng giống như ngươi cũng đều rất s ạ c hội h bất quá phía sau lưng của ngươi muốn so chỉ tỷ tỷ rộng nhiều chỉ tỷ tỷ c o n đại khái chỉ có rộng như vậy diêm băng khanh vừa nói còn vừa dùng triệu mục phía sau lưng so với chi tỷ tỷ da thịt rất mềm mại còn hiện ra màu hồng nhạt con chạch sờ tới sờ lui rất dễ chịu còn có triệu mục không còn gì để nói thầm nghĩ ngốc qua sư tỷ n g ư ờ i đây là đang hướng mình nam nhân trào hàng một nữ nhân khác sao nhưng lời này vô luận như thế nào cũng không thể để diêm băng khanh nói tiếp hắn xoay người sang chỗ khác cùng ngốc qua sư tỷ mặt đối mặt ngăn chặn miệng của nàng sau đó bọn nước bốc lên bởi vì thác nước nguyên nhân cũng không có cái gì thanh â m k ỳ quái truyền ra cũng không biết qua bao lâu hai người đã không tại trong đầm nước mà là xuất hiện ở trên đại thụ rộng rãi bình đài đủ để nằm ngủ hai người triệu mục cứ như vậy hưởng thụ lấy ngốc qua sư tỷ gối đùi ngừng lên đầu rất đáng tiếc diêm băng khanh, bên bên khanh gật gật đầu sau đó có chút xin lỗi nói có lỗi với triệu mục ta còn chưa đủ mạnh đánh không lại cái kia cơ nhất nguyên không có việc gì ta cũng đánh không lại triệu mục nếp miệng cười một tiếng lại đến chứ ân diêm băng khanh trọng trọng gật đầu vẻ mặt thành thật nói ta nhất định hội mang thai mà bảo nghe nói như thế triệu mục trên mặt mặc dù đang cười nhưng trong lòng là đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể giúp ngốc qua sư tỷ giải quyết chấp n i ệ m này tiếp tục như vậy nữa sợ là hội phải trở thành tâm ma của nàng đến tương lai đến độ k i ế p cảnh đó là cái cực lớn thai hoàng ẩm mặt trời lên mặt trăng lặng mấy ngày đi qua diêm băng khanh cúi đầu mười phần thất lạc không có chuyện về sau có rất nhiều cơ hội triệu m ụ t c ô u ngốc qua sư tỷ cái đầu nhỏ trấn an nói khả năng không phải vấn đề của ngươi là của ta vấn đề có thể cơ tân ý thì chỉ dùng bảy ngày diêm băng khanh chỉ dùng một câu đem hắn cho n h ẹ lại hắn hiện tại thật muốn cho mình p i ế n cái cái tát lúc trước thật sự là đầu góc có bệnh cùng diêm băng khanh trò chuyện cái gì cho triệu gia khai chi tản g diệp sinh mười cái cái gì t r ầ m m ặ t một lát sau diêm băng khanh ngơ ngác c ư ờ i nói triệu mục kỳ thật ngươi không cần an u ủi ta chỉ tỷ tỷ đã sớm nói bởi vì tiên thiên tu la ma tâm nguyên nhân ta rất khó mang thai hài tử nhất là hiện nay đã đột phá tứ cực cảnh bất quá bất quá cái gì bất quá chỉ tỷ tỷ là ngày kia tu la ma tâm nàng thụ ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều triệu mục bị lời này giật nảy mình cúi đầu mắt nhìn n g ó qua sư tỷ phát hiện nét mặt của nàng cực kỳ chăm chú sư tỷ ngươi đừng làm、nộn. ta chi tỷ tỷ hai thật rất hoan nghĩ nàng so ta còn muốn đẹp m ắ t thật ngươi gặp sau khẳng định không rời mắt nổi còn có a chi tỷ tỷ mặc dù lớn tuổi nhưng trước ngươi không phải nói nữ hơn ba ngàn đứng hàng tiên b à n sao triệu mục chi tỷ tỷ người rất tốt rời đi ngươi trong khoảng thời gian này ta ở trước mặt nàng giúp ngươi nói rất nhiều lời hữu ích nàng đối với ngươi rất có hào cảm chi tỷ tỷ thực lực ngươi cũng kiến thức qua đi nếu như ngươi có thế để cho chi tỷ tỷ tâm động tốt như vậy một cái người h ộ đạo ngươi liền kiếm lời lệnh ra triệu mục giờ phút này thật có gan v â u ngữ mẹ hắn cho v â u ngữ mở cửa v â u ngữ đến nhà cảm giác thì ra lúc trước hắn một chút cũng không có đ o á n sai n g ố c qua sư tỷ chính là cố ý ở trước mặt hắn sách có quan hệ với t r ị yên b ậ n hết thảy mục đích đúng là muốn cho hắn đem t r ị yên b ậ n đuổi tới tay t r ư ơ n g bảy trăm mười nói dối không bằng thẳng thắn t r ư ơ n g bảy trăm mười nói dối không bằng thẳng thắn viêm thành triệu mục trở về chuyện thứ nhất chính là đi tìm t r ị yên b ậ n đương nhiên không phải đi tàn cái mà là nói một chút tháng bảy linh lung sun cộng thêm tên ngóc sư tỷ vấn đề cua một cái một tay có thể treo lên đánh hát thủy hà cơ ra sản đại gia chủ nữ nhân triệu mục cảm thấy mình đầu góc hay là rất bình thường loại này cơ hồ đứng ở thế giới đỉnh nữ tử nội tâm cao ngạo tuyệt không phải cơ thanh nguyện loại thiên tri tiêu nữ này nhưng so sánh để dạng nữ tử này vị thân cho một cái hậu bối tử đ ệ đơn giản chính là đang nói đùa diêm băng khanh coi là triệu mục đem mình nghe lọt được lần này không kịp chờ đợi đi tìm chí yên vận là vì định nọ đối phương truy cầu đối phương cho nên rất t ứ c thời mà không có đi cái g i y một mạc trong phòng c h í yên b ậ n ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi tròn phía trên con thú nhỏ trắng như tuyết tiết thì là bị nàng ôm vào trong ngực nghỉ ngơi ngươi đang nhìn cái gì gặp triệu mục vô ý thức nhìn về phía mình mông eo c h í yên b ậ n nhàn nhạt mở miệng nghe không ra hỉ nộ nhưng triệu mục lại l ư n g một trận phát l ạ n h đều do tên ngốc sư tỷ không có việc gì cùng hắn miêu tả c h í yên b ậ n dáng người làm gì bất quá bị hỏi như vậy hắn thật cũng không che lấp trực tiếp t h o ả i m á i thừa nhận nói c h í tiền bối thật có lỗi vừa mới v á n bối m ạ o phạm bởi vì hai ngày này diêm băng k h a n ảnh hưởng ta trong lúc nhất thời nhịn không được quan sát một chút eo của người mông triệu mục không phải ngu xuẩn rất rõ ràng tại loại cao thủ hàng đầu này trước mặt che lấp nói dối căn bản vô dụng chẳng thoải mái một chút ngươi ngược lại là đủ thẳng thắn chị yên vận tựa hồ cũng không tức giận chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu vậy ngươi cảm thấy thế nào rất hoà mỹ làm cho người động tâm triệu mục mười phần trả lời thành thật dứt bỏ thân phận địa vị thực lực tu v i chờ chút t r a n lệch có thể khẳng định hắn hội đối với chị yên vận động tâm muốn nhìn một chút nàng dưới khăn che mặt hình dáng càng muốn nhìn hơn nhìn tên góc sư tỷ đối với chị yên vận miêu tả đến tột cùng đúng hay không ngươi đang nói cái gì ta là hỏi ngươi đối với diêm băng khanh vấn đề như thế nào đối đ ã i triệu mục không còn gì để nói lập tức giở khóc dở cười phản bác một câu chỉ tiền bối ngươi cũng không nói rõ ràng làm hại ta hiểu lầm ngươi được tâm không tàn n i ệ m thì như thế nào có thể hiểu lầm nói cho cùng ngươi tâm tư này hay là không tính k i ế t chị yên vẫn lắc lắc đầu nói ngươi cũng không cần thần trường diêm băng khanh hai năm này một mực tại bên thai ta nói ngươi tốt ta cũng không phải không biết nàng ý tứ nha đầu này một trái tim tất cả trên người ngươi, nắm lấy ta không thả không ở ngoài vì để cho ta trở thành ngươi ngừng hộ đạo vậy phần hiện tại a đại khái còn động để cho ta cho ngươi sinh đứa bé suy nghĩ triệu mục một trận cười khổ thì ra trong lòng ngươi đều rõ ràng đúng không vậy ngươi lần trước tại sao không nói rõ ràng thật là đương nhiên h á n hội không ngu xuẩn hỏi ra những lời này chi tiên bối thiên tiên tu la ma tâm thật liền không có khả năng mang thai sao cực kỳ bé nhỏ vậy chuyện này khả năng thật hội trở thành sư t ỷ t â ma m tương lai đến độ kiếp cảnh lúc sợ là hội phải rất phiền phức cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết bởi chôn phải do người buộc chồng diêm băng khanh tơ ma chỉ có ngươi có thể giải khai không phải vậy ngươi còn như thế b ộ i vã mang sư tỷ sửa lại la ma hải diêm băng khanh tiên tiên tu la ma tâm còn kém một bước cuối cùng chỉ có tu la ma hải chỗ sâu có thể giúp đỡ nàng nhất định phải trở về ngươi như n g u y ệ n ý lần này cũng có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về tạm thời không được vì cái kia cơ tân y gì sao triệu mục con ngươi đột nhiên c ó lại không cần thật trương ta chỉ là hiểu rõ diêm băng khanh nha đầu này mới có thể suy đoán ra cơ tân y s á t suất lớn là có thai không phải vậy nàng không thể lại đối với một cô gái xa lạ tốt như vậy chị yên vật nhàn nhạt giải thích nói nghĩ đến nàng là dùng bí pháp nào đó tạm dừng t h a i t ứ c bất luận cao cỡ nào các loại bí pháp một khi thời gian quá dài đối với thai nhi đều có rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí khả năng trực tiếp biến thành từ thai cho nên câu nói kế tiếp chị yên vận mặc dù không nói nhưng triệu mục cũng rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới chị yên vận nguyên lai、like、sớm đã nhìn thấu hết thảy n g ư ờ i có thể mang theo nàng cùng nhau đi sửa la ma hải an tâm d ư ỡ n g thai tại tu la ma hải c h â sâu có một cái tên là phi tiên đ ả o địa phương linh khí n ồ n g đậm sinh cơ giản g i o rất thích hợp dương thai chật có nhàn rỗi ngươi cũng có thể đến ta bên này cùng diêm băng khanh tụ họ một chút chị yên vận lời nói để triệu mục có chút tâm động mặc dù lúc trước hắn q u y ể t định mang cơ tân y ở ẩn cư địa điểm nhưng nếu có chị yên vận như thế một cái người hộ đạo ở bên cạnh cái này phi tiên đạo có lẽ thích hợp hơn bởi vì hắn cùng cơ tân y lìa sợ cầu không ở ngoài an toàn bí ẩn vậy liền đa tạ trì tiền bối triệu mục có chút chắc tay theo sát đang muốn tâm sự tháng bảy linh lung s ù n một chuyện liền gặp chị yên vận tiện tay đem vật này vứt xuống trong ngực hắn bên hai cũng theo đó chuyển đến người sau thanh âm đợi đi đến phi tiên đạo có thể thử nghiệm đem luyện hóa đương nhiên trừ cái tia người mang tiên linh lung cơ tân y lìa bên ngoài kỳ thật ngươi cũng có cơ hội bởi vì trong cơ thể ngươi có một k i a tiên lung chi khí vật này có chút thần kỳ nếu là cái kia cơ tân y để nguyện ý giúp ngươi ngươi cái này tiên lung chi khí chí ít có thể phát huy ra tiên linh lung ba thành ý năng nói cách khác kỳ thật ngươi cũng có cơ hội luyện hóa cái này để m ì n h triệu mục mâu quang khẽ nâng có chút không biết do chỉ đ i ê n vận l ờ i này ý tứ đa tạ trì tiền bối hắn cũng không có lưu thêm nhận lấy tháng bảy linh lung xuân sau liền chắp tay cáo lui chờ hắn trở lại hôn nguyên thái thành công trụ sở lúc phát hiện trong viện diêm hồng linh ngũ t ử húc bọn người đều không tại thậm chí ngay cả nhan khuynh nguyện cùng diêm băng khanh các nàng cũng không thấy bóng dáng vừa mới bước vào trong phòng liền phát giác được không thích hợp là c h ậ n pháp ngước mắt xem xét phát hiện là lớn trà xanh áo nàng đơn bạc bên cạnh ngồi tại trên mép giường gặp triệu mục xuất hiện đưa tay nhẹ lay động bỉm cười nói triệu sư huynh ngươi vắng vẻ ta quá lâu a loại l ờ i này cũng chỉ có h ạ n được hy có thể nói ra tới hắn có chút núi bay dạo bước tới gần thật cũng không làm sao cự tuyệt thuật theo tự nhiên ôm lên h ạ được hy và n g h o nhưng mà lần này lớn trà xanh điên cùng hơn xa thường ngày liền tựa như hận không thể đem hắn nuốt bình thường mưa gió đột nhiên nghỉ đằng sau triệu mục có chút kỳ quái nói ngươi làm sao bởi vì lại phải phân biệt ta hạng ư ợ c hy tựa ở triệu mục trong ngực thon dài mảnh chỉ một chút tiếp lấy một chút nhẹ nhàng đâm bộ ngực của hắn lưu luyến không rời nói cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào ta đương nhiên đến duy nhất một lần ăn no còn muốn mấy ngày chờ lần này hội giao lưu sau khi kết thúc liền muốn động thân hội giao lưu mặc dù lần này hỏa thần tế tao nộ thiên linh đại lục tập kích nhưng mọi người tại viễn cổ dây núi lửa bên trong hay là đạt được không ít đ ồ tốt những cái kia đối với mình vô dụng tự nhiên là bị lấy ra trao đổi diêm hồng linh các nàng chính là đi hội giao lưu ta mới có thể tại thuộc về diêm băng khanh trên giường chiếm hữu ngươi không tốt có người xúc động tầng ngoài cùng chậm phát hạng v i c hy lúc này đứng dậy đem chính mình mặc trình tề gặp triệu mục văn ti bất động nàng g i ậ n trách ngươi còn đứng ngươi đó làm gì để cho người khác biết ngươi đang ăn vụ sao hôm nay muốn làm một lần đại gia ngươi giúp ta tốt triệu đại gia chương bảy trăm mười một không phải liền là mười cái sao chương bảy trăm mười một không phải liền là mười cái sao giữa ba ngày ngươi ngủ cái gì cảm giác đoan mục tỉnh lôi sau khi vào phòng tỷ văn nghe phải nghe nhìn bên này nhìn bên kia tìm xem nhưng cũng không có cái gì phát hiện cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên giường triệu mục t r ê n thân hòa thân tế vừa mới kết thúc ta tốt xấu cũng miễn cưỡng tính cái chúa cứu thế đi liền không thể nghỉ ngơi một chút triệu mục trực mắt chân trắng n h ữ n môi nói cho ăn đừng tìm chỉ một mình ta người đều đi hội giao lưu vậy thì thật là tốt ta cũng mệt mỏi nghe nói như thế triệu mục khỏe miệng g i t g i t c h â n tinh căn bản không đợi hắn đáp lại liền lập tức nhảy lên trên khá lắm nhìn điệu bộ này sợ là muốn làm trận bắt hắn cho ăn đến không phải mệnh mọi sao ta giúp ngươi buông lỏng một chút triệu mục không còn gì để nói đưa tay một bàn tay đập vào đoan một tỉnh lôi trên thân lúc này xua đổi nói đừng làm yêu chuyến đi cũng không sợ mất mặt nào có nữ hải tử chủ động hướng nam tử trong chăn chui thứ đoan một tỉnh lôi không thèm để ý chút nào cười một tiếng ngươi nhìn ta quan tâm sao toàn bộ hỏa thần điện đều biết ta quan hệ với ngươi không ít liền xem như cha ta đều không có nói cái gì làm sao ngươi đến bây giờ còn ghét bỏ ta sao ta còn cũng không tin rõ ràng lẫn r ư ớ c ngươi đoan mục t ì n h lôi tựa như là bị tức đến một dạng vậy mà bắt đầu lay điện chăn cái này nhưng làm triệu mục dọa cho nhảy một cái vội v ă nói n ngừng ngươi dừng lại cho ta mau nói chính sự hắn chẳng thể nghĩ tới chân tinh bây giờ trở nên điên cuồng như vậy nếu là không ai giáo hấn nàng một chút cũng có thể để nàng biết được một chút sự lợi hại của mình có thể hạ được khi lúc này liền trốn ở trong ngăn tù đâu động tính bên ngoài nàng nhất thanh nhị sở không thú vị đoan mục tỉnh lôi biết xem miệng xem như b u n g tha triệu mục một n g ngươi giáo luyện chế tốt sư thúc tổ để cho ta mang người tới lấy từ khi xuất đạo đến nay hắn liền không có dùng như thế nào qua tốt vũ khí toàn bộ nhờ một đôi nục quyền giành thiên hạ có linh khí giá trị chiến lược sợ là còn phải lại trướng vừa tăng khi triệu mục cùng đoan một tỉnh lôi rời phòng giường phía sau tạo nên một trận vận sóng theo sát cửa tủ bị mở ra hạng ư ợ c hy từ bên trong đi ra đuổi tới đưa tới cửa thật là không biết xấu hổ nhưng hảo ca ca nếu là ăn luôn nàng đi cũng là có thể được đến không ít chỗ tốt hạng ư ợ c hy n ở nụ cười xinh đẹp cũng không quá nhiều để ý đ ộ c hưởng cái gì đó là nàng ý nghĩ trước kia hiện tại a hừ hừ tốt nhất là đ ộ c chiếm hảo ca ca sau đó khiến người khác chờ ở phía sau gấp đến độ d ậ m chân dạng này càng thú vị một bên khác triệu mục tự nhiên không biết lớn trà xanh ý nghĩ hắn hiện tại có chút đau đầu bởi vì sau khi ra cửa đ o a n mục tỉnh lôi không có chút nào t h húy trực tiếp đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực căn bản không cho phép hắn d â y rủa triệu mục đừng cùng ư ấ i sớm một chút đi theo ta thì tốt hơn dù sao lần trước hạ dược qua đi ta cũng nghi thoáng ngươi nếu là rời đi hỏa thần điện trước đó không cùng ta xác định quan hệ cũng đừng trách ta dùng sức mạnh đừng có dùng cái gì đạt được thân thể của ngươi cũng không chiếm được tâm của ngươi loại những lời này lừa gạt ta chỉ cần ta có thể được đến thân thể của ngươi tự nhiên là có thể được đến tâm của ngươi cũng đừng nghĩ đến đại tỷ có thể giúp ngươi ta nói thật với ngươi đi ta hiện tại dám ngay ở mặt của ngươi nói những này chính là đạt được đại tỷ cho phép không phải liền làm mười cái sao ta sinh triệu mục hắn xem như minh bạch dễ tạ i tên ngốc sư tỷ t r â u ấy a được được được đi theo ngươi được rồi k h i hỉ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận tại sao lại hối hận người ta linh hồn kết nối thời điểm hẳn là rõ ràng ta là ưa thích ngươi ta nói là đến lúc đó đừng cầu xin tha thứ ha ha đoan m ộ t tỉnh lôi ngước ổ, một bộ cẩn thận bộ dáng phiêu khích nói ai sợ ai hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cầu xin tha thứ đi nhìn xem chân tinh tự đại bộ dáng triệu mục đẫu nhiên có chút chờ mong nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh một lát sau hai người liền đã tới trong núi lửa từ võ tinh sớm đã đang lợi gặp triệu mục đến một lần hắn liền cười tiến lên đón tặng dương tiểu tử ngươi bản sự không nhỏ à lần này có thể p h á toái thiên linh đại lục âm mưu may mắn mà có ngươi ngăn cơn sống d ữ hẳn là dù sao ta cũng muốn mạng sống không phải triệu mục mỉm cười tiếp theo có chút không kịp chờ đợi hỏi sư thúc tổ không biết ta cái kia ây chỗ ấy đâu từ võ tinh đưa tay chỉ hướng cách đó không xa trong nham tường một thanh toàn thân huyết hồng xen lẫn chút sợi tơ màu vàng nặng giáo chính lơ lửng tại trên nham tường chật có lôi hồi nhảy lên rất hiển nhiên từ v õ tinh g i á n không ít tài liệu tốt đi bảo cái này nặng giáo xem xét liền tuyệt không phải bình thường địa phẩm linh khí nhưng so sánh bởi vì không có vượt qua thiên phạt nguyên nhân phẩm giai tạm thời khó xác định nhưng lão phu có thể căn đoan phẩm giai dừng lại trên mặt đất phẩm bên trên tuyệt đối không có vấn đề thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sở đến tiên h phẩm linh khí bên d ư ớ i thiên phẩm ân vật liệu miễn có đủ nhưng hy vọng rất xa vời mà lại bởi vì chủ tài là địa phẩm tử tiêu kinh lôi mục trôi này nặng giáo hạn mức cao nhất cũng chỉ có thiên phẩm bên l i ớ i lại phẩm chất hay là thiên phẩm hạ trung độ t r a n lệ một、loại. Đã vượt xa khỏi ta khỏi m o người muốn, đã tạ s t h、người、tiểu t từ này g còn thật sự hội thừa cơ lừa đảo từ vo tinh khép lời một tiếng bộ vũ triệu tại mục bà vai nói đi trước luyện hóa ngươi nặng giáo đi đón chúc chờ ngươi rời đi hỏa thần đ ế a lúc lại tới nơi này một chuyến vậy liền đa tạ sư thúc tổ triệu mục trong lòng có chút ngoài ý muốn hắn m u ố n là thuận miệng một lời không nghĩ tới thật là có a thiên phẩm luyện khí sư đoan trúc hẳn là hội không là p h ả n vận hắn lớn cất bước hướng phía phía trước mà đi không chút do dự bắt lấy nặng giáo hướng miệng núi lửa sông đi lên một khi rời đi che đậy trật pháp thiên phạt lập tức liền hội đi vào cũng không thể đem từ võ tinh địa bàn làm hỏng sư thúc tổ không có sao chứ mặc dù biết được triệu mục gia hỏa này tu luyện lỗi hệ công pháp luyện thể có thể cái tia dù sao cũng là địa phẩm trở lên linh khí thiên phạt không thể coi thường yên tâm không ngại từ võ tinh khoát tay một cái nói thiên phạt không gây thương tổn được hắn ngược lại có thể làm cho hắn càng nhanh chóng hơn nắm giữ trôi này nặng giáo người viêm thần tam biến tu luyện như thế nào còn kém biến cuối cùng ân rất tốt từ võ tinh hài lòng gật đầu hỏa thần điện tại bảy mươi năm sau lại đem nên đón một cái tu thành viêm thần tam biến kỳ t à i chương bảy trăm mười hai đi hố nhạc phụ bảo bối đi chương bảy trăm mười hai đi hố nhạc phụ bảo bối đi ông b ấ t quá mấy canh giờ triệu mục tiện huề mang theo đã vượt qua thiên phạt thuận lợi thành hình nặng giáo trở về trôi này nặng giáo mặc dù cũng không đạt tới thiên phẩm trình độ nhưng cũng ở vào địa phẩm bên trên phẩm chất cao cấp nhất thậm chí nhờ vào lôi đỉnh nó vậy mà ra đời một cái yêu đất linh thức linh này biết không phải k i a linh thức đây là sinh ra khí linh tiêu chí có khí linh cùng không có khí linh trên lệ cũng lớn đương nhiên khoảng cách khí linh sinh ra đoán chừng còn phải một đoạn thời gian rất dài đối với trôi này nặng giáo hắn phi thường hài lòng đủ để cho hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài Đi, đoan được lôi biết lo tình căn bản không lo lắng chịu mụ, biết được hắn nhất một mụ, chịu sư thúc tổ lần sau lại đến tiếp triệu mục một bên bị lôi kéo đi ra ngoài một bên bay đầu hướng từ võ tinh vẫy tay từ biệt tuổi trẻ chính là tốt ha ha từ võ tinh nhìn xem hai người ớt ớt ôm một cái rời đi hình ảnh v ố t d â u c ư ờ i ra tiếng từ núi lửa sau khi rời đi đoan m ộ t tỉnh lôi cũng không có thả triệu mục rời đi mà là cường lạnh đem hắn kéo tới trụ sở của mình gian phòng rõ ràng bị bố trí qua mặc dù không có gián thiết chữ hỉ nhưng này màu đỏ chót trang trí lộ ra có chút ăn mừng triệu mục không quan tâm những này bởi vì hắn biết lần này mình chạy không thoát cũng không muốn chạy phanh cửa phòng bị nhốt trong n h y mắt triệu mục xoay người một bàn tay từ thối tinh phía sau lưng vòng qua từ dưới nách t r u y ề n ra một tay k h á c thì là khoác lên đoan mục tỉnh lôi đầu gối hơi chút dùng sức đoan mục tỉnh lôi liền bị hắn ôm công chúa đứng lên xác định không hối hận triệu mục cúi đầu nhìn xem thối tinh cặp kia màu lửa đỏ con ngươi chăm chú đặt câu hỏi một bước này một khi bước ra đi coi như vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu lại Dông dài nhanh lên ta cũng c h ờ ngươi đã bao nhiêu năm đoan mục tỉnh lôi vào tay vây quanh triệu mục ổ hơi chút dùng sức đem người sau đầu kéo xuống điểm trực tiếp n ô n hắn một bụng sau đó v n h nổ t r i t để nổ triệu mục không do dự nữa trực tiếp đem thối tinh ném tới trên giường sau đó liền nhào tới rèn c h e rơi xuống không ngừng tạo nên vận sóng mặt trăng lên mặt trời lặn mặt trời lên mặt trăng lặn như là qua mấy ngày mấy đêm động tĩnh sửng sốt u không có dừng lại có phục hay không ha ha lại qua mấy ngày có phục hay không ta đói lại qua mấy ngày có phục hay không ngươi người này tốt như vậy thắng tâm mạnh như vậy phục ta phục được rồi đơn giản chính là cái quay thai đoan m ộ t tỉnh lôi trực mắt t r ợ n trắng t ự a ở triệu mục trong ngực t h ở phì phò đưa tay bóp hắn hai lần xin mười cái sự tỉnh sau này hay nói viêm thần tam biến không có triệt để thành công trước đó ta cũng không có mang thai năng lực bất quá ngươi cái tên này thật là kỳ quái làm sao lại như thế thích ta chân thật kỳ quái sao triệu mục có chút núi mai cười nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có ngươi hai chân này s ắ c thực cử thế vô song không ai có thể so sánh được ta thích không phải rất bình thường về sau bọn chúng liền độc thuộc về ngươi vui vẻ đi đoan m ộ t tỉnh lôi cười hì hì đem chân khoác lên triệu mục trên thân trong lòng tràn đầy vui mừng nhiều năm như vậy nhiều lần như vậy thất、bại. cuối cùng là thành hay là đến đại tỷ xuất mã không phải vậy làm không tốt lần này còn phải bị g i a hỏa này cho chạy trốn nếu là lần sau mặt điểm triệu mục có chút nhữ mày ra hiệu trêu đến đoan mục tỉnh lôi trực mắt trận trắng chỉ biết khi dễ ta có bản lĩnh khi dễ đại tỷ đi à. diêm băng khanh sao nàng nhưng so sánh ngươi nghe lời nhiều coi ta không nói đoan mục tỉnh lôi ưu bữu môi nói lúc nào rời đi cũng nhanh ngươi cái này viêm thần tạm biến còn cần ta như thế nào phụ trợ ngươi cứ như vậy muốn ta cho ngươi sinh mười cái sao ngươi cùng đại tỷ thật đúng là một bộ đức hạnh Ta nhìn đ ạ i tỷ c h í n h là bị ngươi chút o làm hư. núi m ụ c m ộ t bàn t a y đập vào đoan m ộ t tỉnh lôi trên đùi cười mắng nghĩ gì thế không phải ngươi nói viêm t h ầ n tam biến thời điểm then chốt phải cần ta phụ trợ ta cái này vừa rời đi có lẽ thật nhiều năm đều không cách nào gặp mặt không có việc gì cần thời điểm ta hội tìm đến ngươi mặc dù đã bắt đầu tu luyện đệ t a m biến nhưng trước mắt rất thuận lợi cũng không cần ngươi đến phụ trợ các loại gặp được vấn đề này được chưa triệu mục có chút núi mai tiếp theo s ờ lên đoan m ộ t tỉnh lôi khuôn m ặ thơi nghi hoặc một chút nói không biết có phải hay không là ảo giác ta luôn cảm giác lần này gặp nhau ngươi so trước đó xinh đẹp hơn chút ngươi xem như nhạc được bảo viêm t h ầ n tam biến vốn là nục thân thuế biến một loại bí pháp tu luyện thành công sau liền có thể để cho người ta các phương diện điều kiện đều hướng tới hoàn mỹ chờ ta tu thành đệ tạm biến liền cùng đại tỷ một dạng đẹp đoan m ộ t tỉnh lôi có chút yêu ngạo ngầm tuyết trắng cái cổ có chút ý tứ triệu mục hơi nết khoẻ môi lê n lên hắn không nghĩ tới thối tinh lại còn có thể thay đổi xinh đẹp lại đang trong phòng đốt vẽ an ủi mấy ngày triệu mục cùng đoan mục tỉnh lôi mới thỏa mãn đi ra ngoài thời khắc này thối tinh mặt mày tỏa sáng đương nhiên triệu mục cũng không kém bao nhiêu dù sao có hợp hoàn tông bí p h á p tại cái này cũng có thể nhìn thành là một loại tu luyện tu luyện làm sao có thể thân thể trở nên kém đương nhiên là càng luyện càng tốt mà lại thối tinh là thuần chính hỏa thuộc tính tu sĩ tại được nàng nguyên đông sau triệu mục thu hoạch chỗ tốt không thua gì một cái đại cơ duyên đương nhiên đoan mục tỉnh lôi cũng không có kém hắn bao nhiêu dù sao hắn thân thể này đối với nữ tử mà nói s ắ c thực xem như bà bối mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mười ngày qua nhưng hắn không chỉ có luyện lình tu bi đến không minh cảnh hậu kỳ liền ngay cả luyện thể cũng đạt tới trung kỳ tại hỏa chi đại đạo lĩnh n ộ bên trên càng là đi về phía trước càng xa bình thường tứ cực cảnh sơ kỳ người tại h ỏ a chi đại đạo lĩnh nộ bên trên căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng ngươi lại muốn dẫn ta đi chỗ nào còn có thể muốn đi chỗ nào đương nhiên là đi gặp cha ta à ta đều cùng ngươi dặn này ngươi tốt ý tứ không đi gặp một chút nhạc phụ đại nhân sao thúng chi lần thứ nhất gặp mặt nói ngọc điểm có thể giúp ngươi gõ điểm đón chút đoan m ộ t t ì n h lôi nháy mắt ra hiệu nói ra hắc lời này của ngươi nếu như bị cha ngươi nghe được sợ là đến tức chết đi được rồi trỏ ra bên ngoài gà ta nghe nói như thế triệu mục lập tức cười ngươi đang nói cái gì đồ vật ta hiện tại là người của ngươi tuổi trọ đương nhiên phải hướng trên người ngươi lừa gạt về phần cha ta hắn một người phong lưu l ã g tử bảo bối cho ta nam nhân dù sao cũng tốt hơn để những cái tia hồ bị tử chiếm tiện nghi nghe nói như thế triệu mục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải dù sao hắn cũng không chỉ một cô vợ trẻ ở phương diện này thật không tốt phê phán đoan mục diệp cái gì tựa hồ là nhìn ra triệu mục ý nghĩ đoan mục tỉnh lôi cười nói đừng lo lắng về sau ta cũng hội không dạng này dạy cho chúng ta nữ nhi phía ngoài móng heo lớn nào có nhà mình lao cha tới thân ngươi vẫn rất t ê u c h u kép vậy ngươi ư a thích không đ ư ơ n g nhiên. Sao lại không Ha lại Sao được? ha. ha. t r i ệ u m ụ c c ư ờ i vui vẻ, chân này tình vẫn chân có ý thứ, trước tình thứ, này rất ý k ba một hiện đôi tên n dở hơi nói hạ h cha riêng băng con n chương bảy trăm mười c h a con trương 713, một đôi tên dở hơi cha con không hơn một lát triệu mục liền gặp được tiện nghi nhạc phụ đoàn mục diệp cùng hắn trong tưởng tượng trung niên lao soái ca hình tượng hoàn toàn khác biệt cái này đ o a n mục diệp tuổi trẻ có chút quá mức đừng nói ông thế hai người đứng cùng một chỗ nói là người đồng lứa đều không đủ tuy nói tu chân giả có thể bảo trì dung nhan có thể giống đ o a n mục diệp dạng này hắn thật đúng là lần đầu gặp dù sao hắn vừa mới gặp qua võ hoàng tuổi trẻ là tuổi trẻ nhưng trên người có rõ ràng t u ế n g u y ệ t vết tích t ụ c xưng lao soái ca trước đó không có chú ý cha ngươi làm sao còn trẻ như vậy hay là nói đây là ca của ngươi kỳ thật xa xa triệu mục đã từng gặp qua đoàn mục diệp chẳng qua là ban đầu cũng không nhìn nhiều hai mắt vậy n g ư ơ i ngược lại là đi lên hôm một tiếng anh vợ thử một chút xem hắn có nên hay không đến xác định là tiện nghi n h ạ phụ không thể nghi ngờ tiểu tế gặp qua n h ạ phụ đại nhân triệu mục tiến lên có chút con người xoay người cho đoan mục diệp đi cái v ă n bối lễ sợ sợ cái gì nơi này là hỏa thần điện địa bản lấy đoan mục diệp thực lực có thể không biết nữ nhi bảo bối động tính dưới loại tình huống này hắn đều có thể ngủ đoan mục khánh rất hiển nhiên tiện nghi n h ạ phụ sớm đã công nhận hắn ân không sai đoan mục diệp trên dưới đánh giá triệu mục một, một chút bỉm cười nói nghe nói nghe nói nữ nhân ngươi không y ta tu lama hải tiểu ma nữ võ hoàng tên kia nữ nhi ngay cả cơ gia đều có mấy cái quan hệ với ngươi không ít còn có nhan gia nhà đầu kia triệu mục khỏe miệng co giật rất hiển nhiên tiện nghi nhạc phụ đã sớm đem hắn cho cha xét cái út sấp bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này đơn thuần bình thường thao tác dù sao mình thật vất vả nuôi lớn cải trắng để cho người ta cho ủi so với ngươi nhà ta triệu mục có thể thu liếm nhiều triệu mục không phải đã nói định đoạt một chút tiện nghi nhạc phụ từ hắn nơi này gõ điểm đòn chút sao lời này của ngươi vừa g i ta còn thế nào tiếp á nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là đoan mục diệp vậy mà không nhiều l ắ m phản ứng mà là cười n h ạ t nói đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra lúc này mới mới vừa ở cùng một chỗ tôi trỏ liền hướng bên ngoài gà ta triệu mục đáng giá ân đoan mục diệp gật đầu người vẫn được thực lực còn có thể so ta tuổi trẻ lúc ấy còn kém một kia thứ đoan mục khánh đĩu môi nói thiếu cho mình trên mặt t h i ế t vàng triệu mục ở một bên hoàn toàn cắm không vào miệng đoan mục khánh cùng đoan mục diệp đôi cha con này nói chuyện với nhau phương thức đơn giản làm vỡ nát hắn tam q a n từ khi xuyên qua đến nay hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này cha con cho ăn lao đầu ta đều dẫn người tới gặp ngươi ngươi liền một chút biểu thị đều không có võ hoàng tiền bối thế nhưng là cho một viên tiên phẩm linh đan ngươi cũng không thể bị võ hoàng tiền bối cho làm hạ thấp đi đi nếu là cho kém về sau ta tại võ giao trước mặt đều thấp một đầu triệu mục hắn kinh ngạc nhìn chân tinh không phải cô vợ trẻ ngươi đối với hảo hảo dỗ dành người mấy chữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm à, ngươi cái này cùng n gắn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào nhưng hắn lựa chọn ý miệng biết con gái không ai bằng cha biết cha mạc đ ư nữ đoan mục khánh cũng sẽ không hại hắn quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn liền nghe đoan mục diệp nói tiểu tử thiên phẩm linh đan tính là gì nhạc phụ đưa ngươi một trận đại tạo hóa ta nhìn trên người ngươi tựa hồ có phượng hoàng c h â n viêm nhưng còn không n g ư ơ n g thực lại ta nhìn ngươi cũng không quá có thể khống chế nhạc phụ đại nhân nói đại tạo hóa vâng triệu mục trong lòng khẽ nhúc đích đoan mục diệp có thể xem thấu hắn phượng hoàng c h â n viêm hắn cũng không kỳ quái dù sao tiện nghi nhạc phụ chính là đùa lửa cao thủ thậm chí hỏa thần điện tục chuyển hay là hỏa thần hậu duệ đối với thiên hạ vạn hòa quen thuộc nhất một đầu thập gia i đ ỉ n h phong chân phượng thi cốt cùng một đầu thập gia i đ ỉ n h phong hỏa kỳ lân thi thể ngay tại v ạ n ngải sơn nham tương phía dưới ngươi cùng tiểu khánh cùng đi đi cái này đối ngươi hai người có lớn lao tạo hóa triệu mục bị giật này mình lại có thập gia i đ ỉ n h phong chân phượng thi cốt cùng hỏa kỳ lân thi thể nhạc phụ đại nhân ngươi có biết phượng hoàng nhất mạch trốn xa hải ngoại cụ thể ở nơi nào đặt chân sao đừng mơ tưởng xa lời lấy thực lực ngươi bây giờ còn không có tư cách biết được những này tối thiểu nhất cũng nhận được độ kiếp cảnh lại nói vất quá lại nói một nửa loan mục diệp tại triệu mục cùng loan mục khánh ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy lần người nói nếu là ngươi có thể làm cho ta ôm vào ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi đi một chuyến thế nào lao đầu ngươi biết chính xác bộ tộc phượng hoàng nơi đặt chân đoan một khánh đại lông mày cau lại nhắc nhở ta cho ngươi biết đừng tại đây chủng sự t ì n h bên trên nói b ậ y hoàng nghe thường đối với triệu mục mà nói rất trọng yếu ngươi nếu là lựa gạt coi chừng ta trở mặt đến lúc đó coi như sinh hải t ử ngươi cũng đừng hòng gặp một lần cái này có cái gì tốt lựa gạt bộ tộc phượng hoàng mặc dù trốn xa hải ngoại nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn triệt để từ bỏ đại lục ở trên vùng đại địa này vẫn có một ít phượng hoàng tộc người tồn tại đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem cha ngươi ta được được được vậy ta lộ ra một chút bộ tộc phượng hoàng tại hải ngoại ngô đồng núi l ặ t chân các ngươi đừng nghĩ lấy chính mình đi qua không thể nào vô tận hải so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều trừ phi là có thiên phẩm linh khí bờ biển còn phải có c h í ít ba vị trở lên độ kiếp cảnh hộ tống không phải vậy căn bản không thể nào xâm nhập vô tận hải ngay vậy đoan mục khánh lúc này mới h ừ nhẹ nói coi như ngươi thức thời sau khi rời đi triệu mục có chút hiếu kỳ nhìn xem trật tình ngươi cùng cha ngươi vẫn luôn là cái bộ dáng này sao ân đoan m ộ c khánh tự hồ là nhìn ra cái gì cười nói yên tâm về sau nữ nhi của chúng ta nếu là dám đối ngươi như vậy ta đánh nàng triệu mục một trận dợ khóc dở cười hắn gái này cô dâu bao nhiêu là có chút tiêu chuẩn kép bất quá lời của lao đầu ngươi thật đúng là đến nghe hoặc là nô bả lực để cho ta mang thai hải tử hoặc là liền thành thành thật thật các loại độ kiếp cảnh lại nói lao đầu mặc dù không đ ứ n g đắn nhưng chính sự bên trên sẽ không làm loạn d ừ n g một chút đoan m ộ c khánh lại nói bằng không lần này ngươi rời đi đem ta cũng mang lên đi ta muốn đi tu la ma hải cái chỗ kia không thích hợp ngươi tu luyện chờ ta sau khi rời đi ngươi lại tới tìm ta đi triệu mục nghĩ nghĩ nói như vậy đạo cơ tân y để sự t ì n h hay là đến dấu giếm không phải nói không tín nhiệm chân tình mà là đối với cơ tân y cơ bản tôn trọng ngóc qua sư tỷ bên kia là chính nàng đoán được hắn không còn biện pháp nào thậm chí có thể nhìn thấy trắng ngần viết động nơi này rõ ràng là hỏa thần điện quản k h ô n g phạm vi bởi vì chân núi chẳng những con nối thẳng trong ngọn núi thông đạo thậm chí còn có trận pháp cùng thủ vệ đệ tử bởi vì đoan mục diệp đã sớm bắt chuyện qua nguyên nhân hai người rất nhẹ nhàng liền thông qua thủ vệ đi vào vạn ngải sơn nội bộ sau lưng còn ẩn ẩn chuyển đến đệ tử thủ vệ khe khẽ bàn luận đang nói cái gì tiểu công chúa bị người lừa gạt đi loại hình đi rồi đi rồi chương bảy trăm mười bốn thực lực lên nhanh vạn ngải sơn nội bộ không gian rất lớn n h a n tương mặc dù không đến mức nhìn không thấy mở nhưng cũng có ngàn triệu phân viên mặt ngoài nhìn như phổ thông bên trong kỳ thực có cản k h ô n khát triệu mục cùng đoàn m ộ c khánh không do dự ôm nhau rơi vào nham tương cái này khủng bố nhiệt độ đối với không phải hỏa thuộc tính người mà nói tự nhiên t r ú n bước nhưng đối với hắn hai mà nói tự nhiên không nhiều lắm vấn đề đương nhiên cái này cùng tu không có tu hỏa thuộc tính quan hệ không lớn đơn thuần chính là đoàn m ộ c diệp cho mai thiên phẩm cấp bậc tích h ỏ a châu dựa vào v ậ t này hoàn toàn có thể không nhìn nham tương hạ lạ c một mực hạ lạ c mười triệu trăm triệu ngàn triệu một mực không tới đáy trọn vẹn qua gần nửa canh giờ hai người vẫn không có đến dưới đáy nhưng trước mắt lại xuất hiện hai cái mơ hồ hình dáng là chân v ư ợ n g cùng h ỏ a kỳ lân đoan mục khánh đưa tay chỉ hướng phía dưới ân triệu mục gật gật đầu nhìn ra đại khái còn có ngàn trượng tả hữu bất quá ẩn ẩn đã có thể cảm nhận được một tia huy áp cái này hai đầu thập giai đ ỉ n h phong đ ỉ n h cấp y ê u thú cho dù đã chết vô số năm di lưu trên đời này thi thể vẫn như cũ cũng không phải là người bình thường có thể tới gần càng đến gần chân v ư ợ n g cùng h ỏ a kỳ lân huy áp càng lớn ngay cả triệu mục đều cảm thấy n ũ tạng lục phụ tại bị đè ép đoan mục khánh liền càng không chịu nổi cả người treo ở triệu mục trên thân trải qua thiên tân bạc hổ cuối cùng là đi tới chân phượng trước mặt đây là đầu n h ấ t bàn thất bại chân phượng nhờ vào cùng hoàng nghe thường ở chung triệu mục đối với bộ tộc phượng hoàng h i ể u rõ rất thấu triệt một chút liền có thể đạt được kết quả đáng tiếc cái này hai đầu thập gia i đ ỉ n h phong thần thú chết chí ít trăm vạn năm cũng chỉ lưu lại hai bộ thi cốt nếu là vừa mới chết một đầu thập gia i đ ỉ n h phong chân phượng hoặc là hỏa kỳ lân nó giá trị liền đổi u sát một cái nhị lưu thế lực tại phú dưới mắt lưu lại đồ vật sợ là chỉ có tinh huyết đoan mục khánh trong mắt tràn đầy vẻ tiếp hận long phượng kỳ lân tam tộc này chính là đứng đầu nhất yêu thú được xưng là thần thú khắp người đều là bà bối cho dù là một khối lân tiến một c ọ c lông đều giá trị liên thành hấp thu đi triệu mục ngược lại là không nhiều sầu thiện cảm hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên dù sao lão nương bên kia địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả đâu không minh cảnh vô địch hắn hiện tại hay là kém không ít chị ít dưới cùng cảnh giới hắn không phải hạ được hy đối thủ ngày đó hắn liền đã thử qua một hồi kết quả bị lớn trà xanh đẹ xuống đất trà đạp ngươi làm gì gặp đoan một khánh bỗng nhiên quấn lên đến triệu mục một mặt cổ k h ó nói hợp hoan tông bi pháp không sai dạng này có thể tăng tốc tốc độ luyện hóa ngươi cũng đồng ý giúp đỡ đúng không đoan mục khánh ôm triệu mục cổ mỉ m cười thật sự là phục ngươi cái này chú mèo ham ăn triệu mục bất đắc dĩ cười một tiếng thật cũng không cự tuyệt trong chốc lát hai người gút mắt cùng một chỗ chân phượng thi cốt từng đạo rất nhỏ huyết khí bị dẫn dắt mà ra hướng phía trên thân hai người mà đi luyện hóa quân chủ lực tự nhiên là triệu mục đoan mục khánh thì là ở một bên được lợi b ấ t quá chân tinh cũng không phải là ký sinh trùng chờ đến hoa kỳ lân bên này quân chủ lực liền trở thành nàng triệu mục ngược lại thành có chỗ tốt cái kia thập giai đỉnh phong thần thú tinh huyết tuyệt đối đại bồ bất luận triệu mục hay là đoan mục khánh đều cảm giác được tu vi tại từ từ dâng đi lên tuyệt đối không nên đột phá áp chế phát giác được cô dâu tu vi tăng lên quá nhanh triệu mục n ộ i vàng đối với nó nhắc nhở viết đoan mục khánh l i ề u mã áp chế thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu thẳng đến hai bộ thi cốt dần dần mất đi quan trạch ngay sau đó liền bị c u ộ n c u ộ n nham tương thối vệ hóa thành cho t à n vĩnh viên biến mất trên đời này triệu mục cùng đoan mục khánh lần lượt mở mắt cảm thụ được thể đội bàng bạc lực lượng mặc dù tu vi cũng không có đột phá nhưng thu hoạch chỗ tốt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng thời khắc này triệu mục đã triệt để nắm giữ phượng hoàng chân viêm thiện nghi n h ạ phụ cho chỗ tốt quả thật không tệ đi thôi đi lên ân đoan mục khánh tâm hài lòng đủ ôm triệu mục cánh tay chuyến này thu hoạch của nàng không nhỏ có lẽ có thể chuẩn bị bế quan đột phá tứ cực cảnh các loại đột phá tứ cực cảnh sau liền có thể lấy tay bắt đầu tu luyện viêm tần h tam biến đệ tam biến rời đi vạn ngại sân sau đoan mục khánh cũng không có thả triệu mục rời đi mà là kéo lấy hắn đi khoái hoạt thẳng đến mấy ngày sau nàng mới vương thả triệu m ụ ta muốn bế quan đột phá tứ cực cảnh ngươi lúc rời đi ta xác suất lớn không có cách nào đưa ngươi đừng quên đi sư thúc tổ chỗ ấy muốn chỗ tốt đoan mục khánh ôm triệu mục lưng e o màu lửa đỏ t r o n g con ngươi đ ầ y vẻ không lớn đi về sau cũng không phải không gặp được triệu mục đưa tay méo m é o chân tính khuôn mặt đoan mục khánh lưu l u y ế n c h n g rời ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn dù sao nữ nhân này cho tới nay đều tương đối thoải mái chờ ngươi rời đi tu la ma hải cho ta truyền tin ta tới tìm ngươi Tốt, cái kia biết biết triệu mục trong nháy mắt hiểu ngay lập tức trọn vẹn một ngày một đêm sau mới đưa đi chân tinh chờ hắn về hôn nguyên quá rõ cung trụ sở thời điểm đã qua gần hai mươi ngày khi hắn đẩy ra cửa v i ệ n phát hiện những người khác vẫn như c ũ không tại chỉ có ngốc qua sư tỷ đàng chờ hắn gặp hắn xuất hiện diêm băng khanh liền lập tức nào tới ôm hắn trái nghe phải ngửi ngửi đều là đoan mục khánh h ư ơ n g v ị không phải ngươi giật dây nàng sao làm sao hiện tại hối hận triệu mục đưa tay nắm luốt ngốc qua sư tỷ bên mặt t r e o tức cười nói không có a triệu mục ngươi đưa thích l i ề n tốt t a biết ngươi thích nàng nhất là chân của nàng diêm băng khanh lầm bầm hai câu sau lại không kịp chờ đợi hỏi hơn hai mươi ngày đoan mục khánh hoài thượng bảo bảo không có, không có. nàng ta diêm băng khanh cảm thấy mình bị lừa gạt có chút tức giận nói ta muốn đi đánh nàng triệu mục ngươi giúp ai nhìn nó qua sư tỷ bộ dáng tức giận triệu mục lập tức cười ta một người đánh các ngươi hai cái được không ngươi ngay cả ta đều đánh không lại có đúng không triệu mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem diêm băng khanh nhìn nó qua sư tỷ bộ dáng này triệu mục liền biết chính mình đạn gậy hai châu người ta căn bản nghe không hiểu chờ lần sau tay nắm tay dạy nàng đi đoan mục khánh không có l ừ a ngươi chỉ là nàng tu luyện một cái rất trọng yêu bí pháp tại không có tu luyện hoàn thành trước cũng không có mang thai năng lực ngươi có thể hiện thành đ h ụ c thể của nàng còn tại thuế biến bên trong triệu mục ôm diêm băng khanh e o thản nhiên nói nàng nói đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm đến sinh mười cái vậy trước tiên không đánh nàng nghe nói như thế triệu mục khỏe miệng kéo một cái hắn tựa như thấy được tương lai hạng được hy trừ nữ không muốn cho triệu ra khai chi tán diệp hình ảnh phạm là thực lực không bằng diêm băng khanh sát xuất lớn cũng phải bị nàng trộm tới ném đến trong chăn thành thành thật thật gánh chịu trách nhiệm nghĩ đến đây hình ảnh hắn cũng có chút m u ố n cười đương nhiên chơi thì chơi náo thì náo tổn thương cảm tình sự tỉnh hay là bất làm hắn cũng không thể thật làm cho ngốc qua sư tỷ làm ra loại chuyện này đến triệu mục đang lúc hắn suy nghĩ bay xa lúc diêm băng khanh thọc e o của hắn ân người có mệnh hay không vẫn được ta cũng không p h i ề n hạ chương bảy trăm mười lăm thai nhi chương bảy trăm mười lăm thai nhi mấy ngày sau trong rừng cây hạng ư ợ c hy lưu lên chia tay trong mắt đầy vẻ không lớn lần từ biệt này lại gặp nhau sợ là đến mấy năm đằng sau cũng phải thua thiệt diêm băng khanh khéo hiểu lòng người để nàng mấy ngày nay có thể cùng triệu mục n h ị lệnh qua cùng một chỗ đi vào trọng hạng ư ợ c hy từ triệu mục trong ngực chậm rãi đứng vậy v ớ t xuống câu nói này liền nhẹ lướt đi nàng sợ lại nhiều nhìn vài lần liền thật không nỡ rời đi nhớ kỹ thường cách một đoạn thời gian cho ta báo bình an có việc nhớ kỹ xin giúp đỡ chớ tự mình liều biết hảo ca ca nhìn xem lớn trà xanh rời đi triệu mục thật sâu thở dài hỏa thần tế kết thúc mọi người lại nên riêng phần mình lên đường tiễn biệt hạng được t h i sau hôn nguyên quá rõ cung đội ngũ cũng muốn trở về chờ ngươi có dành lúc nhớ kỹ cho ta truyền tin hạ ngưng chi cũng không có tị húy người bên cạnh thoải mái nói ngươi yên tâm thù lao tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng n ũ từ húc ở một bên nhìn xem không khỏi lắc đầu đối với bên người diêm hồng linh nói cũng không biết cựu công chủ tại nhăn n h ó cái gì trực tiếp biểu đạt tâm ý không tốt sao có cái gì tốt trang trực tiếp trở thành sự thật không được sao ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a diêm hồng linh nghe nói như thế lập tức cười dưới cái nhìn của nàng triệu mục đối với cựu công chủ cũng không có phương diện này ý tứ cựu công chủ đại khái cũng là như thế dù sao song phương cộng đồng kinh lịch quá ít căn bản không đủ để chống đỡ lấy một đoạn tình cảm về phần chính nàng bất quá là hảo hữu thương hại không phải vậy nàng cũng chỉ là cái lô đỉnh thôi đương nhiên chính nàng là nguyện ý nhớ kỹ về sớm một chút ta dẫn ngươi đi tìm lão tổ ngươi bản mệnh linh k h í cũng nên lấy tay chuẩn bị hạ ngưng chi sau khi nói xong làm chính cung một trong nhàn k h u y ê n nguyện tiến lên nàng căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người khác nhẹ nhàng đem b đốt tay nằm ở triệu mục trong ngực để nó nói ta sẽ ở động phủ một mực chờ ngươi ân ta sẽ mau chóng trở về triệu mục ôm đại phú ba bà, bà vai chăm chú nhắc nhở một câu ngươi cũng đừng quên tại sư nương c h â ấy hỏi nhiều hỏi để lao đầu tung tích ngươi cái này thái thượng vòng tình thái hoàng ẩm hắn có lẽ biết chút ít cái gì nhan khuy nguyện vung ra triệu mục sau đó về tới h ữ lan bên người tiên chu chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất tại vân hải vừa mới đưa xong đại phú bà b ọ n người triệu mục lại chạy tới v õ đế thành trụ sở tiểu thí hải võ s u vừa thấy được hắn liền xông lên nhảy đến trên người hắn như là bạch tuộc bình thường treo lẩm bẩm miệng nói kiệt kiệt kiệt tỷ phu cho ngươi hai lựa chọn hoặc là hiện tại cho ta ban dọn t ử vận t h ậ t tuyển hoặc là ta hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người thân ngươi m i ệ n a nghe nói như thế triệu mục trực mắt trận trắng nói ngươi cái nha đầu chết kia có phải hay không quên chính mình ăn say rượu sau đó cái kia có thể có t ử vận thần quyền quý ra sao ai ngờ võ s u nha đầu này căn bản không nhận uy hiếp n g ư ơ i cái tiểu tài mê triệu mục bất đắc dĩ cười một tiếng từ trong cản khôn giới lấy ra một cái màu trắng bình s ứ nhỏ đem nhét vào tiểu s u trong tay bên trong có ba mươi dọn đi ra ngoài lịch luyện lúc nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình ba mươi dọn võ s u bị cái số này kinh ngạc bên dưới kinh ngạc nhìn triệu mục đạo tỷ phu ngươi sẽ không phải thật coi trọng ta đi ta ngược lại thật ra không quan hệ nhưng cha ta xác suất lớn sẽ đánh ngươi ngươi phải cẩn thận mau mau cốt triệu mục thật sự là vô ngữ mẹ hắn cho vô ngữ mở cửa vô ngữ đến nhà thật vất vả quan tâm đối phương một chút kết quả còn bị nói xấu lúc này bưng tiểu nha đầu nông đưa nàng ném lên tiên chu lược lược lược võ xu rơi vào trên tiên thuyền sau hướng phía triệu mục làm cái m ặ t quỷ, tỷ phu tiểu xu sẽ nghĩ ngươi tiên chu bay lên cùng hôn nguyên quá rõ cùng bình thường rất nhanh liền biến mất tại trong t ầ n g mây về phần cơ r a triệu mục ngược lại là không có công khai đi đưa trước khi chia tay một đêm bên trên cơ thanh nguyện cùng hắn cùng giường mà ngủ vợ chồng hai người chăm chú ố n nhau chờ lần này trở về bế quan đột phá tứ cực cạnh sau lần sau gặp lại ta sẽ đem mình triệt để giao cho ngươi được không không có việc gì không nội ngươi chừng nào thì chuẩn bị kỹ càng ta lúc nào đều có thể triệu mục mỉm cười cơ thanh nguyệt có thể nói ra lời nói này nói thật hán thật ngoài ý liệu cơ tân y gì là rất phức tạp cơ thanh nguyệt vốn là muốn khuyên hai câu nhưng nghị nghị cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ mà là nằm ở triệu mục trong ngực nói khẽ lấy ngươi người này tính tình khuyên cũng vô dụng ngươi nên như thế nào giống như gì đi cùng lắm thì tương lai ta cùng ngươi cùng một chỗ k i ê n g ngươi đừng lại là lúc đó sự tình tâm hòi nấy đây không phải là lỗi của ngươi triệu mục biết cơ thanh nguyện nguyện ý tiếp nhận cơ tân ý nghĩa càng nhiều hay là bởi vì chuyện ngày đó mà tự trách ân cơ thanh nguyện gật gật đầu ngủ đi không quan tâm tàn giúp ngươi sao hôm nay ngủ làm rất khiến người ngoài ý ngày thứ hai đưa tiễn cơ thanh nguyện sau triệu mục liền lẻ loi một mình bởi vì biết được hắn sẽ đi tu la ma hải phi t i ế nào đ nó qua sư tỷ cũng không có lưu lại một ngày trước liền theo chỉ yên v ậ n trở về trước khi đi hắn đi tìm một chuyến t ừ võ tinh vị sư thuốc tổ này ngược lại là cho hắn một kinh hỉ hai phần đại lễ một phần là nguồn gốc từ với hắn vị này thiên phẩm luyện khí sư luyện khí tâm đắc còn có một phần thì là đến từ hỏa thần điện một vị thiên phẩm luyện đan sư luyện đan tâm đắc đây tuyệt đối là vô thượng trí bảo thằng đến rời đi cả người hắn cũng vẫn như cũ ở vào trong h o à n g hốt nói thật phần đại lễ này so với hắn kia tiện nghi nhạc phụ còn muốn phong phú xem ra viên kia địa linh châu thật đưa đến lòng người khảm bên trong á quay về chỗ ở sau nhìn xem trống rỗng không có chút nào tức giận sân nhỏ triệu mục cũng không ở thêm đợi đến tín hiệu sau liền lập tức xuất phát ra v i ê n thành sau hắn hay hình đội dạng cuối cùng tại chung gió bến đỏ cùng cơ tân ý lìa gặp nhau cơ tân y r ì rõ ràng cũng dùng dị hình đổi mặt bí pháp cùng trước tiên hoàn toàn không phải một cái d ạ n g bất quá bởi vì tiên linh lung cùng tiên lung chi khí cảm ứng song phương mặc dù cũng chưa thấy qua đối phương khuôn mặt mới nhưng vẫn như cũ có thể một chút nhận ra đi chỗ nào cơ tân y r ì mở miệng hỏi trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt tu la ma hải phi tiên đạo ngay vậy cơ tân y r ì đại mi c a o lại triệu mục thay thế giải thích nói tu la ma hải có thể hoàn toàn ẩn nấp cho dù là người cơ gia cũng không dám tới gần dù sao cơ nhất nguyên mới vừa vặn chịu đánh một trận yên tâm chuyện của ngươi không có ai biết người vì sao giải thích chỉ là tu la ma hải có chút xa chúng ta xuất hành phương thức cần phải sửa lại một chút thôi triệu mục không còn gì để nói nhưng thật cũng không nhiều lời mà là mang theo cơ tân y rìa đi, đi cưới cực xa c h u y ể n t ố n g trận lấy loại phương thức này nhiều nhất hai mươi ngày liền có thể đến tu la ma hải lại đến phi tiên đạo sẽ không vượt qua một tháng là đêm hai người ở trong rừng nghỉ n ơ i cơ tân y rìa đã giải khai phong ấn an tĩnh tựa ở trên cành cây triệu mục chậm rãi tới gần từ từ ngồi xuống nhìn xem bụng của nàng hỏi ta có thể nghe một chút sao cơ tân y rìa không nói nhưng một lát sau nguyên bản gấp lại tại bụng dưới hai tay hướng hai bên mở ra triệu mục nhàn nhạt cười một tiếng chương bảy trăm mười lăm thai nhi hai chương bảy trăm mười lăm thai nhi vài ngày sau trong rừng cây hạng được hy lưu lên chia tay trong mắt đầy vẻ không mớn lần từ biệt này gặp nhau nữa sợ là phải mấy năm sau cũng phải thua thiệt diêm băng khanh khéo hiểu lòng người để cho nàng mấy ngày nay có thể cùng triệu mục dính nhau cùng một chỗ đi bảo trọng hạng được hy từ triệu mục trong ngực chậm rãi đứng dậy bỏ lại câu nói này liền nhẹ lướt đi nàng sợ nhiều hơn nữa nhìn vài lần liền thật không nỡ rời đi nhớ kỹ mua cách một đoạn thời gian cho ta báo bình an có việc nhớ kỹ cầu viện đừng bản thân l i ề u mạng biết hảo ca ca nhìn xem lớn trà xanh rời đi triệu mục thật sâu thở dài h ỏ a thần tế kết thúc đại gia lại nên riêng phần mình lên đường tiễn biệt h ạ n h ư ợ c h y sau hôn nguyên thái thanh cung đội ngũ cũng muốn trở về chờ ngươi có r ả n h lúc nhớ kỹ cho ta truyền tin hạng ư n g chi cũng không có tị ý người bên cạnh thoải mái nói ngươi yên tâm thù lao tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng ngũ từ húc ở một bên nhìn xem không khỏi lắc đầu đối với bên cạnh thân diêm hồng linh nói cũng không biết cựu công chúa tại ngại ngụng gì trực tiếp biểu đạt tâm ý không tốt sao có cái gì tốt trang trực tiếp trở thành sự thật không được sao ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn a diêm hồng linh nghe nói như thế lập tức cười dưới cái nhìn của nàng triệu mục đối với cựu công chúa đồng thời không có phương diện này ý tứ cựu công chúa đại khái cũng là như thế dù sao song phương cùng kinh nghiệm có ích căn bản không đủ lấy chống đỡ lấy một đoạn tình cảm đến nỗi chính nàng bất quá là hảo h ư u thương hại bằng không thì nàng cũng chỉ là cái lô đình thôi đương nhiên chính nàng thì nguyện ý nhớ kỹ về sớm một chút ta dẫn ngươi đi tìm lão tổ ngươi bản mệnh linh khí cũng nên lấy tay chuẩy hạ ngưng chi sau khi nói xong xem như chính c u n g một trong nhan k h u y n nguyện tiến lên nàng căn bản vốn không để ý ánh mắt của những người khác nhẹ nhàng nằm ở c h á n triệu mục trong ngực n h ỉ nó n nói ta sẽ ở động phủ một mực chờ ngươi ân ta sẽ mau chóng trở về triệu mục ôm đại phú bà bà bay nghiêm túc nhắc nhở một câu ngươi cũng đừng quên tại sư nương c h â đó hỏi nhiều hỏi tề lao đầu dấu vết ngươi cái này thái thượng vong tình thái hoàng ẩm hắn có lẽ biết chút ít cái gì hảo nhan k h u y n nguyện vung ra triệu mục tiếp đó về tới ú lan bên người tiên thuyền chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất ở vân hải vừa mới đưa xong đại phú bà b ọ n người triệu mục lại chạy tới vũ đế thành trụ sở tiểu thí hải vũ s u vừa thấy được hắn liền xông lên nhảy đến trên người hắn giống như bạch tuộc mang theo lẩm bẩm miệng nói t i ệ t kiệt kiệt tỷ phu cho ngươi hai lựa chọn hoặc là bây giờ cho ta ba dọn tử vận thần tuyển hoặc là ta bây giờ ở trước mặt tất cả mọi người thân ngươi miệng a nghe nói như thế triệu mục mắt trợn chẳng nói ngươi cái nha đầu chết tiệt có phải hay không quên chính mình ăn say rượu tiếp đó cái kia có thể có tử vận thần tuyển quý giá sao ai ngờ vũ xu nha đầu này căn bản không nhận uy hiếp người cái tham tiền triệu mục bất đắc dĩ nợ nụ Từ trong cản khôn giới lấy ba mươi tích đi ra ngoài ra luyện nhớ ký bảo lịch lúc, ký vũ ệ tốt tích. chính mình. v xu bị cái số này kinh ngạc phía dưới kinh ngạc nhìn triệu mục nói t ỷ phu ngươi sẽ không phải thật sự vừa ý ta đi ta ngược lại thật ra không việc gì nhưng cha ta khả năng cao sẽ đánh ngươi ngươi phải cẩn thận mau mau c ú t triệu mục thực sự là im lặng mẹ hắn cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà rồi thật vất vả quan tâm đối phương một chút kết quả còn bị nói xấu lúc này mương tiểu nha đầu nông đem nàng ném lên tiên thuyền đ ợ lập đ ợ lập đ ợ lẹo vũ s u rơi vào trên tiên thuyền sau làm cái mặt quỷ về triệu mục thì phu tiểu thủ sẽ nhớ ngươi tiên thuyền bay lên cùng hôn nguyên thái thanh cung đồng dạng rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây đến nỗi cơ ra triệu mục ngược lại là không có công khai đi tiễn đưa trước khi chia tay một đêm bên trên cơ thanh n g u y ệ t cùng hắn cùng giường mà ngủ vợ chồng hai người gắt ga o ôm nhau chờ lần này trở về bế quan đột phá tứ cực cảnh sau lần sau gặp lại ta sẽ đem mình triệt để giao cho ngươi được không, không có việc gì không đội ngươi chừng nào thì chuẩn bị kỹ cảng ta lúc nào cũng có thể triệu mục mỉ cười cơ thanh n g u y ệ t có thể nói ra lời nói này nói thật hán thật ngoài ý liệu cơ tân y lý hề rất phức tạp cơ thanh n g u y ệ t m u ố n là muốn khuyên hai câu nhưng nghị nghị cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ mà là nằm ở triệu mục trong ngực nói khẽ lấy ngươi người này tính t ì n h khuyên cũng vô dụng ngươi nên như thế nào giống như thế nào à cùng lắm thì tương lai ta với ngươi cùng một c h ỗ khiêng ngươi không cần vì lúc đó sự tình lòng mang n à y n ấ y đây không phải là lỗi của ngươi triệu mục biết cơ thanh nguyệt nguyện t g u y ệ n ý tiếp nhận cơ tân y lý hề càng nhiều còn là bởi vì chuyện ngày đó mà tự trách ân cơ thanh nguyện gật gật đầu ngủ đi không quan tâm ta giúp ngươi sao hôm nay ngủ làm rất khiến người n g o à i ý ngày thứ hai đưa tiễn cơ thanh nguyện sau triệu mục liền lẻ loi một mình bởi vì biết được hắn sẽ đi tu la ma hải phi t i ê n đạo tên n g ố c sư tỷ cũng không có dừng lại một ngày trước liền theo chỉ đ i ê n v ậ n trở về trước khi đi hắn đi tốn một chuyến từ vũ tinh vị sư thúc này tổ ngược lại là cho hắn một kinh hỷ hai phần đại lễ một phần là nguồn gốc từ hắn vị này thiên phẩm luyện khí sư luyện khí tâm đắc còn có một phần nhưng là đến từ hỏa thần điện một vị thiên phẩm luyện đan sư luyện đan tâm đắc đây tuyệt đối là vô thượng trí bảo thằng đến rời đi cả người hắn cũng vẫn như cũ ở vào trong hoảng hốt nói thật phần đại lễ này so với hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ còn muốn phong phú xem r a viên kia mà linh châu thật sự đưa đến nhân tâm khảm bên trong á quay về chỗ ở sau nhìn xem trống giống hầu như không còn sinh khí biệt tử triệu mục cũng không ở lại lâu đợi đến tín hiệu sau liền lập tức xuất phát gia viêm thành sau hắn t hay hình đổi dạng cuối cùng tại t r u n g gió bến đỏ cùng cơ tân y l ì a gặp nhau cơ tân y l ì a rõ ràng cũng dùng dị hình đổi mặt bí phát cùng trước kia hoàn toàn không phải giống nhau bất quá bởi vì tiên linh lung cùng tiên lung khí cảm ứng s o n ư ơ n g mặc dù cũng chưa thấy qua đối phương khuôn mặt mới nhưng vẫn như cũ có thể một mắt nhận ra đi chỗ nào cơ tân y r ì mở m i ệ n g hỏi trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt tu la ma hải phi tin ê đ à o ngay vậy cơ tân y rìa đại mi tao lại triệu mục thấy thế giải thích nói tu la ma hải có thể hoàn toàn ẩn nấp cho dù là người cơ gia cũng không dám tới gần dù sao cơ một nguyên mới vừa v ạ n chịu đánh một trận yên tâm chuyện của ngươi không có ai biết ngươi vì cái gì giản giải chỉ là tu la ma hải có chút xa chúng ta xuất hành phương thức cần phải sửa lại một chút thôi triệu mục không còn gì để nói nhưng thật cũng không nhiều lời mà là mang theo cơ tân y rìa đi tới cực xa truyền thống trận lấy loại phương thức này tối đa hai mươi thiên liền có thể đến tu la ma hải lại đến phi tiên đạo sẽ không vượt qua một tháng là đêm hai người ở trong rừng nghỉ ngơi cơ tân y rìa đã giải mở phong ấn an tính tựa ở trên cành cây triệu mục t r ầ m rãi tới gần t r ầ m rãi ngồi xuống nhìn xem bụng của nàng hỏi ta có thể nghe một chút sao cơ tân y rìa không nói nhưng một lát sau nguyên bản gấp lại tại bụng hai tay hướng hai bên mở ra triệu mục nhàn nhạt nở nụ cười chương bảy cựu sinh tiên la đ a n chương bảy u cựu sinh tiên la đ a n triệu mục hai đầu gối quỳ trên mặt đất nửa người trên túi t h ấ p đem hai phải nhẹ nhàng dựa sát tại cơ tân ý lìa trên bụng nhưng cũng không có gì động tĩnh cái này khiến hắn có chút nghi hoặc vừa mới dựng dục ra tới sinh mệnh thì như thế nào có thể có động tĩnh người gấp tựa hồ là nhìn ra triệu mục ý nghĩ cơ tân ý lìa nhàn nhạt mở miệng nói như vậy phải không hắn lúc này thật đúng là không phải trang là thật không hiểu ân cơ tân ý lìa gật gật đầu nói năm đó mẫu thân mang thai tiểu mỗi lúc dường như bị không khí lây cơ tân y đi xưa nay chưa thấy nói đến chuyện cũ chỉ là vừa mới mở miệng còn chưa nói một câu hoàn chỉnh liền im bặt mà dừng thanh sắc lần nữa khôi phục lạnh nhạc không nói nghỉ ngơi đi nói xong nàng liền có chút động hạ thân nằm nghiêng xuống nhìn xem triệu mục hỏi muốn ôm ta ngủ sao ngươi thật giống như có phương diện này đam mê triệu mục không còn gì để nói nhưng cơ tân y đi chủ động mời h ắ n tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức nằm nghiêng ở người phía sau bên cạnh đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực cẩn thận chút hài tử biết mặc dù có thể cảm giác được cơ tân y ly ngồi trên thân bên dưới vẫn lạnh lùng như c ũ dị thường nhưng có thể ôm nhau ngủ đối triệu mục mà nói đã là cái không sai tin tức tốt sau đó có nhiều thời gian đem mẹ hải nhi công l ư ợ c một đêm không có chuyện gì xảy ra triệu mục tay rất quy củ cũng không có l o ạ t động sáng sớm hai người tiếp tục hướng tu la ma hải đi đường đến diêm la thành thời điểm triệu mục cũng không có lập tức mang theo cơ tân y ly để ư u i trước c h u y ể n tống trận hướng xuống một chỗ mà là tạm thời ngừng chân khách sạn trong phòng cơ tân y ly nhìn xem triệu mục vẹn v ẹ chỉ là cái ánh mắt liền có thể để người sau hiểu ngay lập tức ba ngày sau cuộc đấu giá kia bên trong có một gốc cựu phẩm t i ê n la người rất cần không phải ta là con của chúng ta triệu mục trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu từ võ tinh châu ấy có được cơ duyên tuy nói trong bản chép tay cũng không có mấy cái xác thực đan phương nhưng luyện đan điểm chính bên trong lại nói tới một loại thất phẩm đan dược cựu sinh tiên la đan viên thuốc này chủ tài chính là cựu phẩm tiên la lấy cựu phẩm linh tài luyện chế thất phẩm đan dược nghe có chút lãng phí nhưng cái này cựu sinh tiên la đan đối dưỡng thai lại là tốt nhất linh đan rượu dược một trong g i a tính ôn hòa có thể ôn dưỡng thai nhi tăng lên nó tiên thiên thể chất phẩm giai mặc dù không cao nhưng hiệu quả lại hết sức vì tiên nhìn thấy cái này cựu sinh tiên la đan lúc hắn liền để ý ngươi có thể luyện chế t h ấ t phẩm đan g d ư ợ g tạm thời không có khả năng triệu mục l ắ c lắc đầu nói lại cựu sinh tiên la đan vật liệu không được đầy đủ cho dù biết luyện chế cũng là không bột đấu gột nên hồ bất quá ngươi cùng ta từng linh hồn tương dung hẳn là biết được ta linh hồn xa so với người bình thường cường đại trong thời gian ngắn trùng kích t h ấ t phẩm luyện đan sư đối với người khác mà nói có lẽ là thiên phương giả đảm nhưng ta hay là có như vậy một tia khả năng thành công khoảng cách ngươi sinh con còn có gần chín tháng có một ít hy vọng thật b ấ t vả có đứa bé triệu mục tự nhiên muốn cho hắn tốt nhất cựu sinh tiên la đan bởi vì đ ặ t h ủ vừa lúc là trong bản chép tay hoàn chỉnh ghi chép mấy loại đàn p h ư ơ n g một trong hắn cảm thấy đây chính là thiên ý khả năng không đủ cái gì chín tháng sau hắn sợ là còn không cách nào xuất sinh mặc dù nghe có chút kỳ quái nhưng ta chính là có loại cảm giác này vậy ta đối cựu sinh tiên la đan lòng tin càng lớn hơn triệu mục k h ẽ n vớt cơ tân ý thì h b ụ n g dưới hơi n ế t khỏe môi lên lên là đêm triệu mục cũng không có như trước một đêm như vậy ô n cơ tân ý thì ngủ mà là ra ngoài mua một đống các loại linh dược linh thảo còn có các loại đàn vương thất phẩm t r ở xuống đan phương tại diêm la thành loại này thành phố lớn cũng không tính cái gì hiếm có đồ chơi chỉ cần linh thạch cũ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mua được mà hoàn toàn hắn không thiếu linh thạch hắn đến trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến thất phẩm luyện đan sư cung tu luyện cùng loại tứ cực cảnh phía dưới đột phá tu vi thật nhanh nhưng tứ cực cảnh lại thành một cái rất khó vượt qua hưởng c ầ u luyện đan cũng là như thế nhất phẩm đến lục phẩm chỉ cần tài nguyên sung túc trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể xông phá nhưng thất phẩm cái đồ chơi này liền có chút xem thiên phú đã không phải đơn thuần dựa vào điên quần chồng số lượng liền có thể đột phá vì không q u á y dày cơ tân ý gì để nghỉ ngơi triệu mục cố ý thuê ở giữa phòng luyện đan diêm la thành loại này lại thành chỉ là nhất lưu thế lực liền khoảng trừng b ả y cái nhiều hơi lớn hơn một chút khách sạn phòng luyện đan phòng luyện khí phòng t u luyện đ ề u đầy đủ mọi thứ trong phòng luyện đan triệu mục đem cựu phẩm thượng nguyên linh lô lấy ra đây là đan sinh tử lao đăng nơi đó lấy được đồ chơi phẩm chất coi như không tệ lại cũng sớm đã bị hắn cho luyện hóa bất quá tại nếm thử dùng cái này luyện đan mấy lần sau triệu mục liền đem nó thu vào cũng không phải nói nguyên linh lô không tốt mà là cựu phẩm thượng linh khí thực sự quá phí linh lực hắn chỉ có thể thuê cái phổ thông nhất phẩm đan lô đến luyện tập nhưng mà ai có thể nghĩ bởi vì đan lô phẩm chất quá thấp đối luyện đan phụ trợ tác dụng kém xa nguyên linh lô một cái sơ s ẩ y phía dưới l ò thứ nhất trực tiếp nổ doanh triệu mục trực tiếp bị tập bay cả người rơi thất điên bắt đảo xem ra một cái tốt đan lô thật có thể để luyện đan làm ít công to a triệu mục ngã chồng bó nằm trên mặt đất d ở khóc d ở cười cảm khái một câu đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cố gắng lại là lập tức ngây mần cả người không phải hố cha đâu hắn phát hiện vẹn, vẹn chỉ là nổ một lần lô đan lô này vậy mà liền trực tiếp phế đi cái này khiến hắn một trận bất đắc dĩ đáng giá bồi thường về phần lại mướn suy nghĩ hoàn toàn mất hết chuẩn bị đi ra ngoài mua mấy cái đan lô đến dự bị mặc dù không có chứng cứ nhưng hắn cảm giác khách sạn này có chút đen kết quả vừa ra cửa vậy mà đối diện đụng phải cơ tân y lìa sau đó hắn vậy mà nhìn thấy nữ nhân này cười thật đẹp mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng triệu mục thật bị thật sâu hấp dẫn lấy tới triệu mục hơi nghi hoặc một chút đi theo cơ tân y lìa vào phòng được đưa tới trước cương đồng cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được vừa rồi cơ tân y tại sao lại lộ ra dáng tươi cười, cười. b khi n làm c nổ hắn lô bắt cửa h phòng đóng m lại thanh i em vang lên nguyên bản đã ngủ cơ tân y lìa bỗng nhiên mở ra hai con người nàng sờ lên khỏe miệng của mình rất lạnh vừa rồi nàng thật cười sao nói thật chính nàng cũng không có phát giác được ta bất hạnh nhưng ngươi vẫn rất may mắn cơ tân y gì a nhẹ nhàng nuốt ve b ụ n g dưới bị non tự nói một câu lần nữa chậm rãi nhắm lại hai con ngươi một bên khác triệu mục mua xong đan lô sau lại chui vào phòng luyện đan bắt đầu nắm chặt tăng lên luyện đan kỹ thuật chương 717, có t i ề n chính là có là thể m u ố n l à m gì t h ì l à m ư ơ n g 717, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm cả đêm triệu mục đều tại nếm thử luyện đan không giống với bình thường luyện đan học đồ cần mấy ngày thậm chí mấy tháng mới có thể vào cửa nhờ vào người mang p ư ợ n g hoàng trân viêm lực lượng linh hồn viễn siêu thường nhân lại thêm một phần đến từ thiên phẩm luyện đan sư luyện đan kinh nghiệm ngắn ngủi một buổi tối thời gian liền để hắn nhảy lên trở thành nhất phẩm luyện đan sư tốc độ này có thể nói nhanh đến không hợp thói thường phẩm chất cũng không t ệ lắm nhìn xem lòng bàn tay lơ lửng mười viên nhất phẩm bách thảo đan triệu mục diện lộ mỉm cười bình thường mà nói một lò đan dược mãn đan chính là mười viên đương nhiên cũng có thể là xuất hiện mười một mai thậm chí mười hai mai tình huống nhưng loại này tình huống cho dù là nghịch t i ê n cấp bậc đan đạo thiên tài xuất hiện sát xuất cũng là vạn người không được một dưới tình huống bình thường có thể luyện chế ra mười viên cũng đã là đỉnh tiêm cấp độ phần lớn tỷ lệ thành đan đều rất khó cao hơn sáu thành càng đừng để cập phẩm chất đan dược đạt tới trong tay hắn loại này xem ra ta cũng là cái đan đạo thiên tài a cái này khiến triệu mục có chút cao hứng bởi vì ý vị này hắn có thể luyện chế ra cựu sinh tiên là đan sát s u ấ t cao hơn một thành kỳ thật như chính mình không có cách nào luyện chế hắn là chuẩn bị mời người khác xuất thủ dù sao cơ tân y địa bảo thai trong bụng không có khả năng một mực trở lấy nhưng dưới mắt xem ra tựa hồ không cần căn cứ trước mắt tiến độ triệu mục có năm chắc trong vòng một tháng trở thành lục phẩm luyện đan sư đó là cái rất không hợp t h i thường tốc độ nhưng lại cũng không phải là t h i ê n phương giả đàm bởi vì thất phẩm phía dưới hoàn toàn có thể dựa vào trồng số lượng đến trồng kinh nghiệm tiếp theo tăng lên luyện đàn sư phẩm cấp thất phẩm mới là cửa hại nói trắng ra là thất phẩm trước đó muốn t ố t thành chỉ cần có đầy đủ đàn đạo thiên phú hoàn toàn có thể dùng tiền cùng tinh lực thời gian ngắn tăng lên rất may mắn triệu mục cả hai đều có mắt nhìn bên ngoài đã sáng lên bầu trời triệu mục r ỗ i ra lưng m ỏ i rời đi phòng luyện đan chuẩn bị mang cơ tân ý lia đi hội đấu giá hữu phẩm tiên la hắn nhất định phải được đây là cái gì gặp cơ tân ý lia đưa mai càn không g ớ i tới triệu mục có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng cựu phẩm linh thực giá trị không thấp nhất là lên hội đấu giá tình huống bên trong có một ít linh thạch bất quá cũng không phải là rất nhiều như còn chưa đủ lời nói ta bên này không cần lo lắng triệu mục đánh gãy nàng cười nói ta có hơn trăm vạn linh thạch thợ phẩm linh thạch thực phẩm đều lấy trăm tính toán một gốc cựu phẩm tiên là thôi nhưng cơ tân ý gì cũng không có thu hồi thấy thế triệu mục cũng không có miễn cưỡng thậm chí còn lộ ra dáng t ư ơ i cười bởi vì ý vị này hai tử tại cơ tân ý trong lòng cũng là có nhất định địa vị nữ nhân này không giống bề ngoại nhìn lạnh lùng như vậy hai người sánh vai rời đi hướng phía đằng nguyên các mà đi cái này đằng nguyên các chính là diêm la thành bảy nhà nhất lưu thế lực một trong đảng gia sản nghiệp i ự u phẩm tiên la mười phần hiếm thấy lấy là quảng cáo tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây bởi vì là đi ngang qua nguyên nhân triệu mục cùng cơ tân y, y chỉ có thể ở trong đại sành tùy tiện tìm cái vị trí hai người trải qua nguy trang hiện tại chính là cái thường thường không có gì lạ người đi đường căn bản sẽ không có người để ý đấu giá sư là cái váy dài xẻ t à đến xương hồng nữ tử xinh đẹp t u vi không ra thế nào cũng chỉ có lỗ sắc cảnh nhưng bán đâu giá thuật cùng thủ đoạn cũng không tệ dăm ba câu cộng thêm mấy cái động tác liền đem mọi người ở đây cảm xúc cho điều động đứng lên cơ tân y l i hệ vẫn lạnh lùng như cũ triệu mục cũng bình tĩnh như nước nữ tử coi như cái gì đều không mặc cũng hấp dẫn không được hắn bộ dáng kia ngay cả cho cơ tân y sách dạy cũng không xứng về phần cô gái này đấu giá sư khoác lát tiên hoa loạn truy vận đấu giá hắn cũng căn bản không có hứng thú đây chính là sân bãi khu tính cỡ nhỏ hội đấu giá thôi hiệu phẩm tiên la mặc dù hy hữu c h â n quý có thể cái đồ chơi này tác dụng không nhiều hiệu sinh tiên la đ a n có thể nói là chỉ có mấy cái tác dụng một trong lại bình thường luyện đa sư căn bản không có loại này tiên môn đa phương lại cho dù có có mấy người nguyện ý tốn giá cả cao như vậy đi luyện chế một viên t h ấ t phẩm đàn dược t i ệ n thứ ba bật đấu giá một phần giá trị không biết tàng bảo đồ đến từ tu la ma hải c h ỗ sâu theo người đấu giá lời nói đạt được phần tàng bảo đồ này địa phương đồng thời cũng có người đạt được một t h a n h c ử u phẩm thượng linh khí giá khởi đầu năm nghìn linh thạch thượng phẩm tàng bảo đồ tu la ma hải c h ỗ sâu hai chữ này để triệu mục hơi tâm động cũng không phải nói phát hiện cái gì dị thường mà là bản thân hắn liền muốn đi sửa la ma hải phi thế n o vừa b ằ n tiền đường chính là giá tiền này năm nghìn mai linh thạch thượng phẩm là thật là có chút không hợp thói thường không chỉ có triệu mục cho rằng như vậy liền ngay cả mặt khác người đấu giá cũng như vậy cảm thấy qua một hồi lâu vẫn như cũ không ai đấu giá dưới nữ đấu giá sư đang muốn mở miệng tỏ rõ cái này tàng bảo đồ lưu p h é t lúc triệu mục trầm ngâm một lát sau cuối cùng vẫn quyết định ra giá năm nghìn hoa triệu mục vừa ra giá này lập tức đưa tới chú ý của mọi người năm nghìn mai linh thạch t ư ợ n g phẩm đều có thể mua một kiện phẩm chất không tệ t h ấ t phẩm linh khí lại có toan đại đầu đến mua cái này phá đổ trước bất luận tàng bảo đồ này có phải hay không đáng cái giá này chính là tàng bảo đồ này nơi phát ra tu la ma hải c h ố sâu đó là người bình thường có thể xông sao căn bản không ai cùng triệu mục đoạn năm nghìn mai linh thạch t h ư ợ n g phẩm thành giao chúc mừng vị đạo hữu này theo nữ đấu giá sư tiếng nói rơi xuống tâm tàng bảo đồ này liền bị triệu mục đập xuống đương nhiên đồ vật cũng không có lập tức lấy tới mà là các loại hội đấu giá kết thúc căn cứ giá cả đấu giá một tay giao tiền một tay giao hàng kế cái này tàng bảo đồ sau triệu mục liền yên tĩnh lại thàng đến hội đấu giá sắp kết thúc thời khắc cựu phẩm tiên la ra sân phía dưới một kiện vật đấu giá là cựu phẩm tiên la giá khởi đầu năm mươi không không không mai linh thạch thừa phẩm bình thường mà nói Kiểu p h ẩ một l i n trăm bốn mươi một trăm năm mươi kiểu h một trăm bảy mươi hai giá khởi đầu. Quả nhiên, trăm năm mươi n h h cái giá tiền này vừa ra toàn trường an tính lại đối với mặt khác kỹ t u phẩm linh thực mà nói cái giá tiền này mặc dù tính cao nhưng cũng không k hợp ô n g h t h ó i thưởng nhưng đối với c ử u phẩm tiên la loại công dụng này không nhiều c ử u phẩm linh thực mà nói đây đã là một cái rất cao giá tiền mặc dù hiếm thấy nhưng cho dù xuất hiện giá cả cũng sẽ không rất cao nhu cầu quyết định giá cả gặp toàn trường yên tĩnh triệu mục liền biết chính mình nên xuất thủ ta ra ba trăm linh hai thanh â m nhàn nhạt văng lên lập tức kinh bạo toàn trường ta thích cái quay quai người ngốc nhiều tiền sao lập tức để cao năm mươi hai linh thạch t h ư ợ n g phẩm đây là nhà ai bại ra từ a a vậy mà không phải trong bao x ư ơ người ngồi ở đại sảnh gương mặt lạ này a trước kia chưa thấy qua hai cái không minh cảnh tiện tay chính là ba trăm l i n n g không không mai linh thạch thực phẩm b ố n liếng này được nhiều phong phụ a không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán suy đoán triệu mục cùng cơ tân ý để lai lịch đương nhiên người ngu xuẩn cũng không nhiều không có mấy người dám ở hội đấu giá sau khi kết thúc đi cướp bóc dù sao có thể tiện tay xuất ra nhiều linh thạch như vậy người hậu trưởng khẳng định cứng rắn chương bảy trăm mười tám bạo tạc nghệ thuật chương bảy trăm mười tám bạo tạc nghệ thuật nhị thuốc c ự phẩm tiên la không có lời nói cái t i ê biết tiên thai nhi Cựu sinh trong i hiếm phải điện ê n đan như có, nhưng cũng không phải thần điện hữu, địa phương khác cũng tồn tại đàn phương. la hỏa địa độc mặc có, khác dù hữu, tại t lần hội đấu giá này cùng triệu mục tranh đoạt kịch liệt nhất một phương chính là hướng về phía cựu sinh tiên la đan mà đến hiện nay cựu phẩm tiên la không có cựu sinh tiên la đ a n tự nhiên thành bọc nước yên tâm ta đã để cho người ta nhìn chằm chằm hai người kia nhị thúc có ý tứ là đoạn la thắng lông mày cao lại hơi lo lắng nói hai người kia tiện tay liền có thể xuất ra mấy trăm ngàn viên linh thạch thực phẩm mà tu vi của bọn hắn rõ ràng mới không minh cảnh người như vậy lai lịch cũng không nhỏ đi cướp bóc bọn hắn có thể hay không vì gia tộc t r e o chọc đến đại phiền thoái không minh cảnh mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm hai điểm này tách ra nhìn cũng không có gì đặc thù chỉ khi nào hợp lại cùng nhau bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường ngươi không thấy hai người kia là ngồi trong đại s ả n h sao chân chính có lai lịch người đều là ở cấp trên trong bao xương la trung tiên có chút khinh miệt nói bất quá là hai cái vận khí tốt người trẻ tuổi ngoài ý muốn được bút tiền của phi nghĩa tôi đ o ạ i bọn hắn sẽ không t r e o chọc thai họa yên tâm đi la thắng tưởng tượng giống như đúng là dạng này kết quả là liền gật đầu công nhận nhị thuốc la trung tiên đề nghị Đoạn, nhất định phải đem cái này cựu phẩm tiên la cướp đến tay loại vật này có thể n g ộ nhưng không thể cầu bây giờ ngoài ý muốn gặp gỡ nếu là có thể xin mời dược vương cốc người luyện chế ra cựu sinh tiên la đan cái kêu biết tiên trong bụng thai nhi thành cựu tương lai tất nhiên bất khả hàm lượng hồi đầu ra kết thúc sớm đã là tròn tháng giữa trời la sinh la trung tiên thuốc cháu hai người cậu thêm mấy cái tùy tùng cùng một chỗ lặng lẽ theo đôi triệu mục cùng cơ tân y có người theo chúng ta cơ tân y gì tính cảnh giác hết sức tốt mắt không chấp đối với triệu mục nhắc nhở thực lực tu vi tựa hồ muốn tại chúng ta phía trên trừ một cái không minh cảnh đại viên mãn bên ngoài còn lại thuần một sắc đều là tứ c ự c cảnh ba cái hẳn là sơ kỳ mặt khác ba cái không sao nguyện ý cùng liền để bọn hắn đi theo đi triệu mục k h o e miệng hơi bệnh anh vợ trước khi đi chừa cho hắn một chút đ ồ tốt đủ bọn g i a hỏa này uống một bầu vẹn vẹn chỉ là tứ c ự c cảnh sợ là không đáng chú ưu ngay đêm đó rời đi sao cơ tân y kể hỏi về phần đánh thắng được hay không theo đ ô i người nàng cũng không có hỏi bởi vì căn bản không cần thiết dĩ nhiên không phải hôm qua liên tục luyện trên trăm lô đang ư ợ c ta hồn lực tiêu hao có chút lớn nghỉ n ơ i một đêm dưỡng tốt trạng thái lại xuất phát đi vậy tối nay liền đừng lại vất vả t ố t nghe ngươi triệu mục mỉm cười hai người một lần nữa trở về khách sạn trên giường như là trước đó một dạng cơ tân y lìa chưa mời triệu mục liền từ phía sau ông đối phương v à n g e o ngửi ngửi người sau trên thân tán phát nhàn nhạt mùi tôm nhắm lại hai con n g ư ờ i cơ tân y di thân thể hơi cứng n gắc gia hỏa này có chút quá mức bất quá tay chân lại dị thường quy củ lại sau l ư n g rất nhanh liền chuyển đến bình ổn tiếng hít tở rất hiển nhiên hắn thật mọi bậy không chịu nổi mặc dù cũng không có luyện chế qua đan d ư ợ n nhưng cơ tân y l ì cũng biết loại hành vi này bởi phần tiêu hao tinh lực nàng sờ lên bảo thai trong bụng trong lòng nỉ nó nói cũng là vì người a mặt trời lên mặt trăng lặn triệu mục ngủ một giấc này đến hết sức thoải mái sau khi tỉnh lại tinh thần sung mãn cơ tân y l ì ấ cũng không có tỉnh đương nhiên cũng không giống tên ngốc sư tỷ như vậy núp ở trong ngực hắn mà là hô hấp đều đang ngủ hắn không có q u ấ y g i à y đối phương liền an tĩnh nhìn xem kỳ thật đơn thuần tư s ắ c cơ tân y l ì tuyệt đối thuộc về nhan khuy nguyện cùng diêm băng khanh phía dưới thê đội thứ nhất thậm chí cho dù so với hai nữ cơ tân y lý cũng vẹn vẹn chỉ kém một kia thật vô cùng vô cùng xinh đẹp một lát sau sau cơ tân y lý chậm rãi tỉnh lại trong nội tâm nàng có chút kỳ quái từ khi sự kiện kia mà sau nàng đã cực kỳ lâu không có chân chính chìm vào giấc ngủ qua có thể tối hôm qua lại có chút quay đầu đuôi vặn đối đầu triệu mục khuôn mặt tươi cười kia sớm sớm đi thôi phải tiếp tục đi đường triệu mục thật cũng không kéo dài càng không có thừa cơ tiếp tục ôm cơ tân y đi hề, mà là quả quyết đứng dậy dội ra lưng mỏi đề nghị xuất phát bởi vì h ắ n sao cơ tân y gì trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái cổ khoái suy đoán nhưng cũng không nghĩ nhiều thoáng sửa sang lại chính mình hơi quần áo xốc x í c sau liền đi theo triệu mục cùng một chỗ cưới cực xa truyền thống trận tiến về tu la ma hải ven bờ sau cùng một trạm lân thủy thành muốn xâm nhập tu la ma hải nhất định phải trải qua một đoạn hải vực loạn ma hải nơi này tình huống hết sức phức tạp độ k i ế p c ả n h phía dưới tu sĩ căn bản không có khả năng dựa vào nhục thân vượt qua nhất định phải mượn nhờ đặc thù vượt biển vào thuyền lại còn đi theo cơ tân y dịch tính cảnh rất cao triệu mục cũng không kém lúc này phát hiện cái kia mấy đầu cái đ u ô i sửng sốt u không có từ bỏ khẽ cười nói vậy coi như đừng trách ta chỗ tối la trung tiên nói nhìn hai người này hành động p ư ơ n g hướng hẳn là chuẩn bị cưới truyền thống trận rời đi diêm la thành trên đường này sẽ trải qua một mảnh sơn lâm chúng ta ngay tại chỗ ấy đậu thủ diêm la thành là vùng địa b ự c này có vài đại thành cư dân đâu chỉ ước b ạ n thành trì khổng lồ càng là khó có thể tưởng tượng giống như là một cái tiểu quốc độ trong thành đ ừ n g nói núi cao đồi núi liền ngay cả hồ lớn đều có bước vào sơn lâm sau cũng không lâu lắm la trung thiên nhân t i ệ n nói đậu thủ mấy cái tứ cực cảnh cao thủ trong nháy mắt hướng phía trước đuổi theo nhưng mà ngay tại mấy người bước vào phạm vi nào đó sau lập tức biến sắc coi chừng tịch liệt cảm giác nguy cơ đập vào mặt nhưng nhắc nhở hay là đã chậm một bước trong chốc lát lôi hỏa thang thiên ờ m ấm, ấm bạo liệt năng lượng tứ tán ra mấy cái tứ cực cảnh sơ kỳ vậy mà sống sờ sờ bị t ạ c thành một m ị t liền ngay cả hai cái tứ cực cảnh trung kỳ cũng máu thịt bé bét thậm chí l à trung thiên cái này tứ cực cảnh đại viên mãn giờ phút này cũng là toàn thân khí tức bất ổn nghiễm nhiên là bị không nhỏ thương đây là võ đế thành huyền kim lôi thất phẩm không đúng cái này đều nhanh tới gần bắt phẩm loại đại sát khí này khu khu la trung thiên mãnh liệt hò khan hai tiếng vốn cho rằng nhiều như vậy tứ cực cảnh thậm chí có hắn cái này tứ cực cảnh thiên cực cảnh ở đây cựu phẩm tiên la tất cả đều nằm trong lòng bàn tay có ai nghĩ được đối phương vậy mà lấy ra hư hư thực thực b ắ t phẩm huyền kim lôi chủ quan la trung tiên hối hận không thôi mắng hai cái này tiểu x u ấ t sinh cũng thật là hung ác thật là cẩn thận dưới tình huống như vậy vậy mà có thể nhịn được không quay đầu lại xem xét tình huống nhị thúc ngươi không sao chứ la thắng quan tâm một câu chịu điểm vết thương nhẹ không có gì đáng ngại la trung tiên khoác bắt tay hơi có b ẻ ấ y náy nói nhưng cái này cựu phẩm tiên la lại là vô duyên ngay tại huyền kim lôi bạo tạc s á t n a ta đã cảm giác không đến hai người kia khí t ư c hai người này hoặc là giả heo ăn thịt hổ hoặc là chính là có khác gác chủ bài ai la thắng thật sâu thở dài lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo không công tồn thất mấy cái tứ c ự c cảnh cựu phẩm tiên la nghĩ biện pháp khác nữa đi cũng chỉ có như vậy la trung tiên thần sắc che lấp trong lòng âm thầm t h ề chờ lần sau gặp lại hai cái này tiểu x u ấ t sinh nhất định phải để bọn hắn cũng nếm thử h u y ề n kim lôi mùi vị t r ư ơ n g bảy trăm mười chín thư côn chương bảy trăm mười chín thư côn khi la trung tiên thúc cháu tìm đường k h u n cửa hối tiếc không thôi thời điểm triệu mục đã mang theo cơ tân y lý thuận lợi bước vào diêm la thành c ự xa truyền thống trợ không bao lâu hai người liền thuận lợi đến lần thủy thành tu la ma hải địa vực rộng、rãi. sản bật phì nhiều cho dù nguy hiểm trùng điệp mà còn có ma tộc dương nhiệt cùng đại lượng tà ma ngoại đạo tung hoành trong đó nhưng vẫn như cũ để trên đại lục người chạy theo như vị lân thủy thành phồn binh thậm chí muốn vượt qua diêm la thành bất quá nơi đây mặc dù ngư long hướng t ạ m nhưng lại trật tự có thừa chỉ cần là ở trong thành không ai dám từ đấu không giống với diêm la thành nhiều nhà nhất lưu thế lực phân lập cái này lân thủy thành chính là siêu nhất lưu thế lực đạo đài tông l ã n h đ ị a tại một đám siêu nhất lưu trong thế lực đạo đài tông thực lực ở vào trung thực du trong môn cao thủ không ít chỉ là cái này lân thủy thành thường ngày liền có một vị độ kếp i cảnh trung kỳ đại năng toa c h ấ n riêng này một cái độ kếp i cảnh đại năng tại cao tầm về mặt chiến lược liền không phải diêm la thành nhưng so sánh đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt n u ổ i ai cũng không biết vụn trộm có bao nhiêu thực lực dù sao có nhiều thứ chỉ có động thủ thật mới có thể hiểu rõ rõ ràng bây giờ đi đâu đây đi trước thiên hải các nhìn xem có hay không đi đến tu la ma hải chỗ sâu b à o thuyền bởi vì loạn ma hải khủng bố cho dù là tại lân thủy thành loại địa phương này có năng lực tuyệt đối cam đoan độ an toàn qua thế lực cũng không nhiều thiên hải các nổi tiếng bên ngoài k ỳ bảo thuyền tất nhiên là chọn lựa đầu tiên dù sao lúc trước hắn chính là cười t i ê n hải các bảo thuyền từ khô châu đi đường thủy đến hỏa thần điện thể nghiệm coi như không tệ bước vào t i ê n hải các triệu mục liền lập tức hỏi thăm bảo thuyền ba ngày một chuyến hôm nay đã tại hai canh giờ trước xuất phát như hai vị x u ấ t ruột cũng có thể cân nhắc những nhà khác v ỏ ngang nếu là không đội có thể đợi ba ngày sau đáp lời chính là một cái giữ lại một đôi dâu chữ bắt nam t ử thon g ầ y hắn đối với triệu mục cùng cơ tân y thì đề nghị bất quá nhỏ đề nghị các ngươi tốt nhất các loại ba ngày vì sao triệu mục nhiều hứng thú hỏi một câu hắn biết tất có nguyên do sau ba ngày b ả o thuyền chính là ta thiên hải các tại tu la ma hải duy nhất hư côn bảo trù không những có thể bình ổn vượt qua loạn ma hải thậm chí còn có thể xâm nhập tu la ma hải đi chỗ xa hơn nam tử dâu cá chê cười híp mắt chờ đợi hắn nhìn người rất chuẩn đối diện hai người này mặc dù nhìn như phổ thông nhưng tuyệt đối xuất thủ xa xỉ tuất đặt trước vé đi ba ngày thời gian triệu mục vẫn có thể chờ được vừa v ậ n thừa dịp mấy ngày nay tại lân thủy thành lại vơ vét một chút linh thực dùng để tăng lên thuật luyện đàn của hắn một tấm vé tàu một nghìn mai linh thạch thừa phẩm hai vị là đơn độc thanh toán hay là cùng một chỗ Dâu cá chê triệu o n mục ờ i đem h ngọc bài ê nhận lấy sau liền dẫn cơ tân y đi ở rời đi thiên hạ các chi nhánh lúc này cơ tân y đi ở ngược lại là không có chủ động sách cho linh thạch một chuyện mà là an tính đi theo triệu mục tại các đại cửa hàng ra ra vào vào chuyến này triệu mục c h ọ n vẹn mua gần một trăm h ô n g k h ô n g linh thạch thượng phẩm linh dược linh thảo tiêu xài này cùng i ự u phẩm tiên la so sánh tự nhiên không tính là gì có thể phẩm cấp cao nhất cũng bất quá thất phẩm linh thực số lượng này cũng có chút kinh khủng đi dạo xong sau triệu mục mang theo cơ tân y để mở gian phòng ta đi luyện đan ngươi nghỉ ngơi trước vớt xuống câu nói này sau triệu mục liền đóng cửa lại rời đi đây là cơ tân y gì thu hồi ánh mắt đôi mới bắt gặp trên bản để đó một đôi kiếm t u ệ nàng liếp mắt một cái liền nhận ra đây là quán ven đường bên trên cái k i a đôi ta vẹn vẹn chỉ là chăm chú nhìn thêm hắn liền đem nó mua xuống mua cũng không ngay mặt đưa thật không biết bên cạnh hắn tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy rõ ràng không có chút nào biết rô nữ nhân cơ tân y l ì a k h ẽ lắc đầu đồng thời đem kiếm tuệ hệ đến b ộ i kiếm của mình bên trên trăng sáng sao thưa sau nửa đêm thời điểm cơ tân y ở n lẫn cảm giác được có người đem để tay đến trên bụng của mình cái k i a xúc cảm động tác kia rất quen thuộc không cần q u a y đầu lại cũng biết là triệu mục trở về nàng không có mở mắt ngược lại càng an tâm chìm vào giấc ngủ nhưng mà phía sau nàng Triệu m ụ chưa c nhắm mắt trên mặt mang n ụ cười nhàn nhạt, nhạt thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này cũng không phải không thể hòa tan b ă n g sơn thế mà lưu cho ta vị trí hai ngày sau đều là như vậy t r i ệ u mục động tác vẫn như c ũ rất quy củ cơ tân yìa cũng không có cái gì cả i biến nhưng có thể rõ ràng phát hiện cơ tân yì tín nhiệm với hắn cùng ý lại có rõ ràng thăng hoa cơ tân yì tại trong ngực hắn ngủ được rất ăn ổn lại mông n g h o gián càng gần đây đều là tín nhiệm cùng ý lại biểu hiện sau ba ngày trả phòng xuất phát t r i ệ u mục đưa tay năm cơ tân yìa người sau hơi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nhiều người nắm an tâm n ta không có ý kiến người đưa thích l i ề n tốt cơ tân y vì một mặt lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng không còn gì để nói ban đêm đều ngủ một cái ổ chăn chỉ là dắt cái tay mà thôi dùng lấy giải thích sao hai người tay trong tay t r i ề u mã đầu mà đi bởi vì tới l ệ n h sớm một chút thiên hải các h ư côn bảo chu chưa cập bờ đợi không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ dáng vẻ trong sương ngủ một cái khổng lồ hình dáng dần dần rõ ràng cuối cùng phá vỡ sương ngủ xuất hiện ở trước mặt mọi người một đầu to lớn k h á i ngư trên thân lân giáp dày đặc mấy cái xúc tu thật dài hướng phía sau lắc lư trôi nổi sự rộng rãi trên lưng là từng tầng từng l ậ cát dài ngàn trượng có thửa rộng cũng có mấy trăm trượng có thể nghĩ con quái ngư này đến lớn bao nhiêu đây cũng là tu la ma hải độc hữu dị thú h ư côn loại dị thú này rất khó thu phục cái này lớn như vậy tu la ma hải vẻ v ẹ n cũng chỉ có thiên h ả i c á p nắm giữ một đầu hư côn đi thôi triệu mục lôi kéo cơ tân y rìa bằng vào v ẽ tàu đạp vào hư côn bảo chu cũng tìm tới chính mình gian phòng không sai biệt lắm mười ngày sau chúng ta liền có thể xâm nhập tu la ma hải đến lúc đó liền tại vạn thú đảo xuống thuyền dựa theo chân của chúng ta trình nhiều nhất ba ngày liền có thể đến phi tiến đạo ân cơ tân y l ì a đạm m ạ c đáp lại một câu đối với nàng loại thái độ này triệu mục sớm thành thói quen nữ nhân này trong nó ngoài n g lạnh lạnh nhạt chỉ là nàng màu sắc tự vệ thôi ta gọi một chút ăn là tu la ma hải đặc sắc nghe nói cũng không tệ lắm cơ tân y d ì không có trả lời nhưng lại tại trên ghế ngồi xuống rõ ràng là muốn cùng triệu mục cùng một chỗ dùng cơm thấy thế triệu mục mỉm cười rất nhanh đồ ăn liền bị đưa lên mùi vị không tệ lại có điểm đặc sắc hắn cố ý ăn như gió q u ố n thậm chí k h ỏ miệng còn dính một chút đồ ăn sau khi ăn xong còn chưa kịp chờ hắn lau miệm cơ tân y d ì liền đứng dậy tới gần dội ra tay ngọc nhỏ dài thấy hắn cứ để rơi treo ở trên gương mặt đồ ăn cũng nhắc nhở không ai dành với ngươi lần sau có thể từ từ ăn tạ tạ ơn triệu mục động tác cứng đở hơi có vẻ ngượng ngùng nói lời cảm tạ một tiếng chương 720, t u la ma hải gặp lôi hệ chương 720, t u la ma hải gặp lôi hệ dưới trời chiều ánh mặt trời vàng trói bị tu la ma hải sương mù nhuộn thành m à u t ử kim huy sái tại gian phòng trên ban công cơ tân y rìa đưa tay lau triệu mục khoẹ miệng sắt na tựa hồ bị dừng lại nàng cũng không có giống nữ từ khác như vậy nhất kinh nhất sạn binh t ĩ n h đối đầu triệu mục ánh mắt chỉ là trên mặt lạnh nhạt vẫn như c ũ đã lui nhưng triệu mục biết được hắn tại lòng của nữ nhân này bên trong đã có như vậy chút vị trí mặc kệ là cơ tân ý lìa bởi vì thời gian mang thai mẫu tính đại phát hay là bởi vì cái gì khác loại này lau khỏe miệng đồ ăn c ặ n bã hành vi đều tiêu chí lấy hắn trong khoảng thời gian này cố gắng cũng không h ủ p h í nếu thử cái này hẳn là sẽ hợp khẩu vị của ngươi triệu mục kẹp một b u ố c ờ cờ đạn đạn bụng cá thịt để vào cơ tân ý l ì trong bát loại này tu la ma hải đặc có hà la ngư tự mang một tia hơi ngọt mà theo hắn biết cơ tân ý lìa v i ngọt cơ tân y l ì cũng không cự tuyệt miệng nhỏ ăn một bữa cơm kết thúc tàn cuộc tự có người hầu sau khi thu thập xong rút đi hai người cũng không lập tức trở về gian phòng mà l à đợi tại trên b à n công nhìn xem tu la ma hải phong cảnh cơ tân y l ì hai tay khoác lên trên lan can triệu mục từ phía sau vây quanh ở người trước và ngheo mới đầu mặc dù có chút dây r u ộ n nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trước mắt cơ tân y l ì liền từ bỏ tùy ý triệu mục như vậy ung, thậm chí còn có chút ngựa ra sau thân thể để cho mình thân thể d á n tại triệu mục trên h â n không biết vì cái gì làm như vậy có thể làm cho nàng an tâm có quan hệ với chuyện của ngươi ta nghe cơ thanh n g u y ệ t nói qua gió đêm quét bên trong triệu mục nhẹ dọn g mở miệng hắn cảm thấy là lúc này rồi vậy ngươi không sợ sao giết người như nghe cơ tân y còn chưa có nói xong liền bị triệu mục ngắt lời nói ngươi quên sao chúng ta từng có bảy ngày bảy đêm càng từng có hơn linh hồn giao h ò a ta tại sao lại sợ húng chi liền xem như thật thì như thế nào ngươi là nữ nhân của ta vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ đã không phải là một người có hải tử cũng có ta không cần sự tình gì đều đặt ở trong lòng mình mà lại ta đại khái cũng biết ngươi từ bên cạnh ta sau khi rời đi muốn đi làm gì ta chỉ muốn nói một câu cơ gian nếu ngày đó lựa chọn lợi dụng ngươi ta đến thu hoạch tháng bảy linh luân vân liền mang ý nghĩa ngươi mãi mãi cũng không tiến vào được bọn hắn tầng hạch tâm ngươi gỡ ra chân tướng càng nhiều liền sẽ càng nguy hiểm ta không muốn chính mình hai tử tại vừa ra đời không bao lâu liền không có mẹ đẻ ngươi có thể hiểu ý của ta không triệu mục căn bản không thèm để ý chân tướng là cái gì bởi vì hắn cảm rất được cơ tân ý liền là cái trong nóng ngoài lạnh cho dù không phải trí thuần trí thiện cũng là thiện ác rõ ràng người đồ diệt nhà mình cả nhà đơn giản thiên phương giả đ ả m có thể hết lần này tới lần khác cơ ra lại cho nàng lớn như vậy trừng phạt ở trong đó tất nhiên có thiên đại c h u y ệ n ẩn ở bên trong cho dù hắn lại chán ghét hát thủy hà cơ nhà cũng không thể không thừa nhận đó là cái quái v ậ t khổng lồ tuyệt không phải hắn cùng cơ tân y thì bây giờ có thể va chạm những lời này sau này không nên nói nữa lần tiếp theo ta được nghe lại giao dịch giữa chúng ta liền đến này kết thúc cái này thai nhi cũng không cần đi Chịu thật sâu thở dài. Thôi thôi, ngươi không muốn để cho ta quản ta mặc kệ chính là đ ư n g nóng giận coi trừng động thai khí cơ tân y không n ú c ních tuy ý triệu mục n u ố t ve bụng của mình vành hai bên cạnh cái kia ôn nhuận khí tức làm nàng trong lòng khẽ nhúc nhích có một số việc không nên liên lụy ngươi cũng không thể để ngươi bị liên lụy hy vọng ngươi có thể hào h ả o nuôi dưỡng con của chúng ta lớn lên mặt trời lặn mặt trăng lên hai người lên giường vẫn như cũng là như là thường ngày như vậy triệu mục từ phía sau ô m cơ tân y ý ỉa người sau l ư n g e o chăm chú r à n hắn không giống với ngày xưa chính là cơ tân y ý ỉa đêm nay cũng không lập tức ngủ triệu mục ân trong cơ thể ngươi tiên lung chi khí nhưng thật ra là có thể hoàn thiện các loại thai nhi tháng lớn hơn một chút sau ta sẽ giúp ngươi triệt để hoàn thiện sau tiên lung chi khí sẽ có được một bộ phận tiên linh lung năng lực cái này đối ngươi có rất lớn chỗ tốt tháng lớn sẽ không phải là muốn triệu mục đống nhiên nghĩ tới điều gì liên tục cự tuyệt nói không được bạn nhất bị thương hải tử nên làm cái gì chờ ngươi sinh hạ hải tử sau lại bàn luận vấn đề này đi sẽ không đả thương đến hải tử ta có bài hoàn thiện tiên lung chi khí cũng không phải là một sớm một chiều cần một năm thậm chí càng lâu mới được đợi hải tử rất sữa sau ta liền sẽ lựa chọn đột phá tứ cập cả cảnh sau đó rời đi thời gian sợ không kịp cái kia nghe ngươi a trần mặc sơ qua sau triệu mục cuối cùng không tiếp tục tự tuyệt bởi vì cơ tân y lý có chút b ư ớ n g b ì n h chỉ có thể sau này thử lại lấy khuyên một chút một đêm không có chuyện gì xảy ra nhưng có biến hóa sáng sớm khi tỉnh lại cơ tân y lý không còn như cùng đi ngày như vậy bảo trì tư thế cũ mà là cùng triệu mục mặt đối mặt thậm chí hai tay còn chủ động leo lên đối phương lưng e o rất hiển nhiên hôm qua sự tình để hai cái này bị người lợi dụng kẻ đáng thương tâm càng tới gần mấy phần sớm sớm hai người như là bình thường vợ chồng bình thường nói chuyện sáng sớm tốt lành dù chưa đốt ve an ủi nhưng cũng lẫn nhau ô m đối mặt một lúc lâu sau mới từ trên giường đứng lên song phương đều biết từ nơi này sáng sớm bắt đầu quan hệ đã khác biệt cơ tân y gì không ngờ tới chính mình nhanh như vậy sẽ đối với triệu mục sinh ra ỉ lại triệu mục cũng không nghĩ tới mình tại cơ tân y thì trong lòng địa vị cũng không phải là t í xíu sau khi rời giường cơ tân y lìa đứng tại ban công học gió triệu mục từ sau bên cạnh vây quanh ở nàng cũng đem một cái bề ngoài phổ thông đào hân nhét vào cơ tân y lìa trong tay ngươi đây là vốn là thứ thuộc về ngươi ta giúp ngươi từ chỉ tiền bối nơi đó lấy được cấp trên có phong ấn cơ h phi ờ đến đảo tiên n sau, g ư i tân i đi. ệ luyện n n tay hóa h tình n à y quá lớn, chỉ yên bận bên chỉ không i ngươi a k trả ta nổi ta không có ầ cầm n Yên nổi, an n tâm, trả tâm Triệu mục đi. i khẽ, cơ ra sự t ì nhăn ngươi không nhó đem tháng bảy linh lung hơn cất kỹ đ ề u đến loại thời điểm này phân quá rõ ngược lại càng đả thương người đã bao nhiêu năm nàng lại lần nữa có loại cảm giác này đi bong thuyền nhìn một cái sao â cơ tân y không có cự tuyệt bị triệu mục nắm ra gian phòng đi vào phía trên b o n g thuyền h ư côn bảo chu b o n g thuyền phi thường lớn giống như một tòa cỡ nhỏ thành trấn trên đó đình đ à i lâu tạm cái gì cần có đều có b ấ t quá b o n g thuyền phía trước nhất quảng trường tụ tập người nhiều nhất h ư côn mặc dù là tính tình ôn hòa dị thú nhưng nó bản thân thực lực lại không thể tầm thường so sánh tung hành tại tu la ma hải bên trong hiếm có hải thú d á m mạo phạm thậm chí đại bộ phận loại hình công kích tương đối mạnh hải thú đều sớm rời xa đây cũng là hư côn bảo thuyền vé tàu so mặt khác bảo thuyền lớp mười đoạn nguyên nhân một trong ccc đúng tại triệu mục cùng cơ tân y di t h ư ờ n g thức tu la ma hải đặc thù cảnh biển lúc phía trước màu tím đen trong biển mây đông nhiên có lôi đỉnh lấp lóe lập tức hấp dẫn không ít người chú ý đó là có người tại giao chiến triệu mục thôi động từ cơ thanh nguyện nơi đó có được thiên phú đồng t h u ậ t phát hiện trong t ầ n mây lại có thể có người tại cùng một đầu yêu thú hệ lôi vật lộn mà người k i a vậy mà cũng là lôi hệ chương 721, t i ể u nhị thêm phó bắt b ú a c chương 721, t i ể u nhị thêm phó bắt b ú a c c c lôi hải b ú t lên hấp dẫn không ít người chú ý bất quá phần lớn người đều nhìn không rõ ràng dù sao thực lực không đủ lại đồng t h u ậ t loại vật này chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể khống chế h ú ố n g chi bình thường đồng t h u ậ t nhưng nhìn không mặc chiến trường c ả n h thực dù là triệu mục cũng không dám dùng nhiều con ngươi thăm dò sợ tự thân bị hao tổn mây mù ở giữa chiến đấu khiến cho toàn bộ hải vực đều bị tác động đến dâng lên như địa long xoay người nếu là nhỏ một chút vào thuyền lúc này sợ là đã đung đưa trái phải không ngừng thậm chí có nguy cơ bị lỡ úp nhưng ngư côn bảo chu vững như bàn thạch đối mặt lần này vận sóng cơ hồ không cảm giác được nửa điểm lay động cái này khiến không ít người gọi thẳng hơn ngàn linh thạch thượng phẩm một tấm vé tàu quả nhiên giá trị âm âm xét đánh trời cao đông nhiên rơi vào mặt biển giống như đất bằng kinh lôi tứ tán nổ tung theo sát hai đạo bị lôi quang bao khỏa bóng dáng rơi vào màu tím đen trong nước biển dưới mặt biển thỉnh thoảng lấp l ó lôi quang không đua gì một trận cỡ nhỏ l ô i tiếp triệu mục như là cảm khái nói l ô i hệ độ tiếp cạnh trở lên tu vi người này mượn phần khủng bố cơ tân y t ì cũng làm già phán đoán của mình theo sát bọn hắn liền nghe nghe người bên cạnh đang nghị luận nghe nói nửa tháng trước lôi đế thành lôi ma từ vọng hải thành cả người vào tu la ma hải mục đích đúng là săn g i ế t lục xí ma ngư nói là vì một cái hậu bối trúc cơ khai mạch lôi đế thành nơi này không phải sớm tại trăm vạn năm trước trong trận đại chiến kia trở thành phế t í c h s a o còn có truyền nhân ngươi cũng quá coi thường lôi đế thành không chỉ có truyền nhân hơn nữa còn có mấy mạch đâu cái này lôi ma liền thuộc về lôi ma cung nhất mạch trừ cái đó ra còn có lôi đ ế c u n g nước lôi đạo các loại mấy mạch chính là cô lậu quả văn đi, bất quá cũng không trách ngươi được người bình thường xác thực không biết những này lôi đế thành mặc dù có truyền thừa lưu lại nhưng lôi hệ là vùng thiên địa này khó tu luyện nhất thuộc tính lôi hệ tu sĩ cực kỳ hiếm thấy nghe nói hiện nay lôi đế thành để lại bài mạch cộng lại tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới trăm người không đến trăm người cái kia khó trách có thể tại tu la ma hải tự do tu hành vị này lôi ma tôi thiểu cũng phải là độ kiếp cảnh đi đây là tự nhiên nếu không có độ kiếp cảnh sao dám đến săn giết lục sĩ ma ngư n g đây chính là thụ thiên địa chiếu cố dị thú cùng chúng ta dưới chân đầu này hư côn cùng loại sinh ra liền thực lực phi phạm muốn dùng để giúp người trúc cơ chỉ có cấp mười một trở lên lục xí ma ngư mới có kỳ hiệu cấp mười một đây chẳng phải là giống như là độ kiếp cảnh c a o thủ vẹn vẹn chỉ dùng đến cho hậu bối trúc cơ khai mạch cái này đừng hâm mộ coi như cho ngươi cũng vô dụng sáu xí ma ngư lôi thuộc tính không phải lôi thuộc tính người căn bản đánh không được cái này bạo ngược năng lượng cho dù là trải qua đại năng l u y ệ n hóa chúng ta bây giờ còn tại tu la ma hải bên ngoài đi cái này bên ngoài liền có cấp mười một dị thú cái này sao có thể rõ ràng là từ tu la ma hải chỗ sâu một mực đánh tới bên ngoài cấp mười một dị thú nào có tốt như vậy x ă n liết nghe chung quanh người nghị luận triệu mục trong lòng có chút ý động trên đời này lại còn có cái lôi thuộc tính thế lực bất quá nghe những lời này ý tứ cái này lôi đế thành bây giờ cũng chia bằng phân ly từ khi đi vào phương thế giới này hắn còn không có làm sao gặp được đường đường chính chính lôi thuộc tính người tu luyện lục sĩ ma ngư trúc cơ khai mạch triệu mục nỉ h non tự nói đồng thời t r o n g mắt mắt nhìn cơ tân y đ i ề n bụng dưới người sau lập tức minh bạch hắn ý tứ ngươi cũng không phải là muốn động lục sĩ ma ngư suy nghĩ đi ta coi như mớn cũng không có năng lực này a triệu mục bất đắc gì như mai theo sát lại nói bất quá nếu là chúng ta hải tử thật trời sinh thích hợp lôi thủ tính ngược lại là có thể cho ngươi bà bà nghĩ biện pháp làm một chút lục xí ma ngư đến giúp đỡ trúc cơ khai mạch ta bà bà a i ngươi là người đàn bà chưa ngốc ba năm sao đương nhiên là mẹ ta trong bụng của ngươi hải tử thân m ạ i m ạ i a triệu mục ôn cơ tân y rỉa v à ngheo cười nói ngươi bà bà kia nhưng so sánh ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều thiên hải các bảo thuyền cũng không có lưu lại quá lâu liên tiếp theo dựa theo cố định lộ tuyến tiến lên dưới mặt biển đại chiến vẫn còn tiếp tục không biết bao lâu mới có thể phân ra thắng bại lại qua ba ngày t h ư côn bảo chu bắt đầu tiến vào tu la ma hải bên ngoài bước vào vòng trong nguy hiểm nhất hải vực không có cái thứ hai loạn ma hải vùng biển này không biết đắm chìm bao nhiêu b ả o thuyền thậm chí thiên hải c á t cũng có thật nhiều b ả o thuyền không thể thuận lợi vượt qua vùng biển này đương nhiên t h ư côn bảo chu tuyệt đối là một ngoại lệ tiến vào loạn ma hải sau triệu mục cũng không có phát giác được có gì khác biệt vẫn như cũng là bình ổn như thường thậm chí hắn còn có thể ôm cơ tân y để ngồi tại trên ban công nhìn loạn ma hải phong cảnh xóm cả máy liệt màu tím đen sương ngủ khắp nơi tràn n g trong sương ngủ dưới mặt biển đều có quang mang lấp lóe vậy cũng là sinh linh con mắt bất quá nhờ vào hư côn toàn bộ sinh linh cũng không dám tới gần loạn ma hải phong bạo cũng vô pháp uy hiếp được chiếc này hư côn bảo chu người có phát hiện hay không hai ngày này có người tại như có như không chú ý chúng ta nói đúng ra là đang chăm chú ngươi cơ tân y vốn nắn một chút triệu mục lời nói thuộc như lòng bàn tay giống như nói ngày hôm trước có một nam một nữ đều là không minh cảnh nhất là nữ tử kia nhìn ngươi mười ba lần hôm qua thì là hai nhóm người ngoại trừ ngày hôm trước một nam một nữ kia bên ngoài còn có hai cái mang theo màu tím mạng che mặt nữ tử cũng chú ý ngươi ngồi lâu sợ rằng chúng ta tử bom thuyền rời đi ánh mắt của các nàng cũng thật lâu không có dịch chuyển khỏi tựa như đem ngươi trở thành con mồi triệu mục hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới cơ tân ý so với hắn quan sát còn muốn cẩn thận bất quá những người này tại sao lại như vậy theo dõi hắn có thể khẳng định là chính mình ngụy trang tuyệt đối không có xuất ra bất cứ vấn đề gì diêm la thành phát sinh sự tỉnh cũng không có khả năng ảnh hưởng đến chỗ này vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì tuy bọn hắn chú ý đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn đám người này đang có ý đồ gì tại địa phương khác làm không tốt ta còn phải kinh hồn táng đảm một chút có thể cái này tu la ma hải chính là chỉ tiền bối địa bàn Thật m u ố ngay k h ô n được, trực tiếp lấy binh. Triệu không có vấn đề trực mục có chút nào nói cùng tiếp tự Triệu binh. nói lấy lắm vấn không nào thì s u u đó ta lại mang lại người c h ể n sang nơi kế h nhẹ nhàng đầu, cũng là không thèm h á c Cơ cũng Ấn. tân gật t y lìa là đầu, để ý i u không nợ nhân nợ tiếp ì n h c á gì. Ngay k t i ế triệu mục cùng cơ tân y lìa như thường ngày đồng dạng tại hư côn bảo chu ở trên loạn đi dạo thiên h ả i các bảo chu bố cục đều cùng loại cái này hư côn bảo chu bên trên cũng như trước đó tại hát thủy hà đầu kia bảo thuyền bình thường sống phong túng đầy đủ mọi thứ gian nào đó từ lâu trên vị trí gần cửa sổ hai người đơn giản điểm chút thức ăn ngay tại ăn đ ồ n g nhiên một cái vóc người trung niên nam tử khôi nô xách lấy một cái bầu rượu tới gần căn bản không hỏi ý kiến của hai người liền tùy tiện t ò a hạng hai vị kiếm miếng cơm có thể còn chưa chờ triệu mục cùng cơ tân ý lìa trả lời nam tử trung niên liền tùy tiện h ô tiểu nhị thêm phó bát búa chương bảy trăm hai mươi hai phong lôi dao chương bảy trăm hai mươi hai phong lôi dao bởi vì người mang tiên linh lung nguyên nhân cơ tân ý lìa đối với bất kỳ chuyện gì cảm giác đều muốn viễn siêu người khác cũng tỷ như triệu mục đối với nàng yêu thích thì thật cho dù không có linh hồn giao hỏa nàng cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở mặc dù không biết rõ nam nhân này vì cái gì luôn là một m chút trò vặt nhưng nàng có thể cảm giác được triệu mục là thật tâm muốn đối với nàng tốt nếu không nàng chẳng những sẽ không cho sắc mặt tốt thậm chí đã sớm trở mặt càng đừng đề cập bỏ mặc hắn ban đêm cùng giường mà ngủ thậm chí còn bông ra thể s á c tinh thần để hắn ôm điểm này kỳ thật từ nam mang cốc cái kia bảy ngày bảy đêm nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được mới đầu là mờ mịt, về sau là hết sức rõ ràng phẫn nộ tiếp theo bắt đầu sinh sôi tham muốn giữ lấy lại đến về sau triệu mục ngoài ý muốn hôn mê linh hồn giao hòa đưa tặng hậu thổ áo cưới thương thảo ăn tháng bảy linh lung xù lại đến đoạn đường này đồng hành cơ tân y chỉ là theo thói quen lạnh nhạt kỳ thật nội tâm sớm đã nguyện ý tiếp nhận cái này có chút phức tạp nam tử đương nhiên mấu chốt bước ngoặt cái kê bảy ngày bảy đ ê m chỉ là một phần trong đó càng nhiều hay là bởi vì bào thai trong bụng triệu mục đối với nàng trong nó ngoài n g lạnh đánh giá kỳ thật một chút cũng không sai chỉ là nhiều năm như vậy những người khác một mực đối với nàng đối xử lạnh nhạt tương đối cho nên mới mặc vào một tầng lạnh nhạt táo ngoài mà giờ khác này thiên linh lung cảm giác để nàng cảnh giác cái này nhìn như phổ thông nam tử đúng là một cái vô cùng kinh khủng đại năng hán thực lực chỉ sợ so cơ đường càng sâu nói cách khác hạn tối thiểu nhất cũng là độ kiếp cảnh trung kỳ đại năng sợ là liên thiên h ả i các tọa c h ấ n hư côn bảo chu độ kiếp cảnh trưởng lão cũng kém xa tích h t ắ p cơ tân y thì không dám có tiểu động tác nhưng lại quan minh chính đại hướng triệu mục vị trí ních lại gần ta có chút mệt mỏi dựa vào một hồi ân triệu mục đem cơ tân y thì ôm vào trong ngực cơ hồ trong nháy mắt hai người liền đ ổ i thành linh hồn kết nối chỉ có loại phương thức này mới sẽ không bị ngoại nhân thăm dò coi chừng tu v i của người đàn ông này thực lực phi thường cao tại phía xa cơ đường phía trên nếu như ta không có đón sai người này vô cùng có khả năng chính là chúng ta trước đó gặp phải lôi đế thành lôi ma là hắn ân triệu mục mười phần chắc chắn nói người biết ta tu thế lôi người này tiếp cận trong cơ thể ta lôi thuộc tính cực kỳ sinh động lôi hệ tu v ị trí ít độ kiếp cảnh không phải cái kia lôi ma còn có thể là ai tại phương thế giới này lôi hệ bốn là cực kỳ khó tu luyện độ kiếp cảnh cũng không phải cái gì hàng nát ngoài đường sắt hắn có thể không tin ngắn ngủi trong mấy ngày liền có thể gặp gỡ hai cái độ kiếp cảnh trở lên lôi tu người yên tâm nơi này là tu la ma hải chỉ tiền bối địa bàn cho dù là lôi ma chẳng lẽ lại còn có thể so cơ nhất nguyên c à n g mạnh ân cơ tân y lì để vô ý thức sờ lên bụng của mình lại nhìn mắt triệu mục có lo lắng đằng sau nàng tự a hồ thật không còn dĩ vãng như vậy tỉnh táo cuối cùng có phải hay không chuyện tốt chính nàng cũng chia không rõ rất nhanh tiểu nhị cầm lên một bộ sạch sẽ bộ đồ ăn nam tử trung niên này không có chút nào khách khí ý tứ trực tiếp đậu ộ đũa bắt đầu ăn thậm chí gặp triệu mục cùng cơ tân y không n ú c đích còn cởi mở cởi nói an à đường khách khí triệu mục không còn gì để nói như thế không biên g i i giới cảm giác ờ i hắn còn lần đầu gặp được không biết tiền bối có chuyện gì tại đại năng trước mặt trang căn bản không cần thiết triệu mục trực tiếp nói thẳng trên người ngươi có ta lôi đế thành công pháp ngư vị ta muốn thấy xem rốt cục là loại nào công pháp lời vừa nói ra triệu mục trong lòng r u lên quả nhiên bị hắn đoán đúng nam tử này chính là lôi ma yên tâm ta sẽ không tổn thương các ngươi trên người ngươi có nữ ma đầu kia ngư vị đừng nói tại tu la ma hải liền xem như tại địa phương khác ta cũng không dám động tới ngươi nữ ma đầu kia chật trược bị điên rứt bất quá ngươi tiểu nữ hoa này trong bụng hải tử đưa ta như thế nào nghe chút lời này triệu mục kém chút chửi mẹ nam tử trung niên cũng biết mình nói sai lúc này giải thích nói ta người này ăn nói vụ về thật có l ỗ i ý của ta là ta muốn thu nàng làm đồ nhỏ như vậy tháng liền cũng có thể để cho ta ẩn ẩn cảm giác được lôi hệ thiên phú khó lường à. để cho mình hài tử bãi lôi ma vị sư triệu mục trong lòng k h ẽ nhúc đích cái này vẫn có thể xem là một cái cơ duyên bất quá hắn đối với lôi đế thành h i ể u vẫy cũng không dám quá sớm hạ quyết định kết quả là nhân tiện nói tiền bối khoảng cách ta đứa nhỏ này ra đời còn rất dài một đoạn thời gian bãi sư một chuyện hay là sớm chút thúng chi hài tử trước tiên cần phải lính đi chỉ tiền bối trước mặt để nàng nhìn một cái một cái nữ ma đầu biết cái gì chơi lôi nam tử trung niên khinh miệt một tiếng bất quá cũng không tiếp tục nói thêm cái gì nói cho ta biết ngươi tu luyện lôi hệ công pháp ta cũng không hỏi không chờ một lúc cho ngươi điểm chỗ tốt triệu mục gặp không tránh khỏi chỉ có thể thẳng thắn nói van bối tu luyện chính là thiên lôi lại là thiên lôi nam tử trung niên hiển nhiên bị chấn kinh đến nhìn từ trên xuống dưới triệu mục một mặt sợ hai than nói tiểu tử ngươi vậy mà không có bị xét đánh chết thú vị thú vị à bất quá thiên lôi có thể cùng lôi đế thành cũng không nhiều nhiều quan hệ nghe chút lời này triệu mục trong lòng r u lên chẳng lẽ lại vâng b a thế nhưng t là một tấm kim loại đ kim tuyến triệu mục trong lòng kinh hãi lôi ra thật đúng là lôi đế thành đồ bà ta t tiểu tử ngươi vận khí không tệ tương lai có cơ hội có thể tới xét đánh núi dạo chơi ta đưa ngươi một cơ duyên to lớn triệu mục trả lời tựa hầu ngoài nam tử trung niên năm trước nhưng rõ ràng rất vui vẻ theo sát liền ở trên bàn thả ở một cái túi càn khôn cùng một cái bình xứ bệnh ngọc trong túi càn khôn là tặng cho ngươi chỗ tốt trong bình ngọc thì là đưa cho tiểu ba nhi này để nàng trúc cơ khai mạch sử dụng thú vị thú vị rất a ha ha nam tử trung niên tới cũng nhanh rời đi cũng nhanh triệu mục thậm chí cũng không kịp hỏi thăm đ ố i phương tục danh chỉ biết lôi ma tục danh đợi nam tử trung niên sau khi rời đi triệu mục nắm g nhìn một phía ớt, phát hiện người chung quanh động tác cùng vừa rồi cũng không khác biệt liền tượng h ư người trước chưa từng có xuất hiện qua bình thường là lục xí ma ngư tinh huyết sao cơ tân y h i có chút hiếu kỳ lẩm bẩm một câu nói chung nếu là dùng để chúc cơ khai mạch cơ hồ đều mượn dùng yêu thú trên người tinh huyết cái này triệu mục đưa tay mang tới bình ngọc mở ra mắt nhìn lúc này sửng sốt quay đầu nhìn về phía cô vợ trẻ nói đây tuyệt đối không phải lục xí ma ngư trừ lôi thuộc tính bên ngoài còn có một c ỗ tinh thuần phong thuộc tính ba động lục xí ma ngư là thuần túy lôi thuộc tính cái kia cơ tân y di cùng triệu mục đều đem ánh mắt rơi vào trên túi cả khôn triệu mục mở ra mắt nhìn bên trong là một viên to l ư n g a n ẩn chứa trong đó lôi thuộc tính cực kỳ thuần phí lại đồng、đậm. ẩn ẩn còn có dao l o n g gào thét hư ảnh hiện hiện đây không phải lục xí ma ngư là phong lôi dao chương bảy trăm hai mươi ba phát rổ lôi đế thành chương bảy trăm hai mươi ba phát rổ lôi đế thành phong lôi dao tu la ma hải chỗ sâu một loại dị thú mặc dù danh tự bên trên mang theo cái chữ dao nhưng kỳ thật cùng dao l o n g quan hệ không lớn đây là một loại tại trong lôi hải đạn sinh dị thú kỳ danh khí cùng địa vị cũng không so s á u xí ma cá kém mà lại so sánh với nhau phong lôi thuộc tính t r ú c cơ khai mạch linh vật so với sáu xí ma cá khả năng thích hợp hắn hơn cùng cơ tân ý h i hải tử vừa rồi nam tử trung niên kia hiển nhiên là cảm giác r a thai nhi không chỉ có có tuyệt hảo lôi thuộc tính thiên phú hơn nữa còn sen lẫn phong thuộc tính lôi thuộc tính đến từ huyết mạch của hắn mà phong thuộc tính hẳn là đến từ cơ tân y đỉa về phần biên này phong lôi dao gan đối với hắn mà nói cũng là v ậ t đại bổ chẳng lẽ nói vừa rồi người kia không phải lôi ma đang lúc triệu mục thời khắc nghĩ hoặc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến độ tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ vừa hay nhìn thấy một cái g ầ y gò nam tử trung niên đã không mà đến rất nhanh liền cùng thiên hại các độ kếp cảnh cao thủ rằng co bất quá chỉ một lát sau đằng sau nam tử kia liền lên bảo thuyền rất hiển nhiên là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức lôi thuộc tính triệu mục mừng tỉnh đại ngộ hiện t ạ i lên thuyền mới là lôi ma cái kia vừa rồi tiền bối là ai hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bất t ì n h lình đ ầ u đen rau muống vậy mà lại trở thành sự thật hai cái lôi thuộc tính độ tiếp c ả n h đại năng vậy mà lại đồng thời xuất hiện đơn giản không hợp t ố i thường lôi đế thành lạc lôi sơn có hai cái này tin tất tại chờ ta về cơ g i a đằng sau sẽ lợi dụng hệ thống tình báo điều tra có kết quả sau sẽ đưa tin c ù n ngươi bình thường sự tỉnh cơ tân y h a cũng sẽ không để bụng nhưng vừa rồi nam tử trung niên kia rõ ràng để mắt tới nàng h ả i tử l o n g ngươi khó giỏ lương thiện cũng có thể ngụy trang mặc dù lần đầu gặp mặt đối phương thái độ hữu hảo thậm chí còn chủ động tặng cho hai loại bà bối nhưng vẫn như c ũ không thể thả bên dưới cảnh giác thậm chí gió này lôi mật dao cùng dùng để t r ú c cơ khai mạch tinh huyết cơ tân y h a cũng không dám trực tiếp để triệu mục cùng h ả i tử sử dụng nơi này là tu la ma hải trước tiên có thể để chỉ yên vận kiểm tra một phen ân triệu mục gật gật đầu trải qua khúc nhạc dạo ngắn này sau hai người cũng không tâm tư tiếp tục dùng cơm bất quá cũng không trực tiếp trở về phòng mà là tại hư côn bảo chu bên trên đi dạo đứng lên hai người rất muốn biết đến tột cùng là ai để mắt tới triệu mục vì sao mà để mắt tới vì bảo trí linh hồn kết nối triệu mục cùng cơ tân ý lìa một mực tay trong tay người tựa hồ lại nhiều mấy cái trên thân lần lần có ma khí quanh q u ẩ n hẳn là người trong ma đạo thật sự là kỳ quái nghe cơ tân ý lời nói triệu mục đầy đầu nghĩ hoặc những người này đến cùng đuổi theo hắn làm gì à còn muốn tiếp tục đi dạo sao cơ tân ý ý chính hỏi phát hiện triệu mục đống nhiên n h ữ n mày thế nào lại có lôi hệ tới gần vâng lôi ma cùng vừa rồi cảm giác mười phần cùng loại triệu mục dám đón chắc tuyệt đối là độ kếp i cảnh trở lên lôi hệ đại năng hắn không cảm thấy trên chiếc bảo thuyền này còn có thể xuất hiện cái thứ ba lôi hệ độ kếp i cảnh đại năng quay đầu nhìn lại quả thật là lôi ma thân hình t h o n g ầ y nhưng khí thế nổi bật những cái này người trong ma đạo thậm chí tà túy các loại đều nhao nhao lui tránh không dám tới gần lôi ma mục đích minh xác chính là chạy triệu mục mà đến tiểu tử đồng thuận không sai a cái này lôi ma so với vừa rồi vị tiền bối kia còn muốn như quen thuộc nhiều tiến lên liền một bàn tay đập vào triệu mục trên bờ bay sách lôi hệ công pháp luyện thể hiếm thấy à, không đúng không đúng còn có tiểu tử ngươi coi chừng tham thì t h â m rất hiển nhiên lôi ma nhìn ra triệu mục trừ lôi thuộc tính luyện thể bên ngoài hỏa thuộc tính luyện thể tạo nghệ cũng coi như không tệ đồng thuận triệu mục sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới chính mình sớm đã bị lôi ma theo dõi tiểu tử gặp qua lôi ma tiền bối đối mặt loại đại năng này coi như trong lòng không thoải mái cũng phải có lễ phép thúng chi lôi ma cho hắm cảm nhận kỳ thật còn có thể có điểm giống cái như quen thuộc đại thuốc phát hiện có người để mắt tới ngươi sao triệu mục không nghĩ tới lôi ma sẽ lấy cái này mở ra chủ đề bất quá thật cũng không phủ nhận gật đầu nói xác thực có lại không biết nguyên do tiền bối có thể hay không thay tiểu tử giải hoặc ta đây nhưng không biết lôi ma khép lời một tiếng theo sát lại nói bất quá ta hoài nghi có một bộ phận hẳn là cùng ngươi tu lôi thuộc tính có quan hệ nơi này là tu la ma hải cơ hội là ma đạo cùng tạ túy đất phần trăm thậm chí còn có lưu lại ma tộc ở chỗ này kéo dài hơi t à n lôi thuộc tính là bọn hắn ghét nhất thuộc tính không có cái thứ hai ý của tiền bối là ta vẹn vẹn chỉ là bởi vì tu luyện lôi thuộc tính bọn hắn muốn trừ hết ta không sai biệt lắm là ý tứ này đi lôi ma khép l ờ i một tiếng cũng chính là thực lực của ta mạnh nếu không ta đại khái cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất tiến vào tu la ma h ả i lúc liền bị một đám tiểu ma đầu truy sát qua triệu mục khỏe miệng có thẳng t tới co rút chỉ yên bận đơn giản tại h ồ hắn sớm không nói b ấ t quá ngươi bây giờ không phải hoang dại lôi tu tu la ma h ả i không có mấy người dám trắng trợn giết chết ngươi lôi ma vỗ triệu mục b ả vai cười to nói tiền bối vì sao g ú t tiểu tử n g nhiên cao hưng không được sao đương nhiên có thể triệu mục yên nhiên cười một tiếng lôi ma lập tức đĩu môi nói ngươi liền không hỏi nhiều một câu ta ra tay giúp đỡ ngươi cũng không muốn lấy báo đáp một chút ha ha nghe vậy triệu mục trong lòng cười lạnh quả nhiên có mục đích mà đến không biết tiền bối có gì phân phó có chỉ yên vận tại triệu mục lực lượng mười phần căn bản không é ngại cái này lôi ma h ú ố n g chi vị tiền bối kia sát xuất lớn còn không c ó rời đi tất nhiên sẽ không cho phép lôi ma tổn thương hắn dù sao nhà hắn hải t ử thiên phú không tối đâu đơn giản cùng ta tiểu sư mội ngủ hai năm làm đứa bé đi ra phó cụ cụ triệu mục đống nhiên ho khan em chút không có bị lời này cho s ắ p chết khá lắm cái này lôi ma thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a cái kia thiền bối ngươi cũng thấy đấy ta cái này đã có đạo lữ triệu mục một mặt lúng túng từ chối nhã nhặn lôi ma tiểu sư muội dù gì cũng phải là luân hồi cảnh đại nam đi nữ hơn ba thiên vị liệt ti ê n ban không thể trêu vào không thể trêu vào nếu không phải nữ hoa này ta cũng sẽ không tìm tới ngươi đến hắn xem như nghe rõ thì ra là bởi vì cơ tân y lỉa bảo t h a i trong bụng tiên thiên lôi thuộc tính tiên phú mạnh mẽ cho nên lôi ma tài coi trọng h ắ n c h ủ muốn cho nhà mình tiểu sư m ộ i gieo hạt đúng không lôi đế thành người vì mở rộng nhân viên như thế phát r ồ i sao cái kia tiền bối thật sự là thật có lỗi loại chuyện này phải hỏi đại nhân nhà ta trước ta cái này khó thực hiện chủ rơi vào đường cùng triệu mục chỉ có thể khiên g ra trì y ê n b ậ n đại nhân nhà ngươi lôi ma s ừ n g sốt một chút theo sát sắc mặt đột biến hùng hùng hổ hổ nói thật s ố i q u ẩ y ngươi vậy mà cùng nữ nhân l i ê n kia có quan hệ một cái hai cái đều đối với trì y ê n b ậ n như vậy k i ê n kỵ vị này tại tu luyện giới địa vị đến cùng cao bao nhiêu a c h ư n bảy trăm hai mươi bốn ngươi không cần đúng không ta lại cho chứ bảy trăm hai mươi bốn ngươi không cần đúng không ta lại cho không có chuyện dù sao đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nữ ma đầu kia cũng sẽ không ngăn đón ngươi muốn hỏi liền đi hỏi đi lôi ma cũng không có bởi vì chỉ in vận ba chữ này mà rời đi mà là tiếp tục cố gắng tiền bối rõ ràng như vậy t ự tuyệt ngươi thật nghe không hiểu sao triệu mục cũng không giả hắn xem như nhìn ra cái này lôi ma nói chung so vừa rồi vị tiền bối kia còn tốt hơn nói chuyện mà lại chỉ in vận lực c h ấ n n h i ế p thật không phải bình thường mạnh a cái gì ngươi nói cái gì ta không nghe rõ lôi ma làm bộ móc lấy l ô thai một bộ lớn tuổi l ô thai không dùng được làm phiền ngươi lặp lại lần nữa bộ dáng triệu mục không còn gì để nói lúc có lúc không thai đ t c ủ thai đúng không tiểu tử n g ư ơ i tu lôi hệ tại vùng thiên địa này lôi hệ chính thống tại lôi đế thành ngươi muốn bằng vào lôi hệ đang đỉnh phương thế giới này chi đỉnh là không vòng qua được lôi đế thành nghe lời cùng ta trở về theo giúp ta vợ con sư mội hai năm bảo đảm ngươi không ăn t h ị ệ t thòi yên tâm nhà ta tiểu sư mội bộ dáng có thể không thể so với ngươi cái này cô vợ trẻ kém ta nói chính là ngụy trang phía dưới a lôi ma song mi cho lên một mặt dẫn dụ nói đúng rồi kém chút quên vấn đề này ấ y ta hào phóng đi đầu này lục xí ma cá ta dòng dạ truy sát một tháng mới thành công sắp g i ế t trình thể tổng cộng cũng chỉ có thể để luyện ra ba phần khai mạch trúc cơ linh v ậ t ngươi cái này trong bụng thai nhi trời sinh lôi thuộc tính thiên phú không í t nếu là có thể tại trước ba tuổi dùng vật này khai mạch trúc cơ nó tại lôi thuộc tính một đạo bên trên thiên phú nhất định có thể nâng cao một bước tiểu muộn muộn ngươi cũng không muốn chính mình h ả i tử dựa vào nghe được cái này mở đầu triệu mục một trận tê cả ra đầu lúc này đánh gãy lôi ma liễu lo không ngừng tự tiếng nói tiền bối chớ có lại nhiều nói yêu cầu của ngươi tha thứ võ n bối không cách nào đáp ứng về phần l ô i hệ công pháp bí tịch một chuyện chắc hẳn tiền bối cũng có thể nhìn ra trừ l ô i hệ luyện thể bên ngoài văn bối tại hỏa hệ trên luyện thể tạo nghệ cũng miễn cưỡng vẫn được người tinh lực có hạn l ô i hệ sau này nếu là khó mà đang đỉnh vậy văn bối trực tiếp từ bỏ l ô i hệ chuyên công hỏa hệ chính là văn bối cùng hỏa thần điện từ võ tinh tiền bối có chút quan hệ lương tự hỏa thần điện nghĩ đến từ võ tinh tiểu tử nguyên h â n mạch vẫn rất rộng lại còn cùng một vị thiên phẩm luyện khí sự quan hệ không ít ngươi cũng đừng lòng phòng bị nặng như vậy ta lại không ý muốn hạ nghe được triệu mục l lôi ma lúc này b i ễ u m ô i nói huống chi sinh con cái gì thoải mái là ngươi chịu tội chính là nhà ta tiểu sư m u ộ i tinh khiết hưởng thụ sự tình ta cũng không biết ngươi tại kháng cự cái gì còn có à lôi hệ chính là vùng thiên địa này chính thống hỏa hệ cái gì đáng là gì trong cùng giai ngươi tùy tiện trừ hỏa thần địa tìm lao tử để hắn một bàn tay đều có thể đánh cho hắn răng rơi đ ấ y đất mặc cho lôi ma nói thiên hoa l u ậ t truy triệu mục chính là không hé miệng thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn cãi lại từ bỏ lôi hệ nói buộc á i gì chỉ là hắn tiếp xúc lôi đế thành cho dù không dựa vào lôi ma cũng có thể tiến về lạc lối sơn tiểu tử ngươi đủ cứng lôi ma nói khô cả họng hồi một gặp được khó như vậy làm người trẻ tuổi cho không hắn ngủ mỹ nữ vậy mà không cần tiểu tử ngươi trở lấy lao tử khuyên không được ngươi để tiểu sư mội tự mình đến cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng nói xong lôi ma đập xuống một cái tử kim hộp ngọc sau liền t ở phì phò rời đi tiền bối đồ vật của ngươi ngươi tiểu tử này không kính trọng tiền bối lao tử cũng không thể không thương tiết văn bối triệu mục không còn gì để nói thì ra hoàn thành ta không phải đương nhiên hắn cũng không tin một cái cao nhân tiền bối hay là nữ tử sẽ chủ động tìm tới cựa cầu con quá bất hợp lý lôi ma nói chung nói chính là nói nhảm cao nữa là chính là dùng tiện nghi sư bá biện pháp hạ dược nhưng nhan k h u y n n g u y ệ t đã giúp hắn hướng u lan láo tổ cầu đến bí bảo sau này chúng chiêu s á t x u ấ t là không vật này nên làm cái gì vô công bất thủ đ ộ n g ý của ngươi là trực tiếp ném khỏi đây mà ân lôi ma lưu lại từ kim hộp ngọc cứ như vậy tại triệu mục cùng cơ tân y hai ì h ba câu đối thoại sau bị vứt bỏ tại nguyên chỗ giữ lấy đông đảo ánh mắt tò mò đương nhiên cho dù tâm động hộp ngọc kêu bên trong bà bối cũng không một người dám rôi mắm bớt lôi ma còn tại đầu này trên b ả o thuyền ai dám động đến hắn đổ bà ta quả thật tại triệu mục cùng cơ tân y sau khi rời đi không bao lâu lôi ma liền đi mà quay lại vây tay thử kim hộp ngọc rơi vào lòng bàn tay một mặt cổ k h o i nói thật đúng là lần đầu gặp loại người tuổi trẻ này khó chơi đồ đần tiểu sư muội nhưng so sánh n g ư ơ i tiểu tức phụ nhi kia xinh đẹp hơn tính tính tốt còn mười phần quan tâm người ngươi không cần đó là ngươi tổn thất bất quá ai bảo lão tử tâm t h i ệ u lương không thể gặp tiểu tử ngươi chịu tổn thất đâu ngươi không cần đúng không lão tử còn l ạ không để cho ngươi như nguyện trí yên vận nữ nhân này có chút khó làm xem ra hay là phải đợi tiểu tử này rời đi tu la ma hải mới được lôi ma tại nguyên chỗ nói thầm rất lâu sau mới rời khỏi tiến về thiên hải các chuẩn bị cho hắn lúc tu luyện khôi phục lục sĩ ma cá cũng không tốt n i ế t t húng chi còn tại tu la ma hải dòng giã truy sát nó bảy ngày bảy đêm dù là thân thể bằng sắt cũng gánh không được a nếu không có như vậy hắn cũng không cần thiết thượng bảo thuyền trực tiếp vượt biển về trên bờ liền có thể có thể tu la ma hải ma đầu ghét nhất chính là lôi hệ tu sĩ nhất là hắn từng tại nơi này lịch luyện qua tạo không ít đại đ ị n h trạng thái hư ngược bên dưới đi đường dễ dàng lật thuyền trong mương mấy ngày kế tiếp lôi ma ngược lại là không tiếp tục tới q u ấ y dày triệu mục cùng cơ tân y gì h a i người b ấ t quá âm thầm để mắt tới người của bọn hắn lại không giảm trái lại còn tăng cái này khiến triệu mục có chút nghi hoặc lấy lôi ma lực c h ấ n n hiếp lại còn có nhiều như vậy không sợ chết để mắt tới hắn đơn giản quá kỳ quái khả năng để mắt tới n g ư ờ i cũng không phải là bởi vì ngươi tu lôi hệ mà là có nguyên nhân khác tỷ như nói cơ tân y gì mặc dù lại nói một nửa nhưng triệu mục lại hiểu ngay lập tức những cái kia âm thầm để mắt tới người của hắn có thể là đối với hắn người này cảm thấy hứng thú có thể rõ ràng đã bị u lan láo tổ còn có chỉ i ê n bận các nàng làm mấy đạo t h i ê n cơ che lấp người bình thường căn bản nhìn không ra hắn hư thực một đám nhỏ thẻ kéo mét có thể xem thấu hai vị đại năng thủ đoạn có phải hay không có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g các loại triệu mục bố hót một cái chửi nhỏ một câu đều mẹ nó trách lôi ma hắn đ ô n g nhiên hiểu được ngày đó lôi ma tên kia kéo cúng học lời nói cho dù là vô tâm người cũng phải bị áp sát vào thai lôi đế thành lôi ma đổi tới cầu một người nam tử cho nhà mình tiểu sư muội một cái thai nhi cái này có thể là chuyện tầm thường mà sao có thể bị lôi ma như vậy thật cầu mang ý nghĩa nam nghĩa này trên ý h tử t ân tất chương ó c đặc thủ. Thu hải là ma à y quần ma loạn ma bảy trăm hung hàng i hai mươi lăm vạn thú đảo chương bảy trăm hai mươi lăm vạn thú đảo những ngày tiếp theo triệu mục cùng cơ tân y lìa cũng lười ra lại gian phòng thẳng đến hư côn bảo chu cập bờ vạn thú đạo bọn hắn đến ở chỗ này xuống t u y ề n vượt qua loạn ma hải khu đ vực sau đã hoàn toàn có thể dựa vào chính mình mang theo bảo thuyền bờ biển nhiều nhất ba ngày bọn hắn liền có thể đến lần này mục đích phi thiên đạo còn đi theo ân hết thẻ tứ phương tạm thời cũng không có xuất hiện tứ cực cảnh trở lên thuần một sắc tất cả đều là không minh cảnh cái k i a bỏ chạy nhìn nhìn lại tình huống đi nếu là xác nhận không có tứ cực cảnh trở lên cao thủ cũng không cần quản dám đ ộ thủ toàn làm thịt triệu mục trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ đây là tu la ma hải giết mấy cái muốn mạo phạm chính mình ma đầu thế nào liền xem như tự xưng là chính đạo ngụy quân tử cũng giết không tha cơ tân y thì cũng không đáp lời rất hiển nhiên là tán đồng triệu mục quan điểm vạn thú đạo không nhỏ do vạn thú tông còn hạn đó là cái vừa chính v ừ a t à nhị lưu thế lực tại tu la ma hải cơ hồ không có danh khí gì bởi vì thực sự quá yếu hạ hư côn bảo chu sau triệu mục cùng cơ tân y thì hướng phía vạn thú đạo khác một bên bến tàu mà đi cũng không phải bến tàu này không tốt lên đường mà là khác một bên bến tàu dễ dàng hơn phi tiên nào cũng không có tốt như vậy tới gần nếu không chỉ yên vận cũng sẽ không sách đề nghị này đến dựa theo đặc biệt đường thuyền mới có thể đến trên đường triệu mục phát hiện cái k i a tứ phương bất kỳ bên nào đều không có từ bỏ một mực â m thầm đi theo xác định không tồn tại tứ cực cảnh cao thủ sau hai người tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ hẻm núi dừng lại cơ tân y dỗ bội kiếm m à u bạc tựa ở trên đại thụ kiếm tuệ theo gió lắc lư triệu mục nửa ngồi tại trên một tảng đá lớn trong miệng ngậm dễ cỏ đu chó lẳng chờ đợi cái tia tứ phương tới gần cho ăn ra đi đừng gần giấu đuổi lâu như vậy có mệnh hay không a ta rất hiếu kỳ các người đến cùng là bởi vì gì truy tung hai ta đi ra cờ cờ ý tờ tt ê ê cái âm thanh triệu mục khả không có lòng dạ thanh thản nghĩ cùng đám người này bịt mắt t r ố n g tịm khi phát giác được đã đối phương đã đến trước mặt trước tiên lên tiếng đem bọn hắn hành tung đâm thủng bị điểm phá tứ phương nhân mã cũng không có tiếp tục gần n ố t từng cái lần lượt đi ra ba người bốn người năm người bốn người tứ phương hết thể mười sáu người ngoại trừ một cái không minh cảnh trùng kỳ nữ tử bên ngoài còn lại thuần một sắt tất cả đều là không minh cảnh đại viên mãn lại hắn thực lực rõ ràng so cùng giai cao hơn một tầng suy nghĩ cẩn thận cũng không kỳ quái dù sao đây là tu la ma hải mỗi ngày đều tại trong giết chóc vượt qua thực lực không mạnh đã sớm đi đầu thay lại ngoại trừ năm người cái kia phương ngoại còn lại ba bên đều là ma tu giao ra tàn g bảo đồ mở miệng trước chính là năm người cái kia phương tiểu h u n h đệ muốn lao b à không cần tỉ tỉ có thể nhuận ba vị nữ tử cái kia phương một cái thân mặc màu hồng đào váy dài nữ tử viện chuyển một lần lắc mông chi một bên hướng triệu mục vứt bị nhãn nói ngựa xin chúng nói l ô i hệ lá gan không nhỏ dám sông tu la ma hải ngươi sẽ không phải coi là lôi ma một câu liền có thể dọa tìm chúng ta đi ba nam một nữ cái tia phương ma đạo đội ngũ t r o n g mắt lóe lên một tia tàn khốc chật chật thiên phú tuyệt hảo thai nhi vừa bận thu vào ta ma thai mình nói không chừng có thể ẩn dưỡng ra một cái tuyệt thế vô song ma thai khanh khách nuôi cái dặm gì đều ăn nam khí huyết hùng hậu ngươi ăn nữ cùng thai nhi ba người chúng ta phân nghe chút lời này liền hiểu cái này nha căn bản cũng không phải là cái gì ma tu mà là thuần chính tà tu thứ phương người bốn cái nguyên do thật đúng là ngoài ý muốn đâu triệu mục k h ỏ miệng hơi b ệ n lộ ra một tia ưng ác thẳng đến tà tu đội ngũ mà đi lôi ra chỗ ấy có được tốc độ tăng phúc bí pháp lại phối hợp phất tay h á o đội ảnh cho dù là mấy cái này tà tu có chỗ chuẩn bị cũng bị hắn thuận lợi cẩn thân vãng sinh quyền mặc dù chỉ là ngũ phẩm quyền pháp thế nhưng muốn nhìn là ai thi triển lại thêm vãng sinh quyền trời sinh khắc chế tà ma ngoại đạo năng lực làm cho triệu mục đánh đầu thằng đó phanh phanh phanh đột phá không minh cảnh đằng sau linh thể song tu lại thêm nhiều thuộc tính đồng tu đừng nói cùng dai tại toàn bộ không minh cảnh bên trong trừ số ít người bên ngoài hắn đều là vô địch giống như tồn tại càng đừng đề cập bây giờ còn có thuộc tính khắc chế bốn cái tả tu trong nháy mắt bị đánh tan đầu giống như dưa hấu bình thường ở tại dư ba c h i đội ngũ nhìn soi mói từng cái bị dâm bạo phanh đem cái cuối cùng nữ t ử đầu dâm bạo sau triệu mục thấp dọn mắng m a thay con của ta ngươi cũng dám động tâm thật sự là không biết sống chết thoại ô m rơi xuống hắn có chút nước mắt quét về phía mặt khác ba c h i đội ngũ không nói hai lời hướng thẳng đến bởi vì lôi hệ duyên cớ muốn giết hắn ba nam một nữ mà đi trong c h ư ớ c mắt lại lần nữa đánh tan bốn người một cái mạng đều không có lưu lộc cộc còn lại tám người khiếp sợ chừng lớn hai con ngươi cái gì cái tình huống một cái khó khăn lắm không minh cảnh trung kỳ ra hỏa vậy mà tại trong nháy mắt liền diện s á t t á m cái không minh cảnh đại viên mãn tà tu cùng ma tu hơn nữa còn là lấy thế dễ như trở bàn tay chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không tốt kẻ này không thể địch cho dù là phản ứng c h ậ m nữa lúc này cũng hiểu biết chính mình đây là đá chúng thiết bạn khi triệu mục mâu q u a n g quét tới thời khắc lúc này lông tơ dựng thẳng hoảng loạn nói rút lui tiểu đệ đệ tỉ tỉ cho ngươi trăng chơi đừng giết ta nhưng mà giờ phút này mới nghĩ đến bỏ chạy đã trễ triệu mục chớp mắt giết tới một quyền liền xuyên thủng ma đạo n ữ tu thân thể trực tiếp cho nàng tới lạnh t ấ u tim mặt khác hai nữ tử cũng là trong nháy mắt bị đánh bại công tử tha mạng chúng ta nguyện ý làm nô làm t h công tử ta nguyện ý cho ngươi làm lô đình tạo điều kiện cho người tu luyện nhưng mà triệu mục đối với cái này lại mắt điếc thai ngơ trực tiếp xuất thủ truy phát nổ hai nữ đầu ngắn ngủi thời gian ba hơi thở hiện trường liền chỉ còn lại có năm người triệu mục ngẩng đầu nhìn lại cười n h ạ t nói biết vì cái gì các ngươi lưu tại cuối cùng sao biết tăng bảo đồ nhưng trừ phi ngươi phát tiên đạo l ờ i thể bung tha chúng ta không phải vậy chúng ta cái gì cũng sẽ không nói ha ha triệu mục cười lạnh một tiếng toét n i ệ m nói vậy các ngươi vẫn là đi chết đi cái gì giấu không tàng bảo đồ chờ một lúc trực tiếp tìm kiếm chính là về phần tin tức tương quan cầm tàng bảo đồ trực tiếp đi tìm c h ỉ yên vận là được rồi tại tu la ma hải còn có nàng không biết sự tình sao bởi vì mất đi thuộc tính khắc chế duyên cớ lại thêm năm người này thực lực rõ ràng muốn càng mạnh một đường triệu mục xử lý s á c thực tốn nhiều phiên tay chân đương nhiên cũng vẹn m ẹ n chỉ là phí hết phiên tay chân giải quyết xong việc triệu mục phủi phủi bùi đất trên người bắt đầu l i ê bao thu thập xong đằng sau liền cùng cơ tân y đi tiếp tục hướng bạn thú đảo một chỗ khác bến tàu mà đi vô tấn hải c h ỗ sâu nô đồng sơn đoạn hoàng bực sâu hoàng nghe thường từ khi xâm nhập cái k i a phương tiểu thế giới sau liền không chuẩn bị lại rời đi bởi vì nữ nhi còn nhỏ lại rời đi nơi đây căn bản là không có cách an tâm trưởng thành mẹ ngươi nhìn một cái giống như bút bê bình thường hài đồng lại thanh mại khi cùng mẫu thân mình quét hoang chỉ gặp nàng lòng bàn tay trái có một đoàn hỏa diễm màu vọc ít tay phải thì là một đạo màu xanh đậm lôi đỉnh Ch chắp ậ c h tay trước ngực hỏa diễm cùng lôi đỉnh đột nhiên đụng vào nhau bịch tiếng nổ mạnh vang lên mãi hoa, hoa mặt trực tiếp bị tạt đen h a tiếng khóc đông nhiên vang lên lập tức dẫn tới hoàng nghe thường t h ì n h bụng t u ổ i to mẹ ta bị tạc ngươi còn cười cũng không phải lần thứ nhất ngươi so cha ngươi còn hồn não chương bảy trăm hai mươi sáu lệ c ử u phượng tổ chương bảy trăm hai mươi sáu lệ c ử u phượng tổ giống như bút bê bình thường tiểu bất điểm bị hoàng nghe thường một tay mang theo đi vào bờ suối c h ả y khăn dính nước động tác n u h ò a lau trên mặt than đen triệu di mục n u thuận ngồi tại trên tảng đá có chút không hiểu hỏi mẹ lôi h ò a thuật tính thật không có khả năng hợp lại cùng nhau d ù sao triệu mục nữ nhi này mặc dù mới đầy tuổi tròn không bao lâu có thể tu vi dĩ nhiên đã là l ộ sắc cảnh cái này rất không hợp t ố i thưởng dù sao nàng cũng không phải là thuần chính thần thú không có khả năng vừa ra đợi phẩm cấp cao lại huyết mạch của nàng có chút kỳ quái thậm chí ngay cả huyết mạch đã lột sắc thành công đặt tới phượng tổ cấp độ hoàng nghe thường đều cảm giác sâu không lường được tựa như trên mình dáng vẻ đương nhiên có thể dung hợp lại cùng nhau dùng nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i đối với hai loại thuộc tính có đầy đủ lĩnh mộ còn có một cái môi giới đến để cho ngươi thi triển môi giới này có thể là công pháp võ kỹ linh khí chờ chút hoàng n g thường kiên nhẫn giải thích vậy mẹ ngươi có thể chứ mẹ một lòng hòa thuộc tính nhưng cha ngươi có thể cha mẹ ta lúc nào có thể gặp đến cha a nhanh chớ ngươi lại lớn lên một chút a cái kia di một phải nhanh lên một chút lớn lên như thế liền có thể nhìn thấy cha búp bê đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy kết thân cha đẻ thân hướng tới giúp nữ nhi lao xong hoàng nghê thường liền bắt đầu lại một lần thăm dò vùng tiểu thế giới này nàng phải nghĩ biện pháp rời đi cũng không thể thật cả một đời để nữ nhi bị vây ở nơi đây mang theo nữ nhi vượt qua khu vực an toàn bắt đầu thăm dò không biết khu vực khi vượt qua tầng, tầng dây núi lòng trào sông sau hoàng nghê thường đông nhiên dừng lại ân mẹ thế nào triệu di một cái đầu nhỏ từ mẫu thân trong ngực c h u i ra tới tới vị trí kêu gọi từ nơi không xa chuyển đến hoàng nghe thường đại mi cao lại hơn một năm qua trừ các loại đặc biệt dị thú bên ngoài nàng chưa bao giờ thấy qua những sinh linh khác hôm nay vậy mà mẹ giống như có người đang bảo chúng ta đi qua triệu di một miệng cằn ngón tay hiếu kỳ nói sẽ là người xấu sao mẹ cũng không rõ ràng ngay cả nữ nhi đều nghe thấy được kêu gọi xem ra cũng không phải là ảo giác hoàng nghe thường do dự một lát sau quyết định tiến lên tìm đ ò i bất kể như thế nào đây đều là cái hy vọng vạn nhất có thể từ đối phương trong miệng tìm tới thoát đi nơi đây thậm chí rời đi đoạn hoàng n g ư ợ c sâu b i ể n pháp đâu lại đây chỉ là cái tiểu thế giới nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn thực lực của đối phương nếu là vượt xa quá nàng chỉ cần ra không được một ngày nào đó mẹ con các nàng sẽ bị đối phương tìm tới thà rằng như vậy chẳng liệu một phen vượt qua một ngọn núi sau tính mịch khí tức lan t r ẳ n g ra đây là một cái sâu không thấy đáy lại mê vụ lượn l ờ sâu t h ẳ m hẻm núi có gì đó quái lạ hoàng nghe thường đại mi câu lại vùng tiểu thế giới này khắp nơi sinh cơ giạt g i o linh khí dư dạ nhưng nơi đây lại hoàn toàn tướng phản linh khí mỏng manh không nói thậm chí ngay cả khắp nơi có thể thấy được kỳ chân dị thú đều biến mất vô tung vô ảnh rất hiển nhiên phương thế giới này sinh linh cũng không dám tới gần nơi đây tới tới vừa rồi tiếng kêu kia lại một lần vang lên lại so sánh lần trước rõ ràng rõ ràng rất nhiều nhưng lại nghe có chút phủ phiếm vô lực hoàng nghê thường hít sâu một hơi mang theo tiểu di một bước vào trong đó cũng thời khắc cảnh giác chung quanh một khi có chỗ dị trạng liền lập tức rời khỏi bất quá sơn cốc này cũng hoặc là nói là vực sâu vô tận mặc dù âm trầm khủng bố sinh cơ l i ế m thấy nhưng cùng nhau đi tới hoàng nghe thường cũng không phát giác bất luận cái gì dị trạm tựa như không có nguy hiểm bình thường ngừng dừng lại nguy hiểm trong s ư c n g ủ càng thêm rõ ràng thanh â m chuyển đến hoàng nghe thường luôn cảm thấy cái này thành sắc có chút quen thuộc đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang nhớ tới năm đó từ trong tổ t ử thu hoạch đệ cựu phượng tổ lưu lại linh khí lưu âm chí ít có tám thành tương tự chẳng lẽ nói hoàng nghe thường thần sắc kích động nhưng nàng không dám tùy ý vận dụng linh lực xua tan trước mắt quanh quần mê vụ mà là lên tiếng nói tổ tử m à trắng thanh phong liền đứng tại chỗ đ ư n g động đừng lại hướng về phía trước tới gần mày trắng thanh phong chính là năm đó ta lưu tại tổ từ bội kiếm người tới thế nhưng là thanh phong sơn nhất mạch hậu bối đệ cửu phượng tổ ngài thật là đệ cửu phượng tổ là ta dứt lời một cố kình khí từ u cốc chỗ sâu tỏ k h ắ p mà ra lượn lờ sương mủ chậm rãi t ă n g ra bên trong chàng cảnh lập tức ánh và o hoàng nghe thường tầm mắt một cái không lớn đầm sâu nước ao đen như mực còn hiện ra trận trận hạ quang trong đầm sâu ư ơ n g một cái hình như tiệu tụy lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn thật giống như bị kéo ra đại lượng sinh cơ bình thường đệ cửu p h ư tổ ngài vậy mà thật không có vất lạc hoàng nghe thường liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương trong tổ từ treo đệ c ử u phượng tổ chân dung lão g i ả trước mắt mặc dù khô g ầ y như t củi nhưng đại khái hình dáng vẫn có thể nhìn ra thanh phong sơn nhất mạch hiện nay thế nào phi thường không tốt từ khi đệ c ử u phượng tổ sau khi rời đi các mạch liền bắt đầu trong bóng tối nhằm vào thanh phong sơn nhất mạch hiện nay thanh phong sơn đã là các mạch hạt chót lần này vì ta sẽ cùng các mạch làm to chuyện tình huống sợ là sẽ còn càng thêm hỏng b é t ai phượng nguyên thật sâu thở dài một tiếng tự thẹn nói nếu không có năm đó ta khư khư cố chấp thanh phong sơn nhất mạch cũng không chỉ như thế t h ân h chấp o n s pháp đường đáng ngu xuẩn kia vẫn là trước sau như một cứng nhắc thiên phú như vậy tiểu hoa nhi không phải thuần túy phượng, phượng hoàng huyết mạch chính là cao quý nhất sao phượng nguyên quá quen thuộc chấp pháp đường những người kia tác phong mười phần tinh khiết phượng tổ huyết mạch trời sinh thân cận lôi hỏa song thuộc tính linh hồn càng là xa không phải thường nhân nhưng so sánh tốt như vậy hai cái thiên tài vậy mà đều không hiểu c h â n quý đáng đợi trăm vạn năm đến u ố n tại cái này hải ngoại toàn bộ chủng tộc thực lực còn từng bước một đi thấp nghe đệ phượng nguyên mắng liệt hoàng nghe thường k h ỏ e miệng kéo nhẹ đệ c ử u phượng tổ xem ra mười phần trướng mắt người của c h ấ p phát đường cũng hoặc là nói là trướng mắt trừ thanh phong sơn nhất mạch bất kỳ tộc nhân nào nhưng nàng hiện tại không có lòng dạ thanh thản nghĩ những thứ này mà là do hỏi đệ c ử u phượng tổ n g u y ê có biết nên như thế nào rời đi phương thế giới này còn có như thế nào từ đoạn hoàng vực sâu rời đi đường ngay tại vực sâu này cuối cùng nhưng muốn ra ngoài cũng không đơn giản c h ỉ ít bằng vào ta hiện tại năng lực không đủ để làm đến nhiều năm còn đốn đã tiêu hao ta lực lượng quá nhiều cảnh giới cũng có chỗ trượt xuống mặc dù mình không có hy vọng nhưng vượng nguyên cũng không có bề n g i mà là đối với hoàng nghe thường nói nhưng ngươi còn có cơ hội ngươi thân này tình khiết vượng tổ huyết mạch lại thêm vùng tiểu thế giới này thiền tài địa bạo khắp nơi trên đất linh khí dư dạ đủ để cho ngươi đạt tới ta đã từng độ cao ngươi có cơ hội rời đi thành tiên cảnh vậy cỡ nào lâu a hoàng nghe thường bỗng nhiên trong lòng hơi đậu hỏi đệ cựu v ư ợ tổ cái tiên nếu là ngươi có thể thoát vốn đồng thời thực lực tu vi khôi phục có thể mang bọn ta rời đi nơi đây